c h ư ơ năm g 226, n cuối cùng khi tàu quan sát về đến địa cầu mới thì đã trôi qua sáu tháng kể từ lúc họ rời khỏi vị trí của mảnh vỡ sao nở trồng bởi vì ở đó là trực tiếp dùng tốc độ của thiết bị đầy hạt cỡ lớn để quay về chứ không thể vòng quanh tinh cầu nào để gia tăng tốc độ cho nên đương nhiên là không thể vòng quanh mảnh vỡ sao nở trồng để tăng tốc đúng không chính vì như vậy thời gian quay về nhiều hơn thời gian đi ban đầu là hai tháng thời điểm tàu quan sát về đến địa cầu mới chỉ còn cách thời gian sao nở trồng đụng vào địa cầu một năm d ư ớ i mà thôi trên thực tế vào tháng trước địa cầu mới đã bắt đầu chuẩn bị các công cuộc l ã n h n ạ khi r i ê u nguyên ở trên địa cầu mới nhận được dữ liệu quan sát đầy đủ từ tàu quan sát truyền về thì anh đã quyết định rời khỏi địa cầu mới lần nữa nên văn minh nhân loại một lần nữa lưu lạc trong không gian vũ trụ bao la vô định và đầy dây nguy hiểm đương nhiên diêu nguyên không phải vì sợ chết mà đưa ra quyết định này mà là sau khi thảo luận kỹ lưỡng với các nhà khoa học và nhà nghiên cứu mới quyết định làm như vậy đầu tiên giống như những gì mà thành viên trên tàu quan sát nhìn thấy được vật thể này có đầy đủ tất cả các điều kiện phù hợp với vật thể sao nở chồng cũng tức là thông qua những gì quan sát được tính toán được và suy luận được đều chứng minh vật thể này là vật thể sao nở chồng và khi đã đến bước này rồi thì r i ê u nguyên thật sự không còn suy nghĩ gì khác nữa cho dù mảnh vỡ sao nở chồng này là giả tất cả mọi thứ đều được dựng nên từ thông tin lừa bịp bao gồm khối lượng siêu lớn nhiệt độ cực cao từ trường cực mạnh và tất cả những cái khác đều là giả thật ra là không hề có vật thể di đụng vào hành tinh này cả nhưng như vậy thì sao nên văn minh ngoài hành tinh có thể làm được những chuyện này cho dù mảnh vỡ sao nở t r ồ n g giả dối này là trình độ công nghệ cao nhất của họ giống như là trạm vũ trụ của thế kỷ 21 vậy cần phải sử dụng sức mạnh công nghệ của cả nước để tạo nên cho dù là như vậy thì sao nào ngay cả nguyên lý khoa học của nhân loại đều không thể giải thích nổi chỉ biết được tất cả những điều này đã đi ngược lại kiến thức khoa học mà con người từng biết nếu như nền văn minh ngoài hành tinh này thật sự chỉ đưa ra một tin đồn nào muốn dụ con người rời khỏi hành tinh mẹ để cho họ thừa cơ chiếm lấy vậy thì sao tiêu diệt anh vậy thì sao trong đầu r i ê n nguyên đột nhiên hiện ra câu nói này trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cực kỳ kinh điển mà anh đã từng đọc qua ở địa cầu khi con người đối mặt với sự xâm lược của một nền văn minh có nền khoa học vượt xa họ đã xuất hiện một câu nói như vậy tiêu diệt anh vậy thì sao đúng vậy cho dù mảnh vỡ sao nở chồng là thật hay giả là lừa gạt hay là thật sự muốn tiêu diệt thiên hà này nhưng khi tàu quan sát xác nhận tất cả mọi thứ ở đó thật sự tồn tại chứ không phải là một tổ hợp tín hiệu điện tử đơn giản thì đã cho thấy con người nhất định phải rời khỏi trình độ kỹ thuật của con người thật sự kém xa kém xa nền văn minh ngoài hành tinh này thật sự không hề có chỗ nào có thể so bị được bạn từng thấy qua một người nói chuyện với con kiến không À... chắc chỉ có kẻ tâm thần mới làm như vậy vậy thì bạn từng thấy qua một người nói chuyện với vi khuẩn không hay là quá đáng hơn nữa bạn từng thấy qua một người nói chuyện với hạt nguyên tử ở trên cơ thể vi khuẩn không con người so với mảnh vỡ sao nở trồng hoặc là so với nền văn minh ngoài hành tinh làm giả mảnh vỡ sao nở trồng kia thì chẳng khác gì một hạt nguyên tử trên cơ thể vi khuẩn không bằng cả một con sâu chỉ cần một tiếng h á t hơi là có thể tiêu diệt con người như vậy thì còn gì phải nói chuyện với con người nữa xua đuổi đã là một hành động nhân từ lắm rồi ít ra thì diêu nguyên vẫn còn cảm thấy đáng mừng toàn bộ con người không bị bắt đi làm tiêu bản cho dù như vậy con người cũng chỉ còn cách rời khỏi thiên hà này rời khỏi địa cầu mới phải cố gắng bao lâu mới có được này rời khỏi hành tinh mẹ ấm áp và thoải mái này lần nữa đi vào vũ trụ bao la tối đen và đầy nguy hiểm nhưng ít ra con người còn có tương lai từ lúc có suy nghĩ này trong lòng r i ê n nguyên hừng hực một ngọn lửa thay vì nói nó là ngọn lửa giận dữ đau thương kích động hay là điên cuồng chi bằng nói nó là một sự nhẫn nhịn có lẽ hôm nay là nền văn minh vũ trụ các ngươi xua đổi loài người chúng tôi rời khỏi thiên hạ nhưng trong tương lai cho dù là một ngàn năm một vạn năm hay là mười vạn năm chỉ cần loài người chúng tôi vẫn còn sống trong vũ trụ này chỉ cần nền văn minh nhân loại được tiếp nối chỉ cần chúng tôi vẫn còn tiến bộ và trở nên mạnh mẽ sớm muộn gì cũng có một ngày sớm muộn gì cũng có một ngày chúng tôi sẽ bóp chặt các ngươi như bóp chết một con sâu không ít người có tâm trạng và suy nghĩ như vậy về cơ bản đa số những người biết chuyện đều sụp sôi ngọn lửa này trong lòng sinh tồn trong vũ trụ nhỏ bé không có sai nhưng cứ nghĩ bản thân nhỏ bé viện cớ mình nhỏ bé mới chính là lôi sai lớn nhất đương nhiên muốn rời khỏi cũng không thể rời đi một cách vội vàng ít ra là trước khi mảnh vỡ sao nở chồng tiến tới phạm vi nguy hiểm con người nhất định phải tiến hành xong công tác chuẩn bị toàn diện nhất mới có thể rời khỏi tuyệt đối không thể vội vàng và hấp tấp như lúc ở trên địa cầu việc đầu tiên đương nhiên là phải tính đến hai chiến hạm vũ trụ còn lại nếu tàu hy vọng khởi động cất cánh thì hoàn toàn có thể kéo theo hai chiến hạm vũ trụ này cùng nhau rời khỏi ở giữa chúng chỉ cần kết nối bằng dây xích kim loại để cho chúng tiếp xúc vật lý với nhau thì có thể cùng hai chiến hạm vũ trụ này cất cánh bay đi đương nhiên cũng có thể áp dụng tương tự với tàu quan sát như vậy thì con người sẽ có bốn phi thuyền vũ trụ một chiếc lớn và ba chiếc nhỏ trong đó tàu hy vọng là tàu chủ cung cấp không gian sống cho tất cả loài người chiến hạm vũ trụ số một số hai cấp phòng vệ đóng vai trò bảo vệ trong tình huống khẩn cấp thì có thể sung phong lâm trận còn tàu quan sát thì đóng vai trò là tàu nghiên cứu khoa học hay tàu thăm dò khi phát hiện vết tích của nền văn minh ngoài hành tinh hay là hành tinh giống trái đất thì có thể tiếp cận thăm dò chứ không cần mỗi lần đều bắt tàu hy vọng đi mạo hiểm đồng thời loài người cũng bắt đầu tiến hành cải tạo tàu hy vọng lần thứ ba dự tính là thêm một tầng ở tầng hầm cũng tức là sẽ có thêm tầng hầm hai ngoài ra sẽ thêm hai tầng ở phía trên tầng bảy tức là có thêm tầng tám tầng chín tầng hầm hai vẫn là chỗ ở cho con người cùng với sự gia tăng dân số diện tích sống cần thiết cũng theo đó mà tăng lên tầng hầm hai này chính là không gian sống dự trữ cho dân số gia tăng trong tương lai tầng tám là nơi tập trung trồng trọt thực vật của địa cầu mới tất cả những loài thực vật hữu cơ có giá trị dinh dưỡng cao đều được trồng tại đây như là trái hồng tím và trái vũ sữa đồng thời có thể nuôi trồng các loài thằn l ằ n ăn cỏ tìm thấy trên địa cầu mới chúng đều là nguồn cung cấp thịt có giá trị dinh dưỡng cao con tầng chín là tầng mô phỏng đại dương độ cao của tầng này cao hơn gấp đôi các tầng khác có độ dài hàng chục ngàn mét cho nên hoàn toàn đủ lớn để mô phỏng môi trường đại dương trong đó nuôi trồng các loại cá biển sinh vật giáp sắc cũng chính là loại sinh vật trông giống như cua sống trên địa cầu mới con người còn nuôi cả một số loại rong biển có thể ăn được đây chính là hệ sinh vật lớn nhất cần phải mang đi hiện nay tổng cộng có hơn 70 loại sinh vật không những có thể cung cấp thực phẩm cho con người mà còn có thể cung cấp thức ăn cho bọn hắc long sáu chân đúng vậy với tư cách là thu hoạch lớn nhất của địa cầu mới đương nhiên hắc long sáu chân cũng được mang lên tàu mặc dù khẩu phần ăn của một con hắc long sáu chân đã bằng khẩu phần ăn trung bình một ngày của hàng trăm người nhưng mà hắc long sáu chân là sinh vật sống có cơ thể tiến hóa không chỉ có giá trị tham khảo cực kỳ quan trọng cho việc nghiên cứu y đi học và ghen sinh vật của con người trong tương lai mà chúng còn là sức mạnh phòng vệ của tàu hy vọng nếu như gặp phải sự xâm lược của người máy thuộc các tàn tích ngoài hành tinh những con hắc long sáu chân này cũng đã đủ để tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng hơn nữa trong tương lai khi thăm dò hành tinh hay là các tàn tích bọn chúng cũng có thể đóng vai trò như chó săn mà còn là những con chó săn cao cấp phối hợp hành động với chiến sĩ liên sao đương nhiên do khẩu phần ăn của chúng quá nhiều nên cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo 20 con hắc long sáu chân còn trẻ và tất cả những con rồng còn có thể tìm bắt được nhưng để tránh việc do nhóm ghen của rồng đen quá ít mà dẫn đến giao phối cận huyết trong tương lai cho nên trước khi rời khỏi kế hoạch thu thập một lượng lớn mẫu tinh trùng và trứng của hắc long sáu chân cũng được tiến hành ngoại trừ các công tác cải tạo và xây dựng trong thời gian nửa năm trước khi tàu quan sát trở về công tác khai thác khoáng sản trên diện rộng rồi chế biến toàn bộ thành sản phẩm và dự trữ trong tàu hy vọng đồng thời cũng mở rộng việc trồng c h ọ n các loài cây công nghiệp lúc này không còn cách nào lo việc bảo vệ môi trường sinh thái nữa rồi đành phải sử dụng cách nguyên thủy nhất là đốt rừng làm dây chỉ cần một mùi lửa thì cả một vùng rừng rậm đều bị thiêu r ụ i dưới lớp cho than và bổ sung các loại phân bón tất cả các cây công nghiệp như trà, cà phê ca cao hay là thuốc lá cây bông đều được trồng tự do còn về mặt xã hội tuy là chính phủ vẫn còn giấu nhẹm thông tin về sự công kích của mảnh vỡ sao nở trồng nhưng mà những tinh anh nhạy cảm trong xã hội dường như đã cảm nhận được điều gì đó đối diện với môi trường tự nhiên bị phá hoại nghiêm trọng dường như là đang cướp đoạt để khai thác và trồng trọt lúc ban đầu thì còn có một số cuộc biểu tình nổ ra nhưng sau đó thì tất cả mọi người đều im lặng không phản ứng toàn bộ xã hội giống như được vặn dây c ố t tinh thần ai nấy đều làm việc hết mình cho dù là trồng trọt chế tạo hay là khai thác khoáng sản ai nấy đều cố gắng hết sức để thu hoạch được số lượng vật chất lớn nhất còn một số người hành nghề tự do như là ký giả phóng viên thì bắt đầu chụp hình quay phim ghi lại tất cả phong cảnh của địa cầu mới để lưu trữ mọi thứ trong video và phim ảnh mỗi một người đều có một cảm giác cấp thiết ai cũng không nói ra nhưng dường như ai nấy đều hay biết chính ở trong tình cảnh như vậy tàu quan sát trở về địa cầu Diêu nguyên liền Nguyên thưa ả thảo o con khoa toàn luận luận loại. tàu Sau quyết biểu bàn bạc với các thành viên trên cảng nhà anh định diện nhân bạc các các với với với khi đối sát. phát thể t học, h kỹ đồng bào tôi là diêu nguyên tôi xin đứng đây vô cùng đau khổ thông báo cho toàn thể đồng bào biết một sự thật tàn nhẫn một mảnh vỡ sao nở chồng đang bay về phía thiên hà này và sẽ đụng vào các hàng tinh đúng vậy giống như viễn cảnh đã từng xảy ra ở trên địa cầu vậy một lần nữa chúng ta bị dồn đến bước đường cùng chúng tôi a lực Chúng bất tòng tâm. t đã phát hiện ra sao nở trồng này vào một năm rưỡi trước chúng tôi không hề bỏ cuộc một chiếc phi thuyền vũ trụ được cải tạo cấp tốc nhân viên của chúng tôi bay về hướng mảnh vỡ sao nở trồng chúng tôi muốn tìm ra bất kỳ cách nào có thể đưa chúng ta thoát khỏi nghịch cảnh nhưng chúng tôi thất bại rồi tất cả thành viên trên chiếc tàu này đã trở về địa cầu mới dữ liệu do họ t r u y ề n về sau khi được các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng cuối cùng chúng tôi đã biết rằng chúng ta lực bất tòng tâm chúng ta chỉ còn cách bỏ rơi hành tinh mẹ của chúng ta lần nữa chúng ta chỉ có thể lưu lạc vào trong vũ trụ một lần nữa nhưng mà tôi xin cam đoan với toàn thể đồng bào tôi sẽ không bỏ lại bất kỳ ai chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi tôi cũng xin cam đoan sự trốn chạy lần này không có nghĩa là chúng ta chấp nhận số phận bây giờ chúng ta còn nhỏ bé nhưng loài người chúng ta sẽ tiến bộ sẽ trưởng thành sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ ngay tại đây tôi và còn tất cả các bạn những người đang lắng nghe lời tôi nói chúng ta được mệnh danh là loài người tất cả chúng ta sẽ khắc ghi tất cả những điều này trong lòng khắc ghi trong linh hồn khắc ghi trong g e n di truyền của chúng ta hãy để chúng ta ghi nhớ những điều này để nói cho con cháu chúng ta biết con cháu chúng ta sẽ nói cho con cháu của chúng biết sự trốn chạy khỏi địa cầu đó là cái chết của hàng tỷ dân số sự trốn chạy khỏi địa cầu mới đó là sự mất đi cuộc sống mới hãy để chúng ta ghi nhớ tất cả sự thù hận và niềm tủi nhục này cho dù là ngàn năm vạn năm mười vạn năm trăm vạn năm hãy để chúng ta dùng lịch sử ghi chép lại tất cả tương lai loài người chúng ta nhất định phải loại trừ nền văn minh ngoài hành tinh đã từng n g u y hiếp chúng ta này bóp chết bọn chúng giống như bóp chết những con sâu loài người chúng ta nhất định sẽ phục thủ chương 227, ly biệt trốn chạy lần nữa từ sau khi tàu quan sát trở về địa cầu mới những nhà khoa học liên quan đã tính ra thời gian cuối cùng mà con người còn có thể lưu tru trên trái đất là một năm tuy vẫn còn thời gian một năm dưới mảnh vỡ sao nở trồng mới đụng vào thiên hà nhưng mà trong khoảng thời gian nửa năm sau cùng vận tốc của mảnh vỡ sao nở trồng sẽ đạt đến một tốc độ kinh hoàng lúc đó nó đã đi vào bên trong thiên hà để phòng tránh tất cả những bất chắc không may có thể xảy ra thời gian rời khỏi cuối cùng chỉ còn lại một năm đây chính là thời gian an toàn nhất cũng tức là vào năm thứ mười dưới lịch nhân loại con người cần phải bay ra ngoài vũ trụ và khoảng thời gian một năm cuối này chính là khoảng thời gian cực kỳ quý báu của con người những việc khắc khoan hay nói riêng việc cải tạo xây thêm ba tầng của tàu hy vọng xây dựng chiến hạm vũ trụ số một số hai cấp phòng vệ công cuộc khai thác chế biến và dự trữ lượng lớn khoáng vật quý hiếm tất cả đều cần có thời gian hoàn thành đồng thời để cho cuộc sống sau này của loài người trở nên phong phú việc trồng trọt các loại cây công nghiệp là vô cùng cần thiết đương nhiên nếu như không phải vì không đủ thời gian d i ê u nguyên hy vọng có thể chế tạo vài chiếc phi thuyền nông nghiệp chuyên trồng trọt canh tác nông nghiệp bên trong nhưng chỉ tiếc là thời gian không đủ nên đành phải bỏ qua dự định này từ sau khi d i ê u nguyên phát biểu thông báo trong xã hội xuất hiện rất nhiều lời dị nghị thậm chí có người còn nói là chính phủ lừa gạt người dân nhưng sau khi chiếu đoạn phim quay lại toàn bộ quá trình quan sát mảnh vỡ sao nở chồng quay được từ tàu quan sát tất cả những lời dị nghị này đều tan biến cả xã hội đều ở trong một tâm trạng đau đớn phẫn nộ và một tinh thần phấn đấu cao độ bởi vì chỉ có thể rời khỏi địa cầu mới lần nữa chỉ có thể bỏ lại hành tinh mẹ và mái nhà của mình lần nữa do đó cảm thấy phẫn nộ đau đớn đây là sự phân ớt của kẻ yếu bởi vì yếu kém mà phân ớt tương tự vậy bởi vì phân ớt mà phải phân đấu bởi vì yếu kém mà phân đấu sinh tồn trong vũ trụ nhỏ bé không có sai nhưng cứ nghĩ bản thân nhỏ b é viện cớ mình nhỏ bé mới chính là lôi sai lớn nhất đồng thời trong thời gian một năm cuối trước khi trốn chạy một số con người và sự việc đều không ngừng đổi thay kể từ khi ba lệ đắp chiếc phi thuyền vũ trụ quan sát rời khỏi địa cầu sống trong vũ trụ gần một năm trời chính trong khoảng thời gian này đã giúp câu nghĩ thông nhiều chuyện đầu tiên không thể nói diêu nguyên không yêu cô nếu không thì với tính cách của diêu nguyên sẽ không thể nào ở bên cô được anh là một người đàn ông có khả năng chịu đựng cao có trách nhiệm và trí cầu tiến có thể nói trong số những người mà ba lệ quen biết cho dù là nam hay nữ thì anh vẫn là người xuất sắc nhất một người đàn ông như vậy nổi giận vì cô đau lòng vì cô những điều này cô đều biết cho nên không thể nói diêu nguyên không yêu cô hay chỉ là muốn dỡn chơi với cô đây không phải tác phong của anh đây là tiền đề diêu nguyên yêu cô nhưng tại sao anh lại không cho cô một đứa con hay là nói lúc đó anh nói ra chữ hồng đó có nghĩa là gì là do quá khứ cứ vây lấy anh làm anh đau khổ hay là anh thật sự xem cô như vật thay thế ba lệ vốn không giỏi giao tiếp với người khác đây là bản tính của cô cho nên mặc dù trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết làm sao đi hỏi diêu nguyên và đó cũng là lý do cô đòi đi lên tàu quan sát rời khỏi địa cầu mới để cho cô và anh có thể bình tĩnh một khoảng thời gian cũng trong một năm này cô từng nói chuyện với ưng vài lần hỏi thăm về chuyện của cô gái tên hồng k i ệ t nhưng mà ưng vốn d ĩ là một khúc gỗ vừa lạnh vừa cứng cho nên ở chỗ anh vốn d ĩ không thể nào moi được thông tin gì nhưng mà tình cờ có một lần sau khi trầm ngâm hồi lâu đột nhiên ngưng nói ra một câu lý do mà diêu nguyên không muốn có con không phải là vì cô gái tên hồng kia cũng chính vì câu nói này sau khi từ tàu quan sát trở về cô muốn nói chuyện nghiêm túc với diêu nguyên một lần nhưng da mặt của cô quá mỏng không thể nào vượt qua cái tôi của bản thân để mở miệng nói chuyện với diêu nguyên nhưng cũng trong lúc này cô nhạy cảm nhận ra một cô gái tên minh chi khiết đang có ý đồ tiếp cận diêu nguyên đúng vậy đây chính là trực giác của phụ nữ cho nên ý định chủ động đi tìm gặp diêu nguyên nói chuyện vẫn chưa thực hiện được nó vẫn chỉ là dự định trong đầu nên một tuần sau khi trở về địa cầu mới cô cứ nhốt mình trong phòng thí nghiệm không hề ra ngoài dù gì thời điểm hiện nay toàn dân cùng gia tăng phấn đấu cũng là năm an toàn cuối cùng của địa cầu mới cô làm như vậy càng được nhiều người không hiểu rõ sự t ì n h tán thưởng ủng hộ còn diêu nguyên thì thấy đau đầu với tất cả những chuyện này minh chi khiết cố ý tiếp cận anh sau khi anh và ba lệ chia tay cô gái ngây thơ này không ngại chủ động theo đuổi anh nhưng cô cũng không quá lộ liễu tuy là diêu nguyên không có cảm giác gì với cô ta nhưng mà minh chi khiết giống như là cô gái hàng xóm vậy không cách nào làm người ta ghét được cho nên tuy là diêu nguyên từ chối tình cảm của cô nhưng mà lại không thể nào cự tuyệt cô một cách thẳng thừng cứ như vậy dưới sự chú ý của nhiều người minh chi khiết cứ thế tiếp cận diêu nguyên một người tài giỏi quyết đoán như r i ê u nguyên cứ như vậy sống trong cảm xúc phức tạp giữa sự theo đuổi của cô gái hàng xóm dễ thương và cảm giác tội lỗi với người bạn gái cũ thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi thời gian một năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn rồi nó cũng chớp mắt trôi qua cây công nghiệp đã thu hoạch được hai ba vụ về cơ bản kho dự trữ của tàu hy vọng đã được chất đầy cuối cùng phải dựng thêm một cái kho dự trữ lớn ở trong tầng hầm hai mới vừa xây xong mới đủ không gian cất giữ toàn bộ tương tự một lượng lớn khoáng vật quý hiếm như là kim loại đất hiếm quãng phóng xạ đều được tinh chế chế biến đạt đến độ tinh khiết cao nhất khối lượng được giảm đến mức thấp nhất rồi mới tiến hành dự trữ cho dù như vậy cả tàu hy vọng cũng đã chất đầy mọi thứ nếu như với tàu hy vọng trước đây khi chưa được thay đổi mạch điện năng lượng thì với sức nặng như vậy là không thể nào cất cánh bay lên được đúng là con người đã khai thác tài nguyên một cách vô tội vạ cùng lúc trong hai tháng cuối của thời hạn một năm chiến được chỉnh chiến chính thức hạm không hành thử. khi thử tháng, hai hạm hoạt điều ngừng vận trong này động. một vũ và vũ vào trụ suốt trụ số số Sau đưa bay do đó tàu hy vọng vốn ban đầu cô đơn một mình giờ đây đã phát triển thành tổ hợp bốn chiếc phi thuyền hai chiến hạm phòng vệ một chiếc thăm dò một chiếc tàu mẹ dần dần có cảm giác của một hạm đội ít ra là tốt hơn lần trốn chạy đầu tiên nhiều rồi lúc đó mới thật sự đáng thương ít ra lần này cho dù cũng phải trốn chạy nhưng không một ai phải lo lắng về vấn đề sinh tồn ở ngoài vũ trụ trong tương lai cứ như vậy trong một tháng cuối cùng của thời hạn một năm hầu như mọi người đều dần dần trở nên rảnh rỗi chính phủ cũng không còn sắp xếp công việc gì nữa ngoại trừ quân phòng vệ và chiến sĩ liên sao luân phiên nghỉ ngơi ra những người còn lại đều bắt đầu nghỉ ngơi đi chơi tụ tập thành nhóm đi du lịch khắp nơi đương nhiên là dưới sự hộ tống của quân đội hoặc là có người thì đi tắm biển tận hưởng ánh nắng bãi biển hoặc là thưởng thức thoải mái các món ngon và cây trái trên địa cầu mới tháng cuối cùng rồi có trời mới biết suốt cuộc đời này còn có cơ hội nhìn thấy trời xanh biển rộng nữa hay không ai nấy đều tận hưởng theo cách riêng của mình quay phim chụp hình lưu giữ lại cho đến tương lai ngay hôm đó sau khi diêu nguyên làm xong một ít giấy tờ sổ sách thì mới chỉ có hai giờ chiều thôi anh lại nhớ đến các báo cáo nhận được mấy ngày gần đây ba lệ lại nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt mấy ngày không hề ra ngoài mấy ngày trước anh có ngắm nhìn ba lệ từ xa cô đã t i ể u thụy đến mức không còn ai nhận ra cô ai nhìn thấy cô bây giờ cũng cảm thấy chạnh lòng t r ò nên r i ê u nguyên nghị cách đuổi khéo minh chi khiết vừa gọi điện thoại rủ dê anh sau đó đi tới phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ba lệ đang cùng với máy số một của cô chế tạo thứ gì đó dù gì r i ê n nguyên cũng không nhìn ra món đồ đó là gì hay là có công dụng gì anh cứ đứng ở ngoài cửa nhìn cô gái ấy đang tập trung cao độ tính toán chỉ huy vung vẩy gì đó một giây lát sau anh đằng hắng một tiếng rồi ho khét để ba lệ biết sự tồn tại của anh rồi mới bước vào trong nói em còn đang bận sao người ba lệ k h é run cô không quay đầu lại chỉ là thao tác chậm hơn một chút sau đó lại bắt đầu tăng tốc bận bịu i hẳn lên diễu nguyên im lặng đi tới sau lưng cô rồi đột nhiên nắm lấy tay cô và nói ba lệ chúng ta đi ngắm cảnh biển đi ba lệ chưa kịp nói gì đôi mắt của máy số một đứng bên cạnh đột nhiên phát ra tia sáng đỏ ba lệ liền giơ tay về phía nó máy số một liền im lặng đứng đó không nhúc nhích gì cả vung tay ra em không muốn ngắm biển ba lệ túi đầu nói dứt khoát diễu nguyên liếc nhìn máy số một một cách khó hiểu rồi bất chấp nói không muốn xem cũng phải xem có trời mới biết sau lần trốn chạy này khi chúng ta còn sống còn có cơ hội nhìn thấy đại dương nữa không cuối cùng ba lệ cũng ngẩng đầu lên cô mím chặt môi nói không cần anh lo dù gì em cũng không muốn ngắm biển d i ê u nguyên cứ như vậy chăm chú nhìn ba lệ và ba lệ cũng đăm đăm nhìn lại anh không nhân ngượng hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu lúc này d i ê u nguyên mới hạ giọng nhẹ nhàng nói vậy thì em có thể coi như anh năn nỉ em đi cùng anh được không anh muốn trước khi rời khỏi có thể cùng em ngắm nhìn cảnh biển lúc trước lúc trước anh chỉ cùng với em đi xem mặt trời mọc hôm nay anh muốn cùng em xem mặt trời lặn được không coi như là anh năn nỉ em trong lòng ba lệ đột nhiên xúc động cô rất muốn đồng ý nhưng mà khi lời nói tới miệng lại là em không muốn đi ngắm biển tóm lại là em không muốn rời khỏi phòng thí nghiệm chút nào anh có thể đừng đến làm phiền em nữa được không dù sao anh đã có minh chi khiết rồi mà anh kêu cô ấy đi ngắm mặt trời lặn ở biển với anh đi giao nguyên s ữ n g sở trong giây lát không hiểu vì sao nhưng trong lòng anh có một cảm giác vui sướng lạ lùng anh mỉm cười v ò đầu ba lệ giống như lúc trước khi hai người thân thiết với nhau rồi nói tiếp anh và cô ấy không có gì cả anh chỉ xem cô ấy như em gái hàng xóm cô ấy lẻ loi một mình không có ba mẹ người thân cho nên anh mới chăm sóc cô ấy như vậy nha chúng ta đi ngắm mặt trời lặn nói xong anh nắm lấy tay của ba lệ ra khỏi phòng thí nghiệm còn ba lệ thì không biết đã nghe thấy gì khiến cho cô đột nhiên im lặng không còn phản bác hay cự tuyệt gì nữa cứ như vậy cô đi theo riêng nguyên tới bãi biển rồi lặng lẽ ngồi ở đó lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đỏ rực rồi tối dần tối dần cuối cùng lặn hoàn toàn xuống đại dương mê ngông và từ sau khi trời tối dần không biết là do không phát hiện ra hay là do thói quen bàn tay của ba lệ đặt vào trong bàn tay của diêu nguyên thời gian một năm đã đến tàu hy vọng tàu quan sát tàu số một số hai cấp phòng vệ tổng cộng bốn phi thuyền vũ trụ cùng nhau khởi hành bay khỏi địa cầu mới tất cả mọi người đều lặng lẽ ngắm nhìn địa cầu mới nhìn thấy đường chân trời càng lúc càng con cuối cùng trở thành một hành tinh hình cầu đại dương xanh thảm kia đá mây màu trắng kia giường rậm xanh mát kia tất cả mọi thứ đều dần dần rời xa một số người khóc một số người nhắm mắt một số người lặng im cắn răng an thể tất cả mọi người trong lòng họ đều sụp sôi một ngọn lửa một ngọn lửa của khát vọng phục thù mạnh mẽ cuối cùng bốn chiếc tàu vũ trụ cứ theo sự kết nối bằng dây xích kim loại cùng nhau cất cánh lần nữa biến mất ở giữa thiên hà lần nữa giống như là chúng chưa từng tồn tại qua chương 228, tín hiệu lịch nhân loại năm thứ mười một lẻ bảy tháng diễu nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ với một tâm trạng u sầu từ lúc rời khỏi địa cầu mới đến nay đã hơn một năm lẻ sáu tháng rồi trong một năm lẻ sáu tháng này với tốc độ thực hiện cú nhảy mỗi ngày một lần tàu hy vọng và ba chiếc phi thuyền vũ trụ đã thực hiện những cú nhảy không gian hơn hàng trăm lần và trong số hàng trăm lần thực hiện cú nhảy này thật sự không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì mà chỉ nhìn thấy một khoảng không màu đen vô định ngay cả vị trí tinh cầu gần nhất thì cũng cách xa hơn hàng vạn năm ánh sáng với khoảng cách như vậy đừng nói là cần phải tiếp cận gì cho dù là muốn thăm dò thì cũng vô cùng khó khăn hơn nữa đây không phải là một lần hai lần liên tục hàng trăm lần đều là như vậy lúc nhảy xa nhất thì các nhà khoa học ở trên tàu hy vọng thậm chí còn nghi ngờ là tàu hy vọng đã thực hiện cú nhảy không gian đến một vị trí cách các thiên hà hàng chục tỷ năm ánh sáng thậm chí còn xa hơn nữa bởi vì chứng cứ cho thấy là họ phát hiện ra tàu hy vọng cách một tinh thể chỉ một tỷ năm ánh sáng thôi đây chính là chứng cứ đáng tin nhất cứ như vậy hàng trăm lần thực hiện cú nhảy không gian đều không gặt hái được gì cả tuy nói rằng đây là tần suất thực hiện cú nhảy một cách ngẫu nhiên nhưng mà sau khi đã trải qua cuộc sống tuyệt vời trên địa cầu mới những tháng ngày như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy ảm đạm vô cùng hôm nay lại là một ngày sau khi thực hiện cú nhảy không gian những người liên quan đều đang bận rộn đầu tiên đương nhiên là nhân viên bảo trì sẽ đi đến ba chiếc phi thuyền để tiến hành kiểm tra sau đó là những nhân viên tiến hành công việc quan sát vẽ ra sơ đồ hệ tinh những công việc này đều cần thời gian một ngày để hoàn thành ngoài ra phải nói thêm bởi vì ba chiếc phi thuyền tàu số một số hai cấp phòng vệ và cả tàu quan sát đều là mới chế tạo ra mọi người không ai biết trên đó rốt cuộc có an toàn không nên biết là một khi đã thực hiện cú nhảy thì không thể nào quay ngược lại và điều này là hoàn toàn ngẫu nhiên nếu ba chiếc phi thuyền rời khỏi tàu mẹ như vậy thì tiêu thật rồi ở trong vũ trụ lạnh leo và nguy hiểm này nếu như gặp phải chuyện như vậy thì chẳng khác nào tự sát chính bởi vì nguyên nhân như vậy mà tất cả các nhân viên đều ở trên tàu hy vọng sau mỗi một lần thực hiện cú nhảy thì mới đến ba chiếc phi thuyền đó tiến hành kiểm tra và bảo trì đương nhiên việc này cũng đã tạo ra một lượng lớn vị trí công việc không còn cách nào khác từ khi rời khỏi địa cầu mới tàu hy vọng lại một lần nữa rơi vào sự cạnh tranh vị trí công việc trong nội bộ nhân loại tệ lúc trước đang dần dần bị mất giá thì bây giờ lại hồi phục lại vị trí của nó đương nhiên việc này cũng không có gì đáng để tự hào hoặc vui mừng cả ngoài ra từ lúc rời khỏi địa cầu mới trong lòng mỗi một người đều ấp ủ một ngọn lửa thậm chí họ còn ghi chép lại lịch sử diễn ra trên tàu hy vọng bằng một lối viết vô cùng sâu sắc và đau thương nhưng mà sau một năm r ơ i thì rất nhiều người đã dần dần mất đi ý chí chiến đấu tình cảnh lúc này khác hoàn toàn lúc mới rời khỏi địa cầu lúc đó đã không còn một chút hy vọng nào đây chính là lối thoát duy nhất niềm hy vọng duy nhất hơn nữa ai cũng không nghĩ rằng trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình có thể tìm thấy hành tinh mẹ mới cho nên cho dù là không có được cũng không có nghĩa là mất đi đây là một thái độ bất chấp hơn nữa cuộc sống thì cần phải tiếp tục mọi người cũng không đến mức thất vọng náo nề như vậy chỉ là bây giờ tình hình đã khác xưa rồi mặc dù đã có được hành t i n h mẹ mới đã tìm thấy một cuộc sống mới có thể nhìn thấy được có thể cảm nhận được và có thể trải nghiệm được nhưng mà kết quả cuối cùng lại là như thế này đây là điều mà bất kỳ ai cũng khó lòng chấp nhận được hơn nữa bởi vì đã từng có qua bây giờ lại đánh mất đi thì càng thêm đau đớn cho nên hầu hết trong lòng mọi người đều ấp ủ một ngọn lửa thù hận nhưng đồng thời ý chí của họ cũng dần dần yếu đi bởi vì họ biết rằng trong suốt cuộc đời còn lại của mình cho dù có tìm thấy hành tinh mẹ mới thì cũng khó lòng có thể sống trên đó nữa rồi có thể là ngàn năm vạn năm nữa thì cũng như vậy thôi diêu nguyên nhìn thấy tất cả những điều này đồng thời cũng thấy sốt ruột trong lòng nhưng mà anh cũng không còn cách nào khác bởi vì tình hình như vậy không phải anh muốn nói gì thì có thể thay đổi được trừ phi xảy ra chuyện gì có thể làm thay đổi sự chú ý của họ nếu không thì khó lòng có thể thay đổi được đây là vấn đề về việc khống chế cảm xúc tinh thần hơn nữa đây là vấn đề cực kỳ khó để mà thay đổi đây chính là điều mà diêu nguyên lo lắng phiền muộn nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn nhưng mà làm sao để biết được khi thực hiện cú nhảy không gian đến một vật thể hay một tinh cầu đặc biệt nào đó thì đã là vài năm thậm chí vài chục năm sau rồi nếu xét về mặt tần suất thì một trăm triệu lần không nhảy tới một mục tiêu hữu ích nào đó chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra cho nên r i ê n nguyên cảm thấy thật sự rất phiền lòng chính trong lúc diêu nguyên đang dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng không vũ trụ một cách vô định và trong đầu đang tìm phương án giải quyết thì đột nhiên ở sau lưng vọng lại những tiếng bước chân rồn rập diêu nguyên liền vội vã quay đầu lại xem thì nhìn thấy một đám nhân viên đang vội vã chạy tới anh liền vội hỏi sao vậy đã xảy ra chuyện gì tàu số một số hai cấp phòng vệ bị sao rồi hay là tàu quan sát đã xảy ra vấn đề gì người nhân viên dẫn đầu với một nét mặt vô cùng kích động không rõ là vui mừng hay sợ hãi anh ta chỉ vội vã nói không phải thuyền trường là tín hiệu chúng tôi đã nhận được một tổ hợp tín hiệu kỳ lạ thông qua sự phân tích sơ bộ của máy tính trung ương rất có khả năng đây là tín hiệu của nền văn minh ngoài hành tinh lòng d i ê u nguyên gia t h o á t anh cũng không nói gì thêm liền lập tức đi theo sau những người nhân viên này đến phòng điều khiển ở đó đã có rất nhiều nhân viên khác đang đứng chờ sẵn đồng thời báo cáo cho diêu nguyên nghe về tình hình cụ thể hóa ra là sau cú nhảy lần này tất cả các tổ công tác nhỏ tất cả các nhân viên đều bắt đầu bận rộn với công việc của mình và nhiệm vụ của phòng điều khiển là quan trọng nhất về cơ bản thì tất cả thông tin bên ngoài đều được thu thập ở đây sau đó sẽ từ phòng điều khiển c h u y ể n đến cho các phòng ban quan trọng khác cho nên có thể nói đây là bộ phận bận rộn nhất của tàu hy vọng sau khi thực hiện cú nhảy hôm nay đương nhiên sẽ có rất nhiều người bắt đầu công việc bận rộn của họ ở trong trung tâm điều khiển và trong đó thì có một nhóm nhỏ trong lúc hiển thị tất cả những tín hiệu điện tử đã vô tình phát hiện ra một chuỗi tín hiệu kỳ lạ sau đó họ đã giao ngay cho các chuyên gia để phân tích tín hiệu này và kết quả phân tích chính là tổ hợp tín hiệu này rất có khả năng không phải là tín hiệu phát ra bởi các loại sao như sao sung mà đây là một tổ hợp tín hiệu phức tạp có logic và chứa đựng một lượng lớn thông tin rất có khả năng đây chính là tín hiệu do nền văn minh ngoài hành tinh để lại tín hiệu vốn dĩ được phát tán trong không gian vũ trụ dưới dạng sóng điện từ và tàu hy vọng vừa khéo đã bắt được một trong số những đoạn tín hiệu này nhưng mà bởi vì ngôn ngữ không thông hay là về cơ bản con người chưa từng giao lưu tiếp xúc qua với nền văn minh ngoài hành tinh cho nên vốn dĩ không thể nào giải mã đoạn tín hiệu này cái gọi là giải mã sơ bộ thực chất chỉ là phân tích chúng và biết được chúng là một chuỗi tín hiệu có logic chứa một lượng lớn thông tin mà thôi ngoài ra không thể nào phân tích được nội dung của nó khi r i ê u nguyên đến nơi thì những nhân viên ở đó đang cố gắng chuyển đổi chuỗi tín hiệu này thành tín hiệu âm thanh hoặc tín hiệu hình ảnh nhưng mà công việc này vô cùng khó khăn bởi vì bản thân chuỗi tín hiệu này đã chứa đựng một loại mật mã lượng tử không thể nào phá giải được rõ ràng là đã giải mã được một phần tín hiệu rồi nhưng mà mật mã lượng tử lại ngẫu nhiên thay đổi khiến cho tín hiệu cũng sẽ ra sự biến đổi theo do đó chỉ riêng mật mã lượng tử của tín hiệu điện tử kỳ lạ này đã khiến cho những người liên quan cảm thấy vô cùng hứng thú chứ chưa cần nói đến những nội dung khác ở bên trong tín hiệu sau khi r i ê n nguyên biết tất cả những chuyện này thì cũng có một chút kích động nhưng sau đó anh bắt đầu có những sự lo lắng sâu hơn đó là những tổ hợp tín hiệu này đến từ đâu cách tàu hy vọng bao xa đó là tín hiệu của nền văn minh ngoài hành tinh sao hay đó là tín hiệu của một tàn tích văn minh nào đó nếu đó là tín hiệu của một nền văn minh ngoài hành tinh thì chưa biết đó là họa hay phúc còn nếu nó là tín hiệu của một tàn tích văn minh nào đó thì rất có khả năng đó là sự khởi đầu để tàu hy vọng có bước nhảy vọt về mặt công nghệ sau khi biết được phòng điều khiển bắt được tín hiệu của một nền văn minh ngoài hành tinh rất nhiều người cũng liên tục kéo đến người của chính phủ người của quân đội người của giới khoa học tất cả mọi người đều kéo đến khiến cho phòng điều khiển vốn dĩ đã không rộng rãi này càng trở nên chật trội không còn cách nào khác diễu nguyên chỉ có thể dẫn họ đi đến một phòng h ọ p cách đó không xa và triệu tập một hội nghị mới diễu nguyên không hề tiến hành chủ trì cuộc họp này anh ta chỉ ở đó cùng với nhâm đảo và thích hiểu đ i ề u cùng nhau bàn luận chuyện gì đó ba người chủ yếu bàn luận xem tổ hợp tín hiệu này có thể mang đến cho tàu hy vọng những thay đổi gì tuy là tổ hợp tín hiệu này vẫn chưa được giải mã nhưng mà chỉ riêng việc bắt được tín hiệu này thì ít ra cũng có thể hiểu rõ một chuyện đó chính là ở xung quanh tàu hy vọng có thể đã từng có một nền văn minh tồn tại qua đây là chuyện có thể xác nhận đầu tiên tiếp theo đó là hy vọng có thể thông qua tổ hợp tín hiệu này biết được những thông tin cơ bản về nền văn minh đó nếu như điều này làm không được thì ít ra cũng có thể xác định được phương hướng và vị trí của nền văn minh này hay là xác nhận được nền văn minh này có thật sự ở xung quanh hay không vv hơn nữa cả ba người đều có vài điểm chung đó chính là nếu có thể không tiếp xúc với nền văn minh này thì tốt nhất là không tiếp xúc với nó bản thân nền kỹ thuật công nghệ của con người vẫn chưa được phát triển một cách kỹ càng một lượng lớn sản phẩm của nền cách mạng công nghiệp lần thứ tư vẫn chưa được chế tạo ra như là vũ khí hủy diệt hàng loạt của thế kỷ cho nên nếu vào lúc này mà gặp phải một nền văn minh khác có thể giao lưu với họ thì sao nào cho dù là học hỏi được công nghệ mới nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn có lẽ con người không thể nào tiếp thu được hơn nữa khoan nói chuyện này mặt khác nếu như trình độ công nghệ của nền văn minh này vượt xa con người thì sao xin đừng dại đột tin rằng trình độ kỹ thuật công nghệ càng cao thì đạo đức của họ sẽ càng cao câu nói này thật sự là nhảm nhí một ví dụ đơn giản nhất cho điều này chính là thực dân tây ban nha và thổ dân châu mỹ cho nên nếu như con người gặp được một nền văn minh ngoài vũ trụ và dự đoán là trình độ khoa học kỹ thuật không cao hơn đối phương dù sao thì cũng không phải dân tộc nào cũng giống như con người bị ép buộc đi vào vũ trụ thì điều này đã nói ra một quan điểm kết quả của nền văn minh nhân loại rất có thể được quyết định bởi thái độ t h i ệ n ác của đối phương hoàn cảnh phải phó thác vận mệnh của mình cho đối phương định đoạt thì có khác gì loài sâu bỏ cho nên sau khi ba người thảo luận nếu như tình hình cho phép thì tốt nhất không nên tiếp xúc với đối phương đương nhiên cũng không hoàn toàn trốn tránh họ quan trọng là cần phải xem tình hình cụ thể mà quyết định nếu nền khoa học của đối phương không cao hơn bản thân bao nhiêu thì tiếp xúc một chút cũng không sao cũng giống như nước mỹ và ấn độ của thế kỷ 21. sức mạnh quân đội của hai bên có sự tranh lệch rất lớn nhưng mà chỉ cần không phải đầu óc của lãnh đạo hai bên bị hỏng rồi hoặc là giữa hai bên xảy ra sự tranh chấp về lợi ích cực kỳ lớn thì về cơ bản họ cũng sẽ không đánh nhau bởi vì cả hai bên đều có những điều lo ngại trong lòng chính trong lúc đang tiến hành cuộc họp và trong lúc diêu nguyên đang cùng với nhâm đào và thích hiểu điệu bàn bạc với nhau thì đột nhiên có vài nhân viên chạy vào lần này thì nét mặt của họ vô cùng hoang mang chứ không chỉ là kích động như lúc này nữa thuyền thuyền trưởng chúng tôi đã thăm dò được nguồn phát ra thông tin này đang tiếp cận chúng ta với một tốc độ cực kỳ nhanh tốc độ tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng chương 229. thương nhân mọi người căn cứ vào đâu để có thể suy đoán được nguồn tín hiệu đang tiếp cận chúng ta với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng diêu nguyên nhìn những nhà nghiên cứu trong đó có ba lệ bằng một ánh mắt hoài nghi lúc này chính họ đã đưa ra thông tin là nguồn tín hiệu đang tiếp cận với một tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng nói thật trên đường đến phòng điều khiển không chỉ có mình diêu nguyên mà còn có cả những người khác như nhân đạo thích hiểu điều và còn có một số những nhà khoa học khác bởi vì nguồn thông tin này thật sự gây chấn động đừng nói là tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng không tồn tại ngay cả nền công nghệ của con người sau khi đã tiếp thu những tàn tích văn minh ngoài hành tinh thì cho đến ngày nay cũng biết được một vài cách có thể vượt tốc độ ánh sáng như là kỹ thuật di chuyển bằng độ con ánh sáng là một cách có tính khả thi cao nhất cho nên không phải là không thể vượt qua tốc độ ánh sáng mà là không thể nào đạt đến tốc độ ánh sáng và vượt qua tốc độ ánh sáng về mặt vật lý cái gọi là vượt tốc độ ánh sáng chỉ là dựa vào một cách nào đó để tránh những rào cản của tốc độ ánh sáng mà thôi nhưng mà cho dù là bằng bất cứ công nghệ hay cách nào để tránh được rào cản của tốc độ ánh sáng thì tốc độ hiện giờ của nó cũng đã vượt qua tốc độ ánh sáng nói cách khác dùng mắt thường hoặc bất cứ cách nào khác thật ra cũng không thể nào nhìn thấy được sự tồn tại của nó điều này nghe qua thì thấy phức tạp nhưng thật ra thì vô cùng đơn giản bởi vì về mặt vật lý mà nói tốc độ ánh sáng chính là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ này về mặt vật lý thì không thể nào bị lật đổ hay phủ nhận được thậm chí ngay cả những nền tàn tích văn minh ngoài hành tinh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì cũng nhận định như vậy quang tử sóng điện tử hay bất cứ thứ gì khác thì giới hạn tốc độ lớn nhất của chúng cũng chỉ là tốc độ ánh sáng và tất cả phương pháp thăm dò hiện nay mà con người có được cho dù là những thiết bị thăm dò bằng ánh sáng hay là tất cả những loại sóng khác và cả những kỹ thuật thăm dò của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư siêu điện tử thì tất cả những thông tin mà chúng có thể tiếp thu được thì cũng chỉ có thể được truyền đi bằng tốc độ lớn nhất là tốc độ ánh sáng mà thôi và một khi tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng đơn giản mà nói thì tức là các loại tín hiệu mang theo thông tin của bản thân nó đã bị tốc độ của chính nó bỏ rơi lại phía sau một quãng thật xa đưa ra một ví dụ đơn giản nếu như một người hét lên một tiếng thật lớn sau đó chạy về phía trước trước bằng một tốc độ hơn cả tốc độ âm thanh thì sau khi anh ta đến nơi âm thanh của anh ta mới đến lúc đó tất cả những người đứng ở đó mới có thể nghe thấy âm thanh của anh ta tương tự như vậy nếu như một người chạy nhanh hơn tốc độ ánh sáng như vậy thì tất cả những người ở đó sẽ không cách nào nhìn thấy anh ta bởi vì tất cả những gì mà con người nhìn thấy thật ra chính là tia sáng được khúc xạ phản xạ từ trên thân của vật đó phản chiếu lại vào trong não của chúng ta nói một cách khác những gì mà con người nhìn thấy thật ra không phải là bản thân vật đó mà chỉ là nhìn thấy ánh sáng được khúc xạ từ vật đó như vậy mới có thể nhìn thấy được nếu như tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng như vậy thì ánh sáng mang theo thông tin chưa kịp đến nơi thì anh ta đã đến nơi rồi nói cách khác tất cả những người ở đó sẽ không cách nào nhìn thấy anh ta cho đến khi ánh sáng mang theo thông tin đó đến nơi con người mới có thể nhìn thấy sự tồn tại đó chỉ đơn giản như vậy thôi ở đây cũng tương tự như vậy nếu như nguồn ánh sáng đang tiếp cận tàu hy vọng với một tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng như vậy theo lima nói tàu hy vọng sẽ không cách nào t h a m dò được sự tồn tại của nó trừ khi là nó dừng lại truyền lại tín hiệu và tất cả những sự tồn tại mang theo nguồn thông tin đó từ đầu như vậy thì mới có thể khiến cho thế giới bên ngoài cảm nhận được mới có thể thám thính được nó như vậy thì có vấn đề phát sinh rồi những nhà nghiên cứu như ba lệ căn cứ vào điều gì mà có thể tin rằng nguồn tín hiệu đó đang tiếp cận tàu hy vọng bằng tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng ba lệ liếc nhìn r i ê u nguyên một cái cô điểm tinh nói đương nhiên là xác nhận từ bản thân tín hiệu đó rồi trong lúc nói ba lệ đã ấn một nút gì đó trong hư không tiếp sau đó thì trước mặt cô đã xuất hiện một bản phím và một màn hình ảo một số nhà khoa học đứng phía sau l ư n g r i ê u nguyên đột nhiên thốt lên trong đó có một vị bước lên trước nói tiến sĩ ba lệ cuối cùng cô cũng đã làm ra thứ này rồi sao màn hình tiếp xúc cảm ứng điện tử thật là tuyệt vời ba lệ gật đầu cô không trả lời chỉ là nhìn về phía r i ê n nguyên rồi nói anh nhìn ở đây đây là nguồn tín hiệu mà chúng tôi đã tiếp nhận được sở dĩ mà chúng tôi nhận định đây là tín hiệu do nền văn minh ngoài hành tinh phát ra mà không phải là tín hiệu tự nhiên của vũ trụ hay là nguồn tín hiệu do những sao như là sao súng phát ra nguyên nhân chủ chốt nhất đó chính là tính quy luật và tính phức tạp ở bên trong của chúng cũng tức là nói nguồn tín hiệu này thật ra là nó liên tục và không ngừng được phát ra nó là một nguồn tín hiệu có quy luật và tần suất cơ bản d i ê n nguyên gật đầu nói điều này thì tôi đã biết rồi rồi sao nữa ba lệ lại ấn vào bản phí b à o một cái đột nhiên ở trên màn hình ảo xuất hiện thứ gì đó trong lúc các anh mở cuộc họp và thảo luận chúng tôi vẫn luôn phân tích nguồn tín hiệu này sau đó tôi phát hiện rằng tần suất của tín hiệu này đã bị nén lại ba lệ chỉ một sơ đồ dao động trên màn hình và nói d i ê u nguyên châu mày vẫn chưa hiểu rõ thì có một nhà khoa học đứng phía s a u đã lập tức hỏi tiến sĩ ba lệ ý của cô là chẳng lẽ ám chỉ nguồn tín hiệu của đối phương đang gia tăng tốc độ sao ba lệ gật đầu một cái và nói đúng vậy tôi chính là có ý này nếu như nguồn tín hiệu phía trước đang tăng tốc độ như vậy lời giải thích này khả năng đúng rất cao tiếp theo thì tôi đã tìm thấy d i ê u nguyên vội vàng cắt ngang c h ờ một chút mọi người đang thảo luận như vậy là ý gì tôi vẫn chưa hiểu ý của mọi người làm ơn có ai đó hãy giải thích dùng tôi được không ba lệ liếc nhìn anh ta một cái chỉ vào màn hình và nói đây là một kiến thức phổ thông bởi vì tổ hợp tín hiệu này là liên tục không ngừng có quy luật nói cách khác nguồn tín hiệu phát ra tổ hợp tín hiệu này chắc chắn là đã định sẵn một thời gian biểu có quy luật một ví dụ đơn giản thì cũng giống như nhân loại chúng ta máy móc của chúng ta khi phát đi tín hiệu cầu cứu đã cài đặt sẵn là vài giây hoặc mười mấy giây sẽ phát ra tín hiệu một lần không thể nào trước đó mười giây phát tín hiệu một lần sau đó là một giây phát tín hiệu một lần rồi lại thay đổi thành năm giây phát tín hiệu một lần tôi nghĩ rằng điểm này cho dù là nền văn minh ngoài hành tinh thì cũng sẽ như vậy dù sao thì bản thân khoa học kỹ thuật vốn dĩ là sự tính toán chính xác cho nên có sự chuẩn sắc và xác định rõ ràng nó không thể nào phát ra tín hiệu một cách lộn xộn và không có trật tự như vậy nếu thế thì đối phương sẽ không thể nào đạt được một trình độ khoa học kỹ thuật cao như vậy có đúng như vậy không d i ê u nguyên nghĩ một chút rồi nói một cách chắc chắn không sai chính là lý lẽ như vậy vốn dĩ bản thân tín hiệu đã có chu kỳ cố định rồi như vậy thì việc phát ra tín hiệu đó mới có thể phù hợp với quy luật này trừ khi là máy móc bị hư hỏng nếu không thì sẽ không có sự thay đổi gì ba lệ tiếp tục nói chính là như vậy và trước khi tôi điều tra ra điều này thì tôi phát hiện tần suất phát ra tổ hợp tín hiệu này đang gia tăng tốc độ hồi nãy trong lúc các anh đang họp thì giữa các tần suất của tổ hợp tín hiệu này đã tăng khoảng bảy giây lúc đó tôi cứ nghĩ là do máy móc của chúng tôi xảy ra lỗi kỹ thuật cho nên mới tiến hành điều tra kỹ càng hơn nữa sau đó thì phát hiện tần suất này vẫn tiếp tục gia tăng không phải là do chúng tôi điều tra sai mà là do tần xuất phát ra tín hiệu này rõ ràng là đang gia tăng tốc độ diễu nguyên suy nghĩ một cách nghiêm túc những người đi cùng với anh ta như là thích hiểu điều cũng sử dụng khả năng của người suy nghĩ mà bắt đầu suy nghĩ một cách kỹ lưỡng chỉ riêng nhâm đ à o đã cảm thấy vô cùng chán nản tranh thủ trong lúc mọi người không để ý thì đã leo lên một thiết bị lớn ở kế bên phòng điều khiển tôi hiểu ý của em rồi diễu nguyên sau khi nghĩ một hồi lâu cuối cùng nói bởi vì tốc độ ánh sáng là một hàng số bản thân nó sẽ không thay đổi theo tốc độ của nguồn năng lượng nói cách khác thì cho dù nguồn tín hiệu đã đạt được một phần hai tốc độ ánh sáng thì tốc độ phát ra tín hiệu cũng chỉ có thể là bằng tốc độ ánh sáng mà thôi ý của em là nói nguồn tín hiệu đó đang gia tăng tốc độ ý là vậy đúng không ba lệ gật đầu nói chắc chắn chúng ta đều biết về phương pháp nhanh hơn tốc độ ánh sáng như là kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng bản thân phương pháp này thật sự không phải là vượt qua tốc độ ánh sáng về mặt vật lý chỉ là thông qua việc bẻ cong không gian trước và sau của phi thuyền để đạt đến việc vượt qua rào cản của tốc độ ánh sáng mà thôi cho nên kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng có một nhược điểm cực lớn đó là cần phải có một không gian tăng tốc với một cự li cực dài đồng thời phải có một thời gian tăng tốc cực lớn như vậy thì mới có thể bước vào trong quỹ đạo bẻ c o n hành trình cũng tức là hành trình vượt tốc độ ánh sáng ở trong quá trình này tốc độ phi thuyền càng lúc càng nhanh cho dù là chiếc phi thuyền này luôn phát ra tín hiệu cùng một tần suất khi mà tốc độ của nó giảm xuống cực thấp thì tín hiệu vẫn bay về phía trước bằng tốc độ ánh sáng tiếp theo thì tốc độ của nó càng lúc càng nhanh tuy là tín hiệu vẫn còn bay về phía trước bằng tốc độ ánh sáng và vẫn theo một tần suất không thay đổi nhưng mà so với các vật thể đứng y ê n tiếp nhận tín hiệu này thì bản thân tín hiệu đã xảy ra một hiệu quả là tần suất bị con nén hơn nữa nếu như càng tiếp cận với tốc độ ánh sáng thì tần suất bị con nén sẽ càng đến mức cực hạn cho đến giây phút đạt đến tốc độ ánh sáng cho nên tín hiệu cũng sẽ đi theo phi thuyền bay về phía trước khi mà phi thuyền vượt qua tốc độ ánh sáng tín hiệu sẽ bị phi thuyền đó bỏ lại phía sau khi mà nó bay qua rồi thì thế giới bên ngoài mới có thể do thám được tín hiệu của nó lúc này vương quang chính t ỏ mò hỏi nếu như là như vậy thì làm sao cháu có thể khẳng định nguồn tín hiệu đang ở phía trước của chúng ta chứ không phải là đã bay qua và xa rời chúng ta ba lệ hơi cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích bởi vì chỉ khi chúng ta ở phía trước nó thì tín hiệu mới có thể xuất hiện hiện tượng tần suất bị con nén nếu như chúng ta ở phía sau nó thì tần suất nhận được chắc chắn là sẽ từ việc nó bị con nén dẫn đến việc khoảng cách giữa các tần suất càng lúc càng lớn nói đến đây ba lệ giơ tay nhìn về phía r i ê u nguyên nói đương nhiên nguồn tín hiệu đang tiếp cận tàu hy vọng đó là lời giải thích của chúng tôi đối với việc tần suất tín hiệu bị con nén nhưng mà đây cũng chỉ là một khả năng thôi cụ thể như thế nào thì cũng phải chờ anh quyết định trong lòng r i ê u nguyên cười đau khổ đã một năm d ư ớ i rồi ba lệ đối với anh vẫn lạnh nhạt như vậy không cố tình từ chối anh nhưng cũng không thân thiết như ngày xưa nữa điều này khiến cho anh đôi lúc cảm thấy người nóng như lửa đốt đôi lúc đành phải cố gắng nhẫn nhịn tóm lại là đây không phải lúc nghĩ đến những chuyện này d i ê u nguyên ấn vào h u y ệ t thái dương một cái bất kể là có khả năng hay không tóm lại là đã xuất hiện khả năng này rồi và nó rất có thể trở thành hiện thực kỹ thuật di chuyển bằng độ con ánh sáng sao chỉ có đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì mới có thể sử dụng kỹ thuật này từ thông tin mà chúng ta thu được từ tàn tích của nền văn minh ngoài hành tinh k i ế t thì tiêu chuẩn hành trình của bốn bề vũ trụ lần đầu tiên là hành trình thấp hơn tốc độ ánh sáng lần thứ hai là hành trình trên tốc độ ánh sáng và lần thứ ba chính là kỹ thuật lỗ run vũ trụ và lần thứ tư đó chính là kỹ thuật liên sao đây là một chủng tộc ít nhất đã đạt đến mức độ của nền văn minh vũ trụ cấp ba cho dù như thế nào thì chúng ta cũng cần phải lập tức thực hiện cú nhảy không gian để phòng tránh tất cả những trong lúc riêng nguyên đang chuẩn bị đưa ra quyết định thì đột nhiên người máy số một đứng ở kế bên ba lệ cũng chính là người máy mà cô đã thu được từ nguồn tàn tích ngoài hành tinh đột nhiên mắt của nó phát ra một tia sáng tiếp theo đó là một tổ hợp tín hiệu thông qua nó đã truyền tới màn hình và bản phí mạo của ba lệ lúc này đây tất cả mọi người đều thấy rõ tận mắt tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn lên màn hình xem rốt cuộc nó là gì và ba lệ thì nhìn thẳng vào màn hình và nói đó chính là tín hiệu mà nền văn minh tàn tích ngoài hành tinh đã từng tiếp xúc qua người máy số một đã tự phiên dịch ra rồi sao à đây là có ý gì thích hiểu điều lập tức đ ọ c lớn vũ trụ thu gom rác thải thu gom tất cả những khoa học kỹ thuật thu gom tất cả những sinh vật sống chương 230 suy luận đoạn phiên dịch này thật sự rất đáng nghi mọi người xung quanh đều im lặng trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi cái gì gọi là vũ trụ thu gom chất thải thu các loại công nghệ thu các sinh vật sống nghe qua chẳng khác gì là thu gom rác thải vũ trụ bởi vì đoạn phiên dịch này hết sức đáng nghi làm cho mọi người xung quanh cứ đứng thẫn thờ trong một lúc lâu gương mặt ai nấy đều đờ đẫn không biết bao lâu sau đó mới nghe thấy tiếng của dương hóa la đột nhiên cất lên Ôi trời, sao lại biến thải minh minh hiện di với lại đi thành thu một trụ một thể thực thuật tốc tốc một nhặt trụ rác rác sao sức sáng sáng sao? nhanh gom cong là mạnh bằng bên Đúng nền văn như nền văn chuyển ánh hơn ánh chuyên ghê kẻ kỹ gớm có có cả vậy? vậy, vũ vậy, vũ đã độ độ độ một người đứng bên cạnh hỏi có khi nào do phiên dịch sai ngữ pháp dù sao thì ngữ pháp của văn minh ngoài hành tinh về cơ bản chắc chắn là không giống với ngữ pháp của văn minh nhân loại rồi có khi nào do nguyên nhân này mà dẫn đến phiên dịch sai ngữ pháp ý kiến của người này được nhiều người tán đồng dù sao thì một văn minh to lớn như vậy lại là nơi chuyên đi thu gom rác vũ trụ không một ai có thể chấp nhận một sự thật như vậy chỉ cần suy nghĩ tỉnh táo một chút thì đã có thể kết luận đoạn phiên dịch đó là vô cùng nhảm nhí không ngờ ba lệ chăm chú nhìn vào màn hình rồi nói không nó đã phiên dịch đúng tàn tích văn minh ngoài hành tinh thật sự đã từng lưu trữ qua tín hiệu này là tín hiệu họ đã từng tiếp xúc qua đúng vậy là họ đã đổi lấy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm bằng hai kẻ thích hướng vũ trụ cũng tức là nền văn minh thương nhân vũ trụ sở hữu nền văn minh vũ trụ cấp ba cấp bốn văn minh thương nhân vũ trụ tàu hy vọng hay là văn minh nhân loại tuy là chưa từng tiếp xúc trực tiếp với văn minh ngoài hành tinh nhưng mà xét về một mặt khác thì thật ra họ đã từng tiếp xúc qua với vài nền văn minh ngoài hành tinh rồi hoặc ít ra biết được các nền văn minh ngoài hành tinh này thật sự tồn tại đầu tiên phải kể đến chính là tàn tích văn minh ngoài hành tinh đã đưa trình độ khoa học kỹ thuật của con người phát triển vượt bậc kế đến chính là văn minh thương nhân ngoài hành tinh đã từng giao dịch với tàn tích văn minh đó sau đó là văn minh người máy thể lỏng đã hủy diện tàn tích văn minh đó đây chính là ba nền văn minh ngoài hành tinh mà con người từ lâu đã biết đến sự tồn tại của chúng tiếp theo chắc phải kể đến là văn minh t r ù n g tộc dị hình sau đó là văn minh thủy mẫu bị văn minh t r ù n g tộc dị hình tiêu diệt trên đây là những nền văn minh ngoài hành tinh mà trước mắt con người có thể xác nhận là có tồn tại đương nhiên cả một vũ trụ rộng lớn như vậy chắc chắn là sẽ còn rất nhiều rất nhiều nền văn minh vũ trụ khác nữa mỗi một nền văn minh có một nét đặc sắc riêng trình độ văn minh cũng khác nhau nhưng mà ít ra đây là các nền văn minh mà con người biết được khi ba lệ nói đây là văn minh thương nhân vũ trụ trong phút chốc tất cả mọi người đều bắt đầu hồi tưởng các thông tin liên quan đến văn minh thương nhân vũ trụ kia từ những thông tin không đầy đủ con người thu thập được từ tàn tích văn minh kia đây là một văn minh vũ trụ vô cùng kỳ diệu bọn họ thực sự cũng không hẳn là một nền văn minh mà là một liên minh văn minh vũ trụ do nhiều chủng tộc vũ trụ liên kết hợp thành nắm giữ trình độ công nghệ của đỉnh cao cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ năm đồng thời sở hữu hàng trăm tới cả ngàn tàu chiến r i ê n g bọn họ thu mua công nghệ nguyên liệu sinh vật sống từ một số nền văn minh rồi bán cho các nền văn minh có nhu cầu khác rồi lại từ các nền văn minh này thu mua một số thứ cứ tuần hoàn thay đổi như vậy bản thân họ thì ở trong vòng tuần hoàn này tiếp thu công nghệ của các nền văn minh này từ từ phát triển bản thân chính là một nền văn minh vũ trụ kỳ lạ như vậy so với đại đa số các nền văn minh vũ trụ khác thương nhân vũ trụ là nền văn minh vũ trụ ôn hòa ít t h ế ít ra thì họ không dùng thế ủy mạnh hiếp yếu xuất hiện trước mặt kẻ khác họ luôn đối đ ạ i với các nền văn minh vũ trụ có trình độ kỹ thuật yếu kém bằng tư cách người trao đổi và thương nhân họ cũng là nền văn minh vũ trụ mà rất nhiều nền văn minh sơ cấp vừa mới chân ướt chân giáo bước vào vũ trụ nền văn minh cấp hai cực kỳ hoan nghênh chào đón bởi vì các nền văn minh sơ cấp này có thể có được một thứ cực kỳ quan trọng từ văn minh thương nhân sơ đồ hệ tinh và có thể đổi lấy trình độ kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần năm đây đều là những yếu tố quyết định nền văn minh sơ cấp có thể tiếp tục phát triển nữa hay không sau khi tất cả mọi người hiểu rõ văn minh thương nhân rốt cuộc là gì thì lại nảy sinh vấn đề tiếp theo có nên tránh mặt nền văn minh này lập tức tiến hành cú nhảy không gian hay không bởi vì lúc đầu lý do mà diêu nguyên yêu cầu lập tức thực hiện cú nhảy không gian là do họ không biết đối phương là nền văn minh vũ trụ gì không hề có một chút thông tin gì về họ ai cũng không biết họ là sinh vật sống như thế nào hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương rõ ràng là cao hơn văn minh nhân loại nếu mà đối phương tâm địa độc gác thì con người sẽ hoàn toàn không có sức chống cự nhưng mà nếu biết được đối phương là nền văn minh như thế nào biết được quy tắc và phương cách làm việc của đối phương vậy thì kết quả của sự việc có thể sẽ phát triển theo một hướng khác rồi diễu nguyên đang tập trung suy nghĩ cao độ thật ra anh cũng nghĩ rất kỹ càng vấn đề này đầu tiên văn minh nhân loại không thể nào mãi mãi không tiếp xúc với văn minh ngoài hành tinh sự tiếp xúc này là thật sự cần thiết trước đây anh đã cùng với các nhà khoa học thảo luận về lý luận rừng rậm đen tối vũ trụ đáp án các nhà khoa học đưa ra lại là hoàn toàn phủ nhận bởi vì theo như lời họ nói thì điều một của lý luận rừng rậm đen tối này đưa ra tốc độ ánh sáng là giới hạn mãi mãi không thể nào vượt qua được tốc độ di chuyển lớn nhất trong vũ trụ chỉ có thể là tốc độ ánh sáng với điều kiện những công nghệ như kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng lỗ run vũ trụ cánh cổng vũ trụ bao gồm cú nhảy xuyên không gian không tồn tại lý luận rừng rậm đen tối này mới có chỗ đứng và một khi có thể vượt qua rào cản của tốc độ ánh sáng thì như vậy có nghĩa là các nền văn minh trong vũ trụ có thể giao lưu với nhau tuy rằng tình trạng chung sống hòa bình ít có khả năng xuất hiện nhưng ít ra lý luận rừng rậm đen tối không thể nào tồn tại được không có khả năng xảy ra trường hợp họ luôn ẩn mình và một khi phát hiện kẻ nào lộ diện thì sẽ tiêu diệt kẻ đó như vậy nói cách khác văn minh nhân loại muốn phát triển muốn thật sự trở thành một thành viên của văn minh vũ trụ vậy thì bắt buộc phải tiếp xúc và giao lưu với các nền văn minh khác trong vũ trụ điều này chắc chắn cần thiết cho nên nếu như nền văn minh này thật sự là văn minh thương nhân vũ trụ thì con người không cần thiết phải chạy trốn ngay bởi vì thay vì tiếp xúc với các nền văn minh vũ trụ hoàn toàn không biết rõ và tiềm ẩn các nguy cơ không đoán trước được thì chi bằng lần đầu tiên có thể tiếp xúc với văn minh thương nhân vũ trụ nói không chừng đây chính là kết quả tốt đẹp nhất ít ra có thể thu thập được một số thông tin vũ trụ từ nền văn minh thương nhân kia có được một số kiến thức về việc sống chung với các nền văn minh vũ trụ khác thậm chí còn có thể có được khoa học kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ năm như là kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng tuy là trình độ kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian của tàu hy vọng rất cao nhưng mà không cách nào điều khiển được thực hiện cú nhảy không gian mà không rõ đích đến ai cũng không biết lần tiếp theo sau khi nhảy xong bước ra ngoài là đến chỗ nào rồi lần trước khi tìm thấy địa cầu mới tàu hy vọng còn khá may mắn khi chỉ nhảy đến vị trí lòng đất không ngay sát loi trong của trái đất nếu như mà nhảy tới một hành tinh nguy hiểm thì sao ví dụ như h à n h tinh sao lùn trắng hay là sao nịu trồng thậm chí là các hố đen vũ trụ kinh khủng thì sao không một ai có thể nói rõ những chuyện này được nếu xảy ra chuyện như vậy thì văn minh nhân loại sẽ tan biến trong c h ư ớ c mắt không chỉ như vậy có rất nhiều lần tàu hy vọng nhảy tới một vị trí cách một thiên hà không tới mấy năm ánh sáng nhưng mà đừng nói là mấy năm ánh sáng nửa năm ánh sáng cũng đã là khoảng cách khiến con người tuyệt vọng rồi cho nên chỉ có thể lần nữa c h ơ mắt rời khỏi nhưng nếu như có kỹ thuật di chuyển bằng độ con ánh sáng chẳng phải là có thể tận dụng cơ hội này rồi sao cho dù là không có một hành tinh mẹ với hoàn cảnh sống tuyệt vời như địa cầu mới nhưng tìm thấy một số hành tình giống địa cầu với trình độ công nghệ của con người hiện nay thì chẳng phải có thể xây dựng nên một khu dân cư dạng cách ly thích hợp cho con người trú ngụ rồi cho nên kỹ thuật di chuyển bằng độ con g ánh sáng thật sự là một kỹ thuật vô cùng có ích tổng hợp tất cả các điều kiện này ở lại đối phó gặp gỡ văn minh thương nhân ngoài hành tinh lợi nhiều hơn hại đương nhiên có thể nói quyết định này là dùng cả tính mạng và tương lai của nhân loại để đặt cược cho nên diêu nguyên không thể nào không thận trọng cho dù là sau khi anh đã có quyết định rồi anh cũng hỏi ngay ý kiến nhâm đảo và thích hiểu điều ở bên cạnh a nhâm đảo d i ữ a nguyên đảo mắt nhìn tứ phía nhưng mà anh không tìm thấy bóng dáng của nhâm đảo đâu điều này làm anh thấy thắc mắc vô cùng anh nhớ là khi nay y rõ ràng nhâm đảo đi cùng anh tới phòng điều khiển mà chẳng lẽ anh ấy đã tự ý rời khỏi trước cuối cùng vẫn là đôi mắt của ưng tinh tường trong tích tắc anh đã phát hiện n h ầ m đ ả o đang ngồi thẫn thờ trên một cỗ máy với độ cao mười mấy mét tiếp sau đó ưng và một số người khác đưa anh ta từ trên xuống còn về việc rốt cuộc anh ta leo lên trên kia như thế nào thì đúng là không ai hiểu nổi khi mà diêu nguyên hỏi ý kiến của hai người họ thì ý kiến hai người lại trái ngược nhau đầu tiên là thích hiểu điều trả lời sau khi suy nghĩ hồi lâu tôi cảm thấy có thể ở lại giống như những gì anh suy nghĩ diêu nguyên thay vì sau này tiếp xúc với một nền văn minh vũ trụ chưa hề hay biết chi bằng nhân cơ hội này tiếp xúc với nền văn minh thương nhân vũ trụ những gì chúng ta thiếu là tư liệu tư liệu về các nền văn minh vũ trụ khác trong vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu nền văn minh tính cách họ thế nào công nghệ ra sao tập quán là gì làm sao giao lưu với họ v v đây đều là những thông tin cơ bản nhất chúng ta đều có thể thu thập được từ chỗ văn minh thương nhân vũ trụ hơn nữa chẳng phải cái gì họ cũng thu mua sao chúng ta có nhiều khoáng vật quý hiếm như vậy bán cho họ một ít cũng đâu có sao câu trả lời của nhâm đào lại có chút khác anh ta nói tôi cũng cảm thấy mấu chốt của việc có thể ở lại hay không đó chính là nền văn minh thương nhân vũ trụ đó đã từng tiếp xúc với loài người chúng ta chưa mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu diêu nguyên nói thẳng đương nhiên là họ chưa từng tiếp xúc qua với loài người chúng ta rồi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ tiếp xúc với họ nhân đào lắc đầu nói anh phải biết rằng con người rời khỏi địa cầu không chỉ có mình chúng ta còn cả những quan chức chính phủ cao cấp nữa nhưng trình độ kỹ thuật của họ thua xa chúng ta ít ra thì chắc là họ cũng không may mắn gặp được một tàn tích văn minh để họ tiếp thu khoa học công nghệ nếu như họ gặp phải văn minh thương nhân vũ trụ thì tôi không nghĩ là số phận của họ sẽ tốt đẹp phải biết là có thể bước vào nền văn minh vũ trụ thì cơ bản nhất phải là nền văn minh vũ trụ cấp hai nhưng kỹ thuật của những chiếc phi thuyền nhân loại này chẳng qua chỉ là văn minh vũ trụ cấp một thôi anh cảm thấy nếu văn minh thương nhân vũ trụ nhìn thấy những chiếc phi thuyền nhân loại như vậy phản ứng đầu tiên của họ là tiến hành buôn bán trao đổi với họ hay là bắt đi toàn bộ sau đó họ sẽ biết được tại sao văn minh vũ trụ cấp một có thể di chuyển trong vũ trụ sau đó kết quả là họ phát hiện ra số lượng nhân loại mới trong loài người chúng ta đã vượt x a mức họ nghĩ nên biết là nếu họ tiến hành mua bán loài người mới tiến hành giao dịch với giá cao tiếp theo họ lại gặp được chúng ta loài người có nền văn minh vũ trụ cấp hai anh cảm thấy họ sẽ làm gì đây chương hai trăm ba mươi mốt gặp gỡ chính ở trong hoàn cảnh như vậy ngoài việc hỏi ý kiến thích hiểu điều và nhân đạo diễu nguyên cũng hỏi thăm ý kiến của nhiều nhà khoa học nhà nghiên cứu và những quân nhân bao gồm cả vương quang chính đặc biệt là hỏi thăm về vấn đề thời gian khởi động của cú nhảy xuyên không gian cuối cùng diêu nguyên mới đưa ra kết luận chờ đợi đúng vậy ngoài vấn đề nhâm đào nêu ra có khả năng xảy ra cực kỳ thấp ra theo những gì đã biết về thương nhân vũ trụ thì họ cũng là một nền văn minh vũ trụ có thể giao lưu gặp gỡ được mặc dù hành động phương thức làm việc hay là trình độ khoa học kỹ thuật của họ chắc chắn đều cao hơn con người nhưng mà vẫn chưa cao đến mức độ mà con người không thể kháng cự được bởi vì nền văn minh khoa học kỹ thuật của thương nhân vũ trụ không phải là sự phát triển một cách có hệ thống nói cách khác không phải giống như con người hay là tàn tích văn minh ngoài vũ trụ có sự phát triển kỹ thuật dựa trên nền tảng từ cuộc cách mạng công nghiệp lần một đến cuộc cách mạng công nghiệp lần hai lần ba rồi tiếp tục phát triển lên lần thứ tư họ không có cái gọi là cây công nghệ phân nhánh nền khoa học kỹ thuật của thương nhân vũ trụ đa phần là đến từ việc giao dịch với các nền văn minh khác cho nên tuy là họ nắm giữ được kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm như là kỹ thuật di chuyển bằng độ con g ánh sáng nhưng mà vũ khí hay phi thuyền của họ vẫn còn là sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính vì lý do như vậy mà nền văn minh thương nhân vũ trụ thật sự là nền văn minh vũ trụ mà con người với trình độ như hiện giờ nên giao lưu gặp gỡ là tốt nhất nếu mà họ có ý đồ xấu thì con người cũng không hẳn là hoàn toàn không có sức kháng cự con người chỉ cần kéo dài thời gian chống trả sau đó thì tiến hành bước nhảy xuyên không gian để rời khỏi cho nên tuyệt đối không thể nào rơi vào tình trạng bị tiêu diệt hoàn toàn cho nên quyết định cuối cùng đó chính là chờ đợi chờ đợi sự tiếp cận của chủng tộc thương nhân ngoài hành tinh đương nhiên cùng lúc đó tất cả chiến sĩ và vũ khí trên tàu hy vọng đã chuẩn bị sẵn sàng có thể tấn công bất cứ lúc nào có câu nói là không nên có tâm hại người nhưng mà không thể không có tâm phòng hờ kẻ khác bất kể nền văn minh thương nhân đó rốt cuộc là có danh tiếng gì ở bên ngoài nhưng mà giữa các quốc gia với nhau thì chỉ có sự tồn tại của lợi ích mà thôi đạo lý này thật ra cũng tồn tại giữa các nền văn minh với nhau khi nói rằng nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh rất thân thiện chẳng qua đó là lúc lợi ích tranh giành giữa các bên chưa đủ lớn hay là rủi ro quá cao mà thôi nhưng mà một khi lợi ích cao đến 400%, t h ậ m chí là 4.000% t thì lúc đó đã không hề có sự tồn tại rủi ro hay không nữa rồi lúc đó đã có thể khiến cho tất cả mọi người sẵn sàng bước lên đoạn đầu đài để mạo hiểm một phen nên biết rằng trên tàu hy vọng có đến hàng trăm người nhân loại mới trong vài ngày sắp tới hệ thống vũ khí trên tàu hy vọng đã được kiểm tra toàn bộ và sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào đồng thời cũng sắp xếp chiến sĩ ở trên hai chiến hạm thao dợt tập luyện không chỉ có thế chiến cơ vũ trụ số hiệu ba cũng đã được tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra liên tục có thể xuất kích bất kỳ lúc nào hơn nữa tàu hy vọng cũng đã khởi động hạt cơ bản khiến cho khu vực xung quanh đều bị bao phủ trong phạm vị của hạt cơ bản từ những đoạn tin tức thu được từ tàn tích văn minh ngoài vũ trụ đây chính là bước đầu tiên khi mà các nền văn minh vũ trụ gặp gỡ nhau giữa các bên sẽ bắt đầu bố trí các hạt cơ bản đây không chỉ đơn giản là sự phòng bị lẫn nhau mà đồng thời cũng chứng tỏ bản thân không phải là nền văn minh nguyên thủy mà bản thân cũng là một nền văn minh sở hữu năng lực di chuyển vũ trụ cơ bản nhất cho nên đừng có ý đồ xâm lược tôi giữa chúng ta vẫn chưa biết ai sợ ai đâu hơn nữa lúc này nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đang ở trong tình trạng kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng ở trong quá trình di chuyển này cho dù là bằng nền khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì cũng không thể nào t h a m dò được tín hiệu của bên ngoài cho nên để tránh việc nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh và tàu hy vọng xác định sai vị trí cho nên việc phủ đầy hạt cơ bản ít ra có thể khiến cho nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh biết được vị trí của tàu hy vọng để cho họ có thể từ trong trạng thái di chuyển bằng độ con ánh sáng bắt đầu giảm dần tốc độ sau vài ngày tất cả các công tác chuẩn bị của tàu hy vọng đã hoàn tất bao gồm cả việc tất cả dân chúng trên tàu hy vọng đều đã biết được chuyện gì đang xảy ra nền văn minh nhân loại đã có cuộc đụng độ thật sự với nền văn minh ngoài hành tinh nhưng mà theo ý kiến của số đông dân chúng thật ra có rất nhiều người không tán thành việc gặp gỡ với nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh theo cách nói của họ tiếp xúc với nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đồng nghĩa với việc sẽ có nguy hiểm nếu đã có nguy hiểm thì tại sao không lánh mặt chứ chờ đến tương lai sau này khi con người đã phát triển rồi nền khoa học kỹ thuật công nghệ đạt đến trình độ cao mới gặp gỡ với những nền văn minh ngoài hành tinh như thương nhân vũ trụ không được sao những kẻ nêu ý kiến như vậy cũng khá nhiều diễu nguyên cũng biết rõ tình hình này thực tế là những người kích động nhất trong số họ là ai anh cũng biết rõ có đến mấy người đều là thành viên trong chúng nghị viện chính là những người trước đây đã từng trải qua tình cảnh như vậy nhưng mà bọn họ không có hành động gì cũng không nói năng gì ngay cả ám thị cũng không có bọn họ đang chờ đợi khoan hãy nói những chuyện này trong ngày thứ mười chín ở ngay phía trước tàu hy vọng ở vị trí hai mươi giây ánh sáng đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền hình cầu khổng lồ vô cùng đột ngột một chút dấu hiệu trước đó cũng không có thì đột nhiên xuất hiện rồi hơn nữa chiếc phi thuyền hình cầu khổng lồ này hầu như không hề có chút quán tính gì cả nó vừa mới xuất hiện thì lập tức dừng ngay ở vị trí ban đầu so với tàu hy vọng thì hầu như là một mục tiêu đứng yên trạng thái xuất hiện đột ngột như vậy chính là một đặc trưng quan trọng của kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng bởi vì khi di chuyển bằng độ cong ánh sáng bản thân phi thuyền không hề có sự tồn tại tốc độ nào cả là dựa vào sự thay đổi không gian tạo ra bởi công nghệ kỹ thuật khiến cho không gian mà phi thuyền đang tồn tại kéo nó về phía trước cũng tức là nói phi thuyền giống như là đang đạp lên trên một tấm thảm điện tử vô hình ở trong vũ trụ do tấm thảm này kéo nó về phía trước chứ bản thân phi thuyền không hề tồn tại bất kỳ tốc độ nào cả cho nên khi mà phi thuyền thoát ra khỏi trạng thái di chuyển bằng độ cong ánh sáng bản thân phi thuyền vẫn ở trong trạng thái đứng yên tương đối mà không hề có các vấn đề như là tăng tốc hay quán tính sau khi chiếc phi thuyền hình cầu khổng lồ này xuất hiện tàu hy vọng đã nhanh chóng nhận được các tín hiệu do nó phát ra trong nhiều phút đồng hồ sau đó chiếc phi thuyền hình cầu khổng lồ này vẫn tiếp tục im lặng không hề có cử động gì cả cũng trong lúc mà chiếc phi thuyền hình cầu này xuất hiện những người trên tàu hy vọng đều đang quan sát chiếc phi thuyền hình cầu này đây là một chiếc phi thuyền hình cầu vô cùng lớn tuy là không lớn như là tàu mẹ của nền văn minh tàn tích ngoài hành tinh nhưng mà từ những thông tin thăm dò được thì đường kính của chiếc phi thuyền hình cầu này ít ra là hơn 50 km nó đang tự xoay quanh trục bằng một tốc độ trung bình ngoài ra b ề ngoài của chiếc phi thuyền hình cầu này thì lồi lõm không bằng phẳng không giống như là những chiếc phi thuyền ngoài hành tinh được mô tả trong những bộ phim hay tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có vẻ ngoài thon gọn chân láng nó giống như là một trái cầu lớn hình tròn bất quy tắc đóng đầy những hạt kim loại trên đó với một chiếc phi thuyền vũ trụ hình cầu như vậy chỉ từ hình dạng và việc tự xoay quanh trục của nó thì cũng đã đủ cho các nhà khoa học suy luận ra rất nhiều thông tin giống như là nền văn minh thương nhân ngoài vũ trụ này vốn dĩ không hề có kỹ thuật hệ thống phản trọng lực đương nhiên rồi có thể là do trình độ kỹ thuật phản trọng lực hết sức cao siêu cho nên nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh không hề có kỹ thuật này Tiếp đó, từ kích thước lớn nhỏ của chiếc phi thuyền vũ trụ hình cầu này cùng với hình dạng và kích thước lớn nhỏ của các hạt kim loại trên đó về cơ bản có thể suy luận được đâu là cửa ra vào của chiếc phi thuyền này đâu là nơi bắn ra vũ khí đâu là nguồn phát ra tín hiệu những thông tin này các nhà khoa học đều có thể suy luận và phân tích ra được chính trong lúc mà tàu hy vọng vẫn tiếp tục nghiên cứu quan sát chiếc phi thuyền hình cầu này thì đột nhiên trên bề mặt chiếc phi thuyền hình cầu bị bể một lỗ đương nhiên thay vì nói là nó bị bể chi bằng nói là nó mở miệng khoang ra thì tốt hơn nhưng mà chiếc phi thuyền này là hình cầu mà không thể nào mở cửa ra giống như là hình lập phương hay là hình hộp chữ nhật được cho nên nhìn từ bề ngoài giống như là chiếc phi thuyền hình cầu bị bể ra một lỗ vậy tiếp theo đó từ lỗ này bay ra một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ dài khoảng hơn hai trăm m mờ dạng đĩa nó vừa xoay tròn vừa từ từ bay về hướng tàu hy vọng không phải là phi thuyền vũ trụ hình cầu này không phát ra tín hiệu gì mà lúc này khu vực xung quanh đây đều đã phủ đầy hạt cơ bản đừng nói là tín hiệu gì nếu như không có trang bị lớp chắn hạt cơ bản thì tất cả chức năng tín hiệu điện tử của tàu phi thuyền đều sẽ ngừng hoạt động cho nên tàu phi thuyền hình cầu đó chỉ có thể cử ra một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ bay tới tiếp cận tàu hy vọng và điều này thì cho thấy rằng họ không hề có ác ý sau khi nhìn thấy tàu phi thuyền cỡ nhỏ này rời khỏi tàu mẹ hình cầu tất cả mọi người đang quan sát trên tàu hy vọng đều thở phào nhẹ nhõm nhưng mà tiếp theo đó thần kinh của mọi người lại bắt đầu căng thẳng bởi vì không ai biết chiếc phi thuyền cỡ nhỏ này liệu có phải là phi thuyền mang bom hay không người xưa nói không nên có tâm hại người nhưng cũng không thể không có tâm phòng hờ người khác trước khi để chiếc tàu phi thuyền cỡ nhỏ này tiếp cận thì tàu hy vọng và cả những chiến hạm phòng vệ xung quanh đều đã khởi động lớp phòng vệ điện tử và cả hệ thống e k s để phòng tránh việc bị công kích từ xa nhưng mà cũng còn may là cùng với việc chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đó từ từ tiếp cận gần tàu mẹ hình cầu và cả bản thân chiếc phi thuyền cỡ nhỏ cũng không có phản ứng gì cả đồng thời cũng không khởi động hệ thống e k s mai cho đến khi chiếc phi thuyền cỡ nhỏ này bay đến khu vực cách ly hạt cơ bản của tàu hy vọng và chiến hạm phòng vệ thì một lượng lớn tín hiệu được chuyển đến bên trong phòng điều khiển của tàu hy vọng đột nhiên tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn người thì bắt tín hiệu kẻ phân tích tín hiệu đối chiếu tín hiệu phân loại các tín hiệu này nhưng mà vô cùng đáng tiếc là không biết tại sao máy số một của ba lệ không còn tiến hành phiên dịch nữa thậm chí ngay cả khi ba lệ tiến hành chỉnh sửa nó cũng không phát hiện có bất kỳ một cài đặt phiên dịch nào bên trong nó cho nên việc phiên dịch các tín hiệu này đành phải bị t r ỉ hoãn nhưng may mắn là nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh liên tục phát ra các tín hiệu với các tần suất và nội dung khác nhau rõ ràng là nó đang chuyển đổi các loại tín hiệu khác nhau cố gắng tìm ra một loại tín hiệu mà con người đã biết trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi chiếc tàu vũ trụ cỡ nhỏ đã phát ra trên hàng ngàn các tín hiệu khác nhau nhưng mà con người vẫn không biết một tín hiệu nào cả không khí hai bên càng lúc càng căng thẳng có người đề nghị phát đi tín hiệu của chúng ta nói không chừng nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh có máy phiên dịch hay gì đó nhưng mà đề nghị này đã bị diêu nguyên thích h i ể u đ i ể u nhâm đ ả o ba người phản đối khoan nói chuyện khác lỡ như nỗi lo lắng của nhâm đ ả o có khả năng trở thành hiện thực thì sao không thể để cho nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh biết được chúng ta là con người trừ khi đã xác định rõ bọn họ hoàn toàn vô hại thì mới được trong lúc thời gian đang từ từ trôi đi đột nhiên tàu phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ phát ra một loại tín hiệu và người nhân viên bắt tín hiệu đã nhanh chóng phân tích nó loại tín hiệu này chính là tín hiệu của tàn tích văn minh ngoài hành tinh chương 232 b bảng giá trong số các ngôn ngữ tín hiệu phong tục của các nền văn minh ngoài hành tinh mà con người hiện giờ nắm được thì ngôn ngữ tín hiệu của tàn tích văn minh ngoài hành tinh này được con người hiểu biết toàn vẹn nhất đó là trước kia sau khi con người bị bức ép do rất nhiều nhà ngôn ngữ học lịch sử học cổ văn tự học đã cố gắng nỗ lực một khoảng thời gian rất dài đồng thời sau khi họ nắm được đa số tài liệu ghi chép của tàn tích văn minh ngoài hành tinh thì mới có thể phiên dịch ra một cách miễn cưỡng đồng thời trải qua thời gian nhiều năm công tác phiên dịch được tục. trước được cách xác cảnh trước chưa được không không phiên này vẫn đang Những ngữ ngừng nêu đồng vấn nào định ngữ vẫn giải giải trú tiếp thời một Pháp lội và ra đây đây quyết. đề số nói tóm lại là đối với một số chuyên gia trên tàu hy vọng thì ngôn ngữ ngoài hành tinh duy nhất này so với tiếng anh tiếng pháp tiếng đức và tiếng trung đã không còn sự khác biệt gì mấy cho nên khi mà nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh phát ra tín hiệu của nền tàn tích văn minh ngoài hành tinh điều này chẳng khác gì mở ra một khung cửa sổ không những không cần phải cho thương nhân ngoài hành tinh biết được tín hiệu của loài người mà còn có thể tiến hành giao lưu với họ thế là trong khoảng thời gian ngắn chuyên gia nắm rõ nhất ngôn ngữ của tản tích văn minh ngoài hành tinh đã được mời tới hiện trường ngay sau đó nhóm tín hiệu đầu tiên đã được phiên dịch thành công chúng tôi là đội thứ ba nghìn bốn trăm của nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh xin hỏi nền văn minh vũ trụ phía trước có món gì có thể mua bán hoặc trao đổi được chúng tôi sở hữu khoa học kỹ thuật của nền văn minh vũ trụ cao nhất cấp ba cấp bốn và nắm giữ một lượng lớn các sản vật quý hiếm mới lạ nắm giữ lượng lớn sơ đồ g e n của các loài sinh vật cái gì cũng có thể mua được cái gì cũng có thể bán được những người có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau không ai có thể đoán trước được tình hình lại xảy ra như vậy không ngờ rằng đối phương nói chuyện trực tiếp thẳng thừng như vậy không có những câu như là chúng tôi đến vì hòa bình tại sao chúng tôi đến đây mà chỉ nói thẳng một câu chúng tôi đến vì lợi ích các anh có món gì muốn bán muốn mua hay không ở đây đâu có gì giống như sự gặp gỡ giao lưu giữa các nền văn minh vũ trụ khác nhau đâu nó chẳng khác gì là tiểu thương đang giới thiệu với khách hàng sản phẩm mới nhất của công ty mình thật sự là quá sức nờ bờ lời nói thẳng thừng như vậy khiến cho một đám chuyên gia đã nghĩ sẵn những lời lẽ ngoại giao bây giờ không dùng được một câu nào cả một ví dụ đơn giản nhất đối phương chính là tiểu thương đang giới thiệu sản phẩm tìm đến tận nhà khách hàng để giới thiệu sản phẩm kết quả là bạn vừa mới mở miệng thì nói tôi vì hòa bình tôi vì cuộc sống tôi vì thế giới nói những câu như vậy chắc chắn đối phương sẽ tưởng bạn bị bệnh thần kinh cảm nhận của con người bây giờ chính là như vậy lúc ban đầu riêng nguyên vốn định nói theo lời lẽ ngoại giao mà các chuyên gia tư vấn cho để tiến hành gặp gỡ giao lưu lần đầu với nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh này nhưng mà anh không ngờ rằng đối phương lại thẳng thắn như vậy xem ra không phải là giao lưu với một hai nền văn minh mà là họ đã quá s à n h soi cách làm quen như vậy rồi chỉ một câu chúng tôi đến vì lợi ích anh muốn mua gì anh muốn bán gì không cần nói những lời dư thừa khác tiếp theo chính là vấn đề của con người đây rốt cuộc là muốn mua cái gì rốt cuộc muốn bán cái gì thật ra trong mười mấy ngày nay thì con người cũng đã thảo luận vấn đề này rất lâu rất lâu rồi đầu tiên chính là sự phân bố về các nền văn minh trong vũ trụ và kiến thức thưởng thức về họ cách thức giao lưu và những điều cấm kỵ của họ đều vô cùng cần thiết với con người nếu không thì con người nghĩ rằng tiến hành lễ duyệt binh là một nghi lễ long trọng tôn vinh họ nhưng mà đối phương lại cho rằng đó là một sự x ỉ nhục từ đó dẫn đến chiến tranh thì vô cùng nực cười tiếp theo chính là kỹ thuật di chuyển bằng độ con ánh sáng cùng với những kỹ thuật liên quan mở rộng cũng tức là hệ thống cây công nghệ liên quan đến kỹ thuật di chuyển bằng độ con ánh sáng tất cả những điều này đều vô cùng cần thiết ngoài hai loại kỹ thuật công nghệ vô cùng quan trọng ở trên những kỹ thuật khác thì cũng không kém phần thiết yếu ví dụ làm sao để cải tạo một hành tinh giống trái đất cải tạo nó trở thành một tinh cầu thích hợp cho con người sinh sống những kỹ thuật này đều có thể mua được hoặc trao đổi tiếp theo chính là coi con người có thứ gì có thể mang ra trao đổi từ tín hiệu của nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh ít ra con người có những khoáng vật quý hiếm và cả các mô gen di truyền của sinh vật cùng với cây khoa học công nghệ của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư và trở về trước tất cả những thứ này đều có thể mang ra trao đổi nếu thật sự không được thì các loại khoáng vật tinh chế từ thực vật ngoài hành tinh hợp kim khoáng chất sở hạt đều có thể mang ra để trao đổi đương nhiên theo cách nói của nhân đạo những món khác đều có thể mang ra trao đổi nhưng mà đối với những loại hợp kim như là tinh chế và tổng hợp của thực vật ngoài hành tinh thì những thứ này tuyệt đối không thể mang ra trao đổi được lý do tại sao không thể mang ra trao đổi thì chỉ có một m à thôi đó chính là vì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đã từng gặp qua các loài người khác đó chính là lý do chính gặp gỡ nền văn minh loài người khác những thứ khác thì có thể không biết nhưng mà có ba điều chắc chắn họ sẽ biết thứ nhất nền văn minh nhân loại có rất nhiều loài người mới thứ hai là nền văn minh nhân loại sở hữu kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian và kỹ thuật này so với kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng lô run vũ trụ cánh cổng vũ trụ đều cao hơn gấp nhiều lần và thứ ba con người sở hữu kỹ thuật của hệ thống phản trọng lực vấn đề đầu tiên có thể tạm thời bỏ qua quan trọng là vấn đề thứ hai và thứ ba đầu tiên là kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian sự xuất hiện của kỹ thuật này cũng có nghĩa là có thể đi đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ thời gian và khoảng cách đã không còn là vấn đề hoặc có thể nói có thể bỏ qua sự can thiệp của thời gian và khoảng cách nhưng mà điểm yếu lớn nhất của kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian đó chính là khối lượng vật chất sẽ gia tăng theo không gian năng lượng sử dụng cũng sẽ theo đó mà gia tăng theo cấp số nhân đương nhiên chỉ cần không phải là một tinh cầu thực hiện cú nhảy mà chỉ là một hạm đội thì dựa vào lò phản ứng tổ hợp hỉ rộ là đã có thể cung cấp đủ năng lượng năng lượng thì đủ nhưng còn vấn đề vật dẫn và vật chứa năng lượng thì sao ít ra thì với trình độ kỹ thuật của con người hiện giờ mà nói con người đang ở trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng không thể nào sản sinh ra một loại vật dẫn kim loại của sự tổng hợp thực vật ngoài hành tinh đủ để tạo ra sự cân bằng nếu không thì hiện giờ con người cũng không thể nào tiến hành cú nhảy xuyên không gian với tàu hy vọng chứa đầy đồ và ba chiếc phi thuyền vũ trụ khác nói cách khác vật dẫn kim loại của tổng hợp thực vật vũ trụ là cái cốt loi nhất trong cốt lõi nắm vững được nó thì mới có thể tiến hành nhảy không gian với những vật thể có khối lượng lớn ví dụ như chiếc phi thuyền vũ trụ hình cầu khổng lồ của nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh có một khối lượng lớn như vậy nếu như muốn tiến hành nhảy xuyên không gian thì bắt buộc phải có loại vật dẫn hợp kim đó vấn đề thứ ba thì khá đơn giản nếu như không cách nào phá giải hoàn toàn hệ thống phản trọng lực thì cũng có thể sử dụng nó bằng cách chế tạo bản sao nhưng mà nếu như sử dụng ở trong những chiếc phi thuyền thể tích lớn thì cần phải nắm vững được phương pháp tính toán tương ứng cũng tức là năng lực xử lý của máy tính trung ương phải hoàn toàn tương thích với nó mới được hiện giờ tàu hy vọng gia tăng thêm không gian các tầng nguyên nhân chủ yếu là do máy tính trung ương đã được đổi mới thành máy tính siêu điện tử của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh thì sao chẳng lẽ máy tính của họ đã đạt đến trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm rồi nói tóm lại là theo như giả thiết do nhâm đào đưa ra là thương nhân ngoài hành tinh đã từng gặp gỡ văn minh nhân loại thì tất cả những sự tổng hợp và những sản vật tinh chế từ thực vật ngoài hành tinh đều không thể nào mang ra sau khi diêu nguyên suy nghĩ kỹ càng về những sự phân tích và lời nói của nhâm đào thì anh mới nói với nhân viên liên lạc hãy trả lời họ bằng ngôn ngữ của tàn tích văn minh ngoài hành tinh chúng ta có rất nhiều khoáng vật quý báu cũng tức là cây công nghệ hoàn chỉnh cấp hai và cấp hai trở xuống đồng thời cũng có rất nhiều những l o à i sinh vật nguyên sinh của hành tinh chúng ta tất cả những món đồ này đều có thể mang ra giao dịch và mua bán đ ồ chúng ta muốn mua rất nhiều yêu cầu họ đưa cho chúng ta một bản danh sách và hình ảnh rất nhanh chóng tín hiệu sử dụng ngôn ngữ của tàn tích văn minh ngoài hành tinh đã được phát ra ngoài và những tín hiệu mà phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ liên tục phát ra lập tức dừng lại không lâu sau tất cả những tín hiệu do họ phát ra đều sử dụng loại tín hiệu này bọn họ trả lời cũng rất nhanh được thôi xin chờ trong giây lát hàng của chúng tôi rất nhiều để tránh làm lãng phí thời gian của nhau xin hãy nói thẳng ra các anh cần những món gì là vật chất hay là công nghệ kỹ thuật hay là sinh vật sống bất cứ cái gì chúng tôi cũng có thể mua cũng có thể bán d i ê u nguyên lập tức nói vậy thì chỉ cần khoa học kỹ thuật và thông tin chúng tôi cần gấp những mặt hàng này trong tích tắc lời của riêng nguyên được truyền ra ngoài chờ đợi trong giây lát sau một lượng lớn thông tin được phát ra từ phía đối phương lượng thông tin này vô cùng nhiều nhiều đến mức khiến cho nhân viên liên lạc cảm giác như là tràn ngập cả màn hình Hơn nữa, những thông tin này đa phần đều không phải là chữ viết và ngôn ngữ mà là những hình ảnh lập thể ba d một lượng lớn thông tin ý, ý như rằng là muốn ngập tràn cả màn hình của máy liên lạc cho đến khi những nhân viên liên quan đã đem thông tin này liên kết đến bộ phận xử lý trên máy tính trung ương thì những tín hiệu liên quan mới được phiên dịch và tiến hành phân loại từng tín hiệu một đầu tiên đó chính là thông tin về kiến thức thưởng thức vũ trụ có các trong sao các thiên hà thậm chí là bản đồ thiên hà của từng thiên hà một nơi nào có nguy hiểm ở đâu là hành tinh gì đến nơi nào cần thời gian bao nhiêu năm hoặc bao nhiêu v ạ n n ă m thậm chí một số nơi là nơi tập trung sinh sống của một vài hay là hàng trăm các nền văn minh khác nhau đó chính là những nơi được gọi là nơi lánh nạn những thông tin này riêng nguyên và những người xung quanh xem xong đều cảm thấy vô cùng gánh t ị đặc biệt là cụm từ mà họ gọi là nơi lánh nạn khiến cho một số người thiếu chút nữa là rất cả tim ra ngoài kế đó là nội dung của các loại công nghệ một số loại khá là đáng ngờ như là làm thế nào để mà thủ công chế tạo ra một cái dịu đá đến phương pháp khai thác các sản vật như than đá cách tinh luyện kim loại đơn giản thậm chí là nguyên lý phát điện vòng dây hay là làm sao để chế tạo bóng đèn điện những công nghệ này được liệt kê ra theo từng m ụ c bởi vì lượng thông tin thực sự quá nhiều cho nên vài tiếng sau đó tất cả mọi người đều tập trung xem video lập thể 3 a d ngoài ra còn có một thứ khiến cho mọi người cảm thấy nghi hoặc vô cùng đồng thời cũng phải cảnh giác vô cùng đó chính là mỗi một thông tin dù là vật chất hay kỹ thuật thì ở phía sau của nó đều để rõ mức giá như là làm sao để mà thủ công chế tạo ra một chiếc dịu đá mức giá của nó là 0.00000000002. báo cáo vị trí báo cáo tọa độ của bà khu lánh nạn ở khu vực vũ trụ này và sơ đồ hướng dẫn làm sao để đi đến đó giá cả của chúng cao đến mức lần lượt là năm vạn bảy vạn và mười vạn sự chênh lệch này thật sự quá lớn và trong những thông tin này diêu nguyên đã phát hiện ra một quy luật đó chính là công nghệ kỹ thuật cao nhất chỉ dừng lại ở cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm và những kỹ thuật liên quan một chút cũng không có nói cho họ biết lặp lại y c h a n g cho họ nghe cái chúng tôi cần Công nghệ kỹ thuật của cuộc cách nghệ mạng kỹ thuật thuật kỹ kỹ lời ầ n cũng tức là công nghệ kỹ thuật của nền văn minh vũ trụ cấp 3 và cấp 4 như các anh thứ tức thuật trụ t h của cấp cấp các vũ là và kỹ ư n g g hay ọ Nỡ lóng, bờ, tử tự của a gian o Chương c thương. 233. Mặt mũi Lời của diêu nguyên được nhanh chóng truyền tới nền văn minh thương nhân tiếp đó nền văn minh thương nhân im lặng trong vài tiếng đồng hồ trong vài tiếng đồng hồ này họ không những ngừng phát sóng tất cả các nguồn thông tin ngay cả phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ của nền văn minh thương nhân cũng trở về xung quanh tàu mẹ cũng tức là trở về bên trong không gian lớp chắn hạn cơ bản của tàu mẹ có vẻ như là muốn tiến hành trao đổi thông tin với tàu mẹ chính trong mấy tiếng đồng hồ này mọi người ở trên tàu hy vọng bắt đầu thảo luận và suy đoán đầu tiên có thể khẳng định là chắc chắn đối phương nắm giữ khoa học công nghệ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ năm cho dù là cây công nghệ không hoàn chỉnh nhưng mà có thể ứng dụng kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng thì cũng có nghĩa là họ đã ở trong giai đoạn sơ khởi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cho nên sau khi lời nói của d i ê n g nguyên được truyền đi chắc chắn bọn họ cũng đang do dự không biết con nên mang nền khoa học kỹ thuật công nghiệp lần thứ năm ra trao đổi hay không lý lẽ này thật sự rất đơn giản bản thân kỹ thuật vốn dĩ không có tính nhảy vọt c ũ n g tức là nói không thể nào mới phút trước bạn còn đang dùng hàm lượng rác phút sau bạn dùng hành tinh làm nhiên liệu chuyện này chỉ có thể tồn tại ở trong thần thoại mà thôi đối với một thế giới khoa học nghiêm ngặt mà nói chuyện này không thể nào tồn tại được đương nhiên rồi nếu như không nói đến bản thân khoa học công nghệ chỉ nói đến việc sử dụng sản phẩm của chúng thì không có vấn đề gì lớn đơn giản mà nói ví dụ như có những người huấn luyện thú sắp xếp một bộ máy vi tính cho bọn tinh tinh để cho chúng vẽ bậy bạ trên đó tinh tinh có thể làm được không vấn đề gì điều này không có gì phải nghi ngờ nhưng mà bạn có thể kêu tinh tinh đi chế tạo máy vi tính hay là để chúng thuyết minh máy vi tính vận hành như thế nào hay không n g u n g ố c thực tế chính là như vậy nền văn minh thương nhân vũ trụ nắm giữ rất nhiều khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm điều này không có gì phải nghi ngờ nhưng mà bởi vì không biết nguyên nhân gì bản thân nền văn minh thương nhân vũ trụ không có được những nghiên cứu tái sử dụng hay là tiếp tục mở rộng sâu hơn của những công nghệ này tuy là điều này nghe có vẻ khá là vô lý nhưng với những thông tin mà hiện giờ con người đang nắm giữ thì tình hình có vẻ chính là như vậy so với nền văn minh thương nhân vũ trụ sau khi họ có được khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì cũng chỉ có thể sử dụng sản phẩm của nó hoặc mang ra để buôn bán trao đổi mà thôi nhưng mà loài người thì không như vậy khi mà loài người có được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì bọn họ có thể làm rất nhiều việc như là phân tích bản thân công nghệ liên kết chúng với khoa học công nghệ mà hiện giờ con người đang có nói cách khác nền công nghiệp của con người tuy là hiện giờ chỉ có thể đạt đến trình độ của giai đoạn đầu và giai đoạn gần giữa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng mà kiến thức về lý luận khoa học kỹ thuật thì đã là giai đoạn sau thậm chí là giai đoạn đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư điều này rất giống với một số trường hợp trên địa cầu một sự so sánh hơi lố đó chính là một số bộ lạc thậm chí cả một đời cũng chưa biết điện là gì nhưng mà một số quốc gia thì đã đ á p lên mặt t r ă n g rồi cho nên chỉ cần cho con người trình độ kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cho dù không phải là cây công nghiệp hoàn chỉnh nhưng cũng đã mang đến ưu điểm lớn đó chính là con người sẽ bước vào một cuộc bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp mới bước vào sự khởi đầu của một cuộc đại cách mạng công nghiệp giai đoạn mới có lẽ nền văn minh thương nhân vũ trụ biết được điểm này cho nên các khoa học kỹ thuật mà họ đưa ra đều là dưới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư một số ít thuộc về thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư Ý đồ này chúng tôi quả thật nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh vũ trụ cấp ba và cấp bốn nhưng mà giá trị của các loại công nghệ này vô cùng lớn chúng tôi cũng mới có được thông qua nhiều lần giao dịch trao đổi nếu như cần các loại công nghệ này hãy cho chúng tôi biết là các anh có thật sự mua nổi hay không cái gì chúng tôi cũng có thể mua cái gì cũng có thể bán sản phẩm công nghệ sinh vật vật chất tất cả mọi thứ đều được hãy cho chúng tôi biết là có thật sự các anh mua nổi hay không đây chính là câu trả lời của thương nhân vũ trụ trong hoàn cảnh như vậy một lượng lớn thông tin vật chất vốn đã được sắp xếp trước đó được điều chỉnh lại đương nhiên rồi bởi vì mỗi một nền văn minh có cách gọi tên vật chất khác nhau cho nên để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào có thể xảy ra con người cũng tiến hành ghi chép phương trình hóa học và các loại số liệu của các loại vật chất này rồi tổ hợp lại thành một nhóm tín hiệu vật chất sau đó phát đi cho văn minh thương nhân vũ trụ sau khi văn minh thương nhân vũ trụ nhận được những tín hiệu này nhanh chóng phân loại các loại vật chất này thành từng loại sau đó gửi tới một bảng giá ví dụ loại thường thấy nhất là thép cho dù là gang thép hay là loại thép kim loại đã được xử lý đặc biệt toàn bộ mức giá của chúng đều là 0 0 5 một tấn sau đó là các kim loại khác mức giá họ đưa ra đều vô cùng thấp nhiều nhất là bạch kim đơn giá mỗi tấn cũng chỉ là 0,7. nếu tính như vậy cho dù là bán hết toàn bộ tàu hy vọng chắc là cũng không đủ để mua kiến thức thưởng thức trong vũ trụ tiếp theo là những khoáng vật có tính phóng xạ giá trị của nó cao hơn một chút so với mức giá mà mọi người nghĩ ví dụ đơn giá của ưu dạng n h ỉ ủng chính là bảy một tấn giá các loại khoáng vật có tính phóng xạ khác còn cao hơn nhiều ở trong bảng giá khoáng vật này trong đó có một loại khoáng vật mang tính phóng xạ chưa biết có từ các thiên hà mới ra đời có giá trị tốt nhất trong đó có một loại đạt đến mức giá hơn ba trăm bảy mươi một tấn nhưng các loại mỏ liên kết số lượng ít của khoáng vật có tính phóng xạ này giá trị của nó chỉ có mấy chục một tấn vào lúc này đột nhiên nhâm đảo t r h o mày một cái rên khẽ một tiếng ủa thích hiểu điều đứng kế bên anh ta ban đầu chưa có phản ứng gì nhưng sau đó thì phát hiện hành động của nhâm đảo thì ngã người về trước chăm chú quan sát các số liệu trong giây lát sau thì anh ta cũng rên khẽ một tiếng ủi nhưng mà cả hai người đều không nói gì cả tiếp tục im lặng nhìn các số liệu các chuyên gia khác thì cũng đang tập trung nhìn các số liệu và không ngừng tính toán mức giá trị của các loại vật chất này nhưng mà càng xem thì sắc mặt của họ càng tái nhợt sau khi thống kê kỹ càng tất cả các khoáng vật và các khoáng vật có tính phóng xạ trên tàu hy vọng thì sau khi bán hết số lượng vật chất mà con người hiện giờ đang tích chữ thì cũng không đủ một vạn là một vạn vậy thì không cần phải nói công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm gì nữa ngay cả một số thông tin thưởng thức về vũ trụ cũng không mua nổi có thể nói số tiền mà con người đang có hết sức ít ỏi tiếp theo thì bắt đầu truyền đi các bản đồ g e n sinh vật mà hiện giờ con người đang có nhưng trong lúc truyền đi thì nhâm đào và thích hiểu điều cùng lúc nói không nên truyền đi bản đồ g e n của các loại thực vật ngoài hành tinh giống đen sáu chân và t r ù n g tộc dị hình còn những loại sinh vật khác thì có thể truyền đi cho họ xem cũng không sao so với các loại khoáng vật như kim loại và các loại khoáng vật có tính phóng xạ thì mức giá của các thông tin g e n sinh vật này cao hơn nhiều ví dụ bản đồ g e n và mười mẫu cây lúa đơn giản nhất cộng lại cũng có mức giá hơn một trăm còn mức giá thấp nhất của một sinh vật sống thì thấp nhất cũng từ năm trăm và khi xem tới đây thì sắc mặt của mọi người mới dần dần dạng dỡ hẳn lên nhưng mà nét mặt của nhâm đào và thích hiểu điều thì lại lộ vẻ quả đúng như vậy nhưng bọn họ cũng không nói gì chỉ im lặng cho đến khi truyền hết toàn bộ các thông tin d i ê u nguyên đã phát hiện ra sự thay đổi sắc mặt của họ từ lâu anh cũng có rất nhiều điểm nghi v ẫ n cần hỏi rõ nhưng bây giờ không phải là lúc sau khi tất cả các bản đồ g e n sinh vật được truyền đi hoàn tất thì các nhân viên phụ trách đang dự định tiếp tục truyền đi các thông tin liên quan đến công nghệ thì bị nhâm đảo ngăn cản như vậy đi nói với bọn thương nhân vũ trụ rằng những gì mà chúng ta có thể mang ra chỉ có bao nhiêu đấy thôi nếu như không thể mua nổi khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác Coi nhâm ư là hủy bỏ c u ộ đào nói với nhân viên liên lạc nhân viên liên lạc nhìn về phía diêu nguyên cầu cứu d i ê u nguyên nhìn n h â n đ ả o và thích hiểu điều một cách khó hiểu nét mặt của hai người vô cùng bình tĩnh giống như là câu nói này không hề có vấn đề gì cả d i ê u nguyên cũng không phải kẻ ngốc anh lập tức hiểu ngay thông tin mà nền văn minh thương nhân vũ trụ đưa ra chắc chắn có giả dối cho nên anh lập tức yêu cầu nhân viên liên lạc truyền đi câu nói đó đồng thời anh hỏi ngay hai người kia có thể nói rõ cho tôi biết có giả dối gì ở đây không tại sao lại ngăn cản chúng ta tiếp tục nói cho họ nghe công nghệ mà chúng ta có những sản phẩm đưa ra vốn dĩ là không đủ để mua công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm nhân đ à o khe nhún vai không nói gì cả thích hiểu điều lên tiếng bởi vì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh kia xem chúng ta như là kẻ ngốc a nên nói như thế nào đây tóm lại mức giá của một món đồ thì cần phải xem công dụng của nó và giá trị của vật ngang giá là bao nhiêu ví dụ khi chúng ta ở địa cầu thì xem vàng là vật ngang giá nếu như ở trên một tinh cầu làm bằng vàng thì sao những người ở đó sẽ xem vàng là gì xem như cục đá nói không chừng bùn đất ở trong tinh cầu đó có giá trị tương đương vàng trong địa cầu của chúng ta đạo lý ở đây cũng như vậy có rất nhiều món chúng ta cứ nghĩ rằng rất quý giá nhưng thương nhân ngoài hành tinh hay là trong vũ trụ này lại cho rằng món đó không quan trọng thậm chí là xem nó như cỏ rác như vậy thì sẽ gây ra sự chênh lệch về giá trị tương đương nhưng có một điểm chúng ta phải làm rõ cũng giống như trước đây khi chúng ta đối diện với thực vật ngoài hành tinh khi thích hiểu điều nói đến đây thì anh ta mỉm cười nhìn về phía các số liệu rồi nói cũng có thể có những thứ mà chúng ta cho rằng không quan trọng nhưng mà ở trong vũ trụ lại cho chúng là những món đồ vô cùng quý hiếm giá trị các món đồ như vậy hoàn toàn có khả năng tồn tại nhưng mà bởi vì chúng ta không biết mức giá trị ở trong vũ trụ này khiến cho thương nhân vũ trụ ngoài hành tinh mua được những món đồ quý giá đó với một mức giá cực kỳ thấp dù sao thì trong cái tên của nền văn minh của họ cũng đã có c h ữ thương nhân người xưa nói không gian xảo thì sẽ không làm thương nhân chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra d i ê u nguyên gật đầu nói một cách chắc chắn không sai tình hình này rất có khả năng xảy ra đó là vì sự khác biệt về giá trị quan của hai bên có thể chúng ta xem như bảo bối còn người ta xem như cỏ rác có những thứ chúng ta xem như cỏ rác thì người ta xem như bảo bối tôi đã hiểu rõ ý của các anh rồi nếu như trong những thông tin vật chất mà chúng ta gửi đi cho họ có các món bảo bối đó thì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh kia rất có khả năng sẽ ngăn cản chúng ta rời khỏi bởi vì họ muốn kiếm l ợ i nhưng mà họ cũng muốn giao dịch cho nên họ sẽ không từ bỏ cuộc giao dịch này nhưng mà các anh khẳng định trong đó có những thứ mà họ cho là bảo bối sao nên biết rằng cơ hội của cuộc giao dịch này chỉ có một mà thôi thích hiểu điều và diêu nguyên còn chưa kịp trả lời thì lúc này đã xuất hiện câu trả lời của văn minh thương nhân ngoài vũ trụ nền văn minh chúng tôi trước giờ vẫn luôn giúp đỡ các nền văn minh vũ trụ nhỏ bé mới ra đời tuy rằng vật chất của các anh rất thiếu thốn không quan trọng nhưng chúng tôi vẫn mong muốn tiếp tục cuộc giao dịch này nhưng mà các anh còn phải bổ sung thêm một vài món tốt nhất là sinh vật sống chủ chốt ở trong nền văn minh của các anh hoặc là kẻ thích đứng của vũ trụ chương hai Đàm phán. lời nói của văn minh thương nhân ngoài vũ trụ khiến cho nhâm đào và thích hiểu điều nở nụ cười đắc thắng diễu nguyên cũng đã nhận ra chắc chắn trong số những thông tin lúc n ã y nền văn minh thương nhân ngoài vũ trụ đưa ra có thông tin giả dối hoặc có thể nói là gian lận chắc chắn trong đó có những món vật chất giá trị cực cao nhưng mà lại bị bọn họ gian lận bằng cách mua với một mức giá cực thấp đây mới chính là chân tướng thực sự giữa những thông tin lúc n ã y và câu nói hiện giờ của họ nếu đã như vậy d i ê u nguyên càng không cần phải lo lắng cũng không cần phải vội vàng bởi vì lợi ích chính là lợi ích bất kể là động vật bậc thấp hay là động vật bậc cao địa cầu hay vũ trụ tiêu chuẩn cao nhất cũng chỉ có thể là lợi ích điều khiển tất cả mọi thứ khi mà lợi ích xuất hiện thì cuộc giao dịch giữa hai bên mới có thể tiếp tục tiến hành và thương nhân ngoài hành tinh cũng đã biểu lộ ra khát vọng lợi ích của họ đối với một số khoáng vật trên tàu hy vọng như vậy cũng có nghĩa là về phía con người cũng có đủ thời gian làm rõ rốt cuộc là khoáng vật gì đồng thời có thể suy nghĩ kỹ càng về tình hình giao dịch tiếp theo thôi được rồi bây giờ hai anh nên nói cho tôi biết rốt cuộc hai anh từ chỗ nào có thể phát hiện ra sự việc này thứ mà thương nhân vũ trụ ngoài hành tinh kia cố tình che giấu có những khoáng vật có mức giá cao hơn nhiều so với mức giá họ đưa ra lúc này riêng nguyên hỏi nhâm đào và thích h i ể u điều lần này thì đến lượt thích hiểu điều không nói gì cả anh ta chỉ nhìn nhâm đ ả o và cười ngâu nghê nhâm đ ả o cũng miễn cưỡng xoa xoa lô thai và nói thật ra rất đơn giản chúng tôi có thể nhận ra từ các vật chất và bảng giá mà bọn họ gửi tới d i ê u nguyên cũng sử dụng khả năng của kẻ tư duy nhìn vào bảng giá mà thương nhân ngoài hành tinh gửi tới trong một lúc lâu anh cũng không nhận ra có điểm gì đặc biệt đành phải tò mò hỏi rốt cuộc là có chỗ nào khiến cho hai người các anh nhận ra có điểm đặc biệt kỹ năng tư duy của tôi không bằng các anh các anh mới thật sự lợi hại tôi không nhìn ra chỗ nào các anh nhìn ra thì nói tôi nghe đi nhâm đào càng tỏ vẻ m i ế t cưỡng trên mặt anh ta hiện chữ tôi rất lười nhưng mà cũng đành phải đi đến bên cạnh diêu nguyên mà nói anh hãy nhìn kỹ các mức giá này mức giá phía trước và phía sau và cả số lượng vật chất này mà tàu hy vọng của chúng ta đang tích chữ anh có thể nhận ra rồi đúng không tuy là giá cả lên xuống không ổn định nhưng mà về cơ bản có sự t r a n h lệch rất lớn với sự tích chữ vật chất của chúng ta ý tôi nói là tổng số lượng ví dụ như số lượng vật chất nguyên tố sắt của chúng ta là lớn nhất cho nên giá cả của nó là thấp nhất sau đó bạch kim của chúng ta rất ít giá của nó cũng cao hơn tiếp theo đó chính là các khoáng vật có tính phóng xạ cơ bản cũng như vậy ngoại trừ những loại này ra những loại khoáng vật mang tính phóng xạ mà chúng ta tìm thấy ở trong các thiên hà mới ra đời số lượng và giá cả của các loại này không cân đối với nhau ví dụ như các loại khoáng vật mang tính phóng xạ liên kết số lượng của chúng rất ít tôi vẫn còn nhớ các loại này sau khi tinh chế chúng ta chỉ có tổng cộng hơn 200 kg nhưng mà giá cả của chúng lại còn thấp hơn các loại khoáng vật mang tính phóng xạ của mạch mỏ chính khác chính ở điểm này đã khiến chúng tôi cảm thấy nghi ngờ tại sao các loại khoáng vật khác đều là dựa vào số lượng nhiều ít mà định giá chỉ có mấy loại này là ngoại lệ nhân đạo khe nhún vai rồi nói tiếp theo đó chính là các thông tin g e n sinh vật giá mà thương nhân ngoài hành tinh đưa ra quá cao cao đến mức vượt xa dự liệu của chúng ta tuy là sinh vật sống của mỗi một nền văn minh và mỗi một tinh cầu đều khác nhau thậm chí g e n và bản chất cũng có thể khác nhau nhưng mà mức giá này thật sự cao quá đương nhiên cũng có thể vũ trụ rất xem trọng các bản đồ g e n này nhưng mà điều này vẫn không thể nào giải thích vì sao giá cả của chúng lại cao như vậy anh hiểu chưa đây có lẽ là bọn họ đang cố tình che giấu điều gì vậy thì họ đang che giấu điều gì bọn họ đưa ra mức giá cực thấp cho những món vật chất cực kỳ đáng giá cho nên khi định giá các món vật chất không tính bằng trọng lượng như sinh vật sống thì họ đưa ra mức giá cao hơn như vậy mới có thể giải thích cảm giác đột ngột trước đây lúc này thì r i ê n nguyên cũng bắt đầu phản ứng kỹ năng kẻ tư duy của anh ta cũng đã liệt kê ra các chi tiết này anh ta liền nói không sai cái cảm giác này vô cùng đột ngột quả thật đúng là không gian không làm thương nhân ngay cả các thương nhân ngoài vũ trụ cũng gian xảo như vậy nhưng mà cũng tốt ít ra thì bọn họ cũng chưa biết chúng ta đã biết giá của các loại vật chất này cao hơn nhiều so với hiện giờ thậm chí nói không chừng chúng là những món hàng quý báu có một không hai bây giờ chúng ta đã chiếm thế chủ động chiếm thế thượng phòng bọn gian thương đó chắc chắn phải c h ừ n g trị chúng một trận mới được tuy là nói như vậy nhưng mà r i ê u nguyên cũng không thể phát nôn g quá đáng dù gì đây cũng không phải là giao dịch với các thương nhân con người mà là đang giao dịch với một chủng tộc văn minh ngoài vũ trụ có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn con người nếu như phát ngôn bừa bãi mà gây ra chiến tranh thì đây chính là sự thất bại lớn nhất của một lãnh đạo loài người như anh nói cho họ biết vật chất của chúng ta rất nghèo nàn nếu thật sự không thể giao dịch thì thôi kết thúc giao dịch lần này sau khi diêu nguyên nói xong những lời này lòng anh vô cùng căng thẳng nhưng mà anh vẫn quyết định tin tưởng nhâm đ à o và thích h i ể u điều đồng thời cũng tin tưởng nhận định của bản thân bây giờ con người chẳng khác gì những kẻ mù loà nhìn không thấy nghe không thấy cảm nhận không được đây chính là điểm duy nhất có thể chiếm lại thế chủ động cũng chỉ có thể như vậy mới có thể có được khoa học công nghệ và các loại thông tin kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cho nên anh không thể không thử mạo hiểm một p h e n kết quả tới nhanh chóng chiếc phi thuyền nhỏ đó đã gửi lại câu trả lời chúng tôi sẽ giúp đỡ nền văn minh vũ trụ yếu kém mới ra đời với vật chất nghèo nàn hiện giờ mà các anh có chúng tôi có thể tiến hành trao đổi với các anh một công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm xin hãy nhớ lấy liên minh thương nhân vũ trụ vĩ đại này cái gì cũng có thể mua cái gì cũng có thể bán lúc này đây tất cả các suy luận đều đã được xác nhận là đúng tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy vui mừng trong lòng họ cảm thấy đắc thắng khoan nói chuyện khác ít ra kết quả trước mắt của cuộc đàm phán hiện giờ là đã lấy được một công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm lấy kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng cũng được bởi vì sau khi có được kỹ thuật này thì rất có thể sẽ nảy sinh thêm cơ hội có thể trong tương lai mấy chục năm hoặc mấy trăm năm sau nói không chừng con người sẽ hoàn toàn bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm nhưng mà những gì con người muốn có thật sự quá nhiều hơn nữa bọn diêu nguyên cũng không nắm rõ giá cả của những món vật chất mà họ đang sở hữu cho nên đương nhiên là không thể như vậy thì đồng ý bán người xưa nói người mua hết giá trên trời kẻ mua trả giá dưới đất lúc này đây điều cần thiết đó chính là phải kiên nhẫn và mặc cả về phương diện này thì đương nhiên không cần diêu nguyên phải lo lắng rồi trên tàu hy vọng có rất nhiều chuyên gia về lĩnh vực kinh doanh có không ít nhân tài nắm rõ thao tác vận hành thương mại việc này cứ để họ giải quyết là được rồi trên thực tế những người này là những người thiệt thòi nhất trên tàu hy vọng họ không nắm rõ các kiến thức về khoa học kỹ thuật cũng không hiểu được làm sao để vận hành các công tác kỹ thuật cái mà họ nắm rõ nhất đó chính là thương mại nhưng lại không có đất dụng võ trên tàu hy vọng điều vĩ đại nhất mà họ có thể làm là tiểu thương bán thực phẩm hoặc bán các món đồ nhỏ lẻ đây thực sự là lãng phí nhân tài và cho đến lúc này đây thì giá trị của họ mới thực sự bộc lộ ra ngoài mười mấy người nắm rõ nhất về môi trường kinh tế và kỹ năng đàm phán đã được chọn ra họ sẽ cân nhắc kỹ thuật ngôn ngữ và kỹ thuật thương thảo tiến hành đàm phán với đối phương ban đầu diêu nguyên và mọi người vốn dĩ cũng còn đứng ở chỗ cũ chờ đợi kết quả của cuộc thương lượng nhưng mà khi bước vào cuộc thương lượng thật sự lại là những lời lẽ thương thảo vô cùng bình dân hơn nữa còn có một số lý lẽ nghe có vẻ rất ngờ nghệ hơn nữa họ còn c ó kẻ qua lại mãi không chấm dứt những người xung quanh cảm thấy chán nản vô cùng thời gian trôi đi mọi người bắt đầu ngáp với tình hình như vậy d i ê u nguyên phân ra ca trực cho các chuyên gia đàm phán đó đồng thời cũng chia ra ca trực cho những nhân viên hậu cần và cả những chiến sĩ phòng vệ trên tàu hy vọng sau đó mọi người bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi khi d i ê u nguyên đi ngủ thì sẽ do vương quang chính quyết định mọi việc nhưng mà anh ngủ không hề sâu bất kỳ một tiếng động nhỏ nào cũng khiến anh thức giấc ngay nhưng mà những ngày sau đó cũng không xảy ra những sự việc như bị đột kích đột ngột cuộc đàm phán kéo dài hơn hai ngày cho đến hiện giờ hoàn toàn là các chuyên gia đàm phán này đã chiếm quyền chủ động mức giá trao đổi cũng đã từ một công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm điều chỉnh thành một công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cộng thêm một tổ hợp thông tin vũ trụ hơn nữa theo như lời nói của các chuyên gia đàm phán này thì mức giá này cũng mới chỉ là bắt đầu thôi chỉ cần tiếp tục đàm phán thì bọn thương nhân ngoài hành tinh kia sẽ càng n ố i lỏng giá ra nói không chừng đến cuối cùng con người có thể có được tất cả những gì mình muốn chẳng lẽ các khoáng vật mang tính phóng xạ đó của con người lại quý giá như vậy sao đủ để khiến k cho bọn thương nhân i bọn trụ vũ A cam chịu thiệt thói như vậy. Nhưng mà các chuyên câu cho cảm cùng Cảm giác của các của con cùng cảm cùng gia đưa ra ta kia mà đàm mại mà minh thiệt thói như Nhưng phán thương khiến thấy khó hiểu. họ không phải khoáng họ thấy thương nhân vũ trụ kia vô cùng ngây thơ. quý trả vật trụ lại lời người người giá đó bọn văn ngây vậy. vô vô vũ vô là là À, đó nói một cách đơn giản hầu như bọn họ không có kinh nghiệm đàm phán gì cả thậm chí cũng không có nhận thức vô cùng rõ ràng đối với tiền vốn nói một cách đơn giản hơn bọn họ chẳng khác gì một đám tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ không hề xứng đáng với hai chữ thương nhân t r ò nên n mới từng bước thất bại trong cuộc đàm phán này câu trả lời này thật sự khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng tò mò và khó hiểu và trong số tất cả mọi người thì chỉ có mình nhậm đ à o hơi sững sờ nhưng ngay sau đó anh liền phục hồi vẻ mặt tỉnh bơ như không và vô cùng chán nản và vẻ s ư n g sờ đó quá ngắn ngủi khiến cho mọi người xung quanh vốn dĩ không nhìn rõ là rốt cuộc anh ta có thái độ gì cứ như vậy cuộc đàm phán này liên tục suốt bảy ngày đến cuối cùng khi giá cả được điều chỉnh đến mức ba công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm và tất cả các thông tin vũ trụ thì bọn văn minh thương nhân ngoài hành tinh kia đã phát hiện có gì đó không đúng bọn họ bắt đầu từ chối tiếp tục đàm phán nhưng mà khiến cho con người cảm thấy khó hiểu là dường như bọn họ còn có vẻ sốt ruột hơn con người bọn họ cũng không có ý định kết thúc cuộc giao dịch nhưng chiếc phi thuyền nhỏ cứ bay tới bay lui giữa tàu mẹ và tàu hy vọng không ngừng truyền đạt và tiếp nhận thông tin rõ ràng là đang thương lượng điều gì đó khi đến ngày thứ tám kể từ ngày con người và nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh tiếp xúc nhau cuối cùng nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất đó là họ mời lãnh đạo bên con người dẫn theo một đoàn tới viếng thăm tàu mẹ của họ tiến hành cuộc đàm phán giao dịch cuối cùng đồng thời họ cũng cử ra một đoàn đại biểu không quá mười người đến tàu mẹ của con người tiến hành cuộc đàm phán cuối cùng với con người kết quả của cuộc đàm phán này sẽ quyết định sự thành công của cuộc giao dịch giữa hai bên tiếp theo đó sau khi đã thương lượng hồi lâu d i ê u nguyên không tham gia vào trong phái đoàn đi đến tàu mẹ ngoài hành tinh mà là do hướng dẫn đoàn nhâm đảo và thích h i ể u đ i ể u cùng với 20 chiến sĩ liên tinh khác và một nửa các chuyên gia đàm phán thương mại cùng nhau tới đó cuộc đàm phán lần này vô cùng quan trọng nhâm đảo thích h i ể u đ i ể u đây là cuộc chạm trán đầu tiên giữa loài người chúng ta với nền văn minh ngoài hành tinh thiện ý hay là ác ý thu hoạch hay là chiến tranh hoàn toàn phải xem các anh rồi tiếp theo cuộc viếng thăm bắt đầu chương 235, l lời mời đối với lời mời của nền văn minh thương nhân vũ trụ cho dù là đồng ý hay là phản đối thì mọi người cũng chia thành hai phe phe đồng ý cảm thấy cuộc giao dịch này sắp gặt hái được thắng lợi cuối cùng rồi chỉ cần thành công trong lần đàm phán cuối cùng này là được lúc đó văn minh nhân loại không những có thể có được tất cả thông tin vũ trụ mà con người muốn có hơn nữa cũng có thể có được khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm còn số lượng người phản đối thì rất ít lý do mà họ đưa ra đó chính là suy luận của n h â n đ ạ o về việc nền văn minh thương nhân ngoài vũ trụ đã biết được sự tồn tại của con người lỡ như họ có phương pháp thăm dò loài người mới cũng tức là kẻ thích hướng vũ trụ như vậy thì rất có khả năng sẽ m ở mắt vì tiền nói tóm lại lời mời lần này có vẻ giống như một tâm hưu sau khi suy xét nhiều khía cạnh dù i lời mời ê Nguyên u quyết cũng định đồng này. ý d sao đây cũng là lần đầu tiên con người gặp gỡ chủng tộc ngoài hành tinh cho dù là tình hình như thế nào nếu như đã quyết định gặp gỡ ngay từ đầu thì càng không thể bỏ cuộc giữa chừng vào lúc này cơ hội lần này thật sự vô cùng quan trọng với nền văn minh nhân loại cho nên bất kể như thế nào cũng phải tiếp tục cho nên đã đề cử ra phái đoàn đi viếng thăm lần này tiếp theo đó chính là sự thương lượng tổ chức cũng như là sự hướng dẫn về các lễ nghi và ngôn ngữ của các thành viên trong đoàn dù sao đây cũng là một sự kiện lớn từ lúc khai thiên lập địa đến nay đây là lần đầu tiên con người tiếp xúc giao lưu với chủng tộc ngoài hành tinh sự tiếp xúc loại ba thật sự cho nên chuẩn bị cẩn thận là điều vô cùng cần thiết cũng trong lúc tất cả mọi thứ đã chuẩn bị như vậy đột nhiên có một thiếu nữ âu mỹ khoảng 18-19 tuổi có mặt ở nơi tiến hành công tác chuẩn bị lúc này ở nơi này có chút hỗn loạn tất cả các nhân viên đều đang chuẩn bị các đồ vật của riêng mình như là nhân viên lập trình đang kiểm tra thử các công việc phân tích và truyền đạt tín hiệu các chiến sĩ liên sao đang mặc các bộ áo giáp chiến đấu của mình sau đó là các chuyên gia đàm phán thương mại đang trao đổi và thương lượng với nhau với một vẻ mặt hào hứng ngay cả d i ê n nguyên cũng đang dặn dò hương đôi lời nơi chuẩn bị công tác vốn di đã được giới nghiêm người thiếu nữ này tranh thủ lúc không ai để ý lẻn vào cô nở nụ cười dạng dỡ chạy tới trước mặt nhâm đào rồi nói chú ơi cháu tặng chú món quà này nhé trong lúc nói cô bé mở bàn tay của mình ra trong bàn tay của cô bé là một sinh linh bé nhỏ có sáu cái chân nhỏ toàn thân trắng sáng như ngọc nó chính là một con hắc long sáu chân mới chào đời nó đang ngủ rất say và không ngừng n g áp nhâm đào vốn di đang đứng t h ậ n thờ khi mà đứa bé gái chạy tới trước mặt anh thì anh đột nhiên bừng tỉnh nhưng anh vẫn im lặng không nói gì chỉ là nhìn về hướng đứa bé gái đó bước tới những nhân viên trực cửa đang đổi ca trực sau đó thì các nhân viên đang bận bịu thu xếp đồ đạc của mình ngay cả anh cũng đang đứng thẫn thờ chính trong giây phút lơ là này đứa bé gái len lén l ẹ n vào chú biết cháu cháu là vạn cháu gái của nhà khoa học nào đó nhân đạo suy nghĩ hồi lâu thì một cái tên xuất hiện trong đầu vóc của anh vạn cười khúc khích cũng không nói gì chỉ nhét vào tay nhâm đ ả o một ấu thú hắc long sáu chân rồi nói hãy để nó vào trong áo giáp chiến đấu đây chính là món quà sẽ tấu lên khúc hát khải hoàn chiến thắng nói xong cô bé không chờ nhâm đ ả o nói gì xoay người chuẩn bị đi ra bên ngoài lúc mà cô vừa đi tới cổng thì những người nhân viên trực ca cũng cùng lúc đi tới và mời cô ra khỏi nơi tập huấn nhâm đ ả o lại ngơ ngác trong giây lát đầu góc anh đang không ngừng suy nghĩ giây lát sau đột nhiên cười k h ẽ rồi nhét ấu thú hắc long sáu chân này vào trong ngực áo của mình hắc long sáu chân vốn đã không thể tách rời với con người đặc biệt là ấu thú của chúng có một tình cảm đặc biệt với mùi của loài người chưa từng xảy ra chuyện tấn công loài người hơn nữa ấu thú hắc long sáu chân càng tiếp xúc với con người thì lại càng có tình cảm cho nên sau khi bỏ nó vào trong ngực áo con hắc long này ngửi thấy mùi của con người thì tiếp tục ngủ sâu cùng lúc đó trong phòng thí nghiệm sinh học những nhân viên ra ngoài ăn cơm đã trở về phòng thí nghiệm ở trong phòng nuôi dưỡng hắc long sáu chân thì sáu con hắc long chỉ còn lại năm con chẳng qua lúc này chưa đến lúc cho chúng ăn nên không ai phát hiện ra điều này cũng vào lúc đó sau khi rời khỏi nơi tiến hành công tác chuẩn bị thì đột nhiên vạn từ trong túi gáo lôi ra một viên c h â u thủy tinh bằng sợi cắt b ò n có độ đàn hồi cao rồi bỏ nó trên đường sau đó ngân nga khúc hát đi về phía trước không hề có cử động gì khác lạ nữa ở nơi chuẩn bị tổ chức công tác sau khi đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ tất cả các nhân viên lần lượt bước lên tàu vận chuyển sau đó bọn họ sẽ đi đến phi thuyền vũ trụ quan sát sau đó sẽ do tàu vũ trụ quan sát chở họ đến tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh cùng lúc đó khi họ đi đến tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh thì trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh cũng xuất hiện một chiếc tàu vũ trụ siêu nhỏ chỉ dài khoảng hơn 30 m chiếc tàu vũ trụ này cũng tiếp cận về hướng tàu hy vọng của loài người cuộc gặp gỡ đầu tiên sắp được tiến hành cuộc gặp gỡ diễn ra dưới mắt mọi người khoảng hơn 20 phút sau cuối cùng chiếc tàu vũ trụ siêu nhỏ đó cũng đã đắp xuống tàu hy vọng đồng thời đi vào bên trong tàu hy vọng từ cửa khoang tất cả các chiến sĩ liên sao do r i ê n nguyên dẫn đầu cùng với các quan chức chính phủ và cả các sĩ quan quân đội cấp cao đều đã tập trung ở trong hành lang bên trong tàu hy vọng tuy rằng không biết lễ duyệt binh có phạm phải cấm kỵ gì của họ không nhưng mà nghi lễ đón tiếp long trọng như vậy có lẽ là không có gì sai tiếp theo đó chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ bay vào bên trong tàu hy vọng đồng thời có mười sinh vật ngoài hành tinh với hình thù kỳ lạ từ trên đó bước xuống các sinh vật ngoài hành tinh này cũng mặc những trang phục phi hành ra chỉ là màu sắc chất liệu và kiểu dáng bên ngoài của mỗi người đều khác nhau trên cơ sở những gì quan sát được hiện giờ thì ít ra mười sinh vật ngoài hành tinh này được chia thành bốn chủng tộc trong đó có một chủng tộc có cái đầu lớn hơn hẳn trông có vẻ là lớn bằng một nửa cơ thể của nó thân thể nó trông có vẻ rất nhỏ bé cao nhất thì chỉ khoảng 1 m 4 đây chính là hình dáng người ngoài hành tinh bản tiêu chuẩn trong trí tưởng tượng của con người cơ thể của một chủng tộc khác cao ít nhất 3 m 5 nó trông có vẻ rất lực lưỡng giống như là một con tinh tinh lớn nhưng mà nó có bốn cánh tay điều này thì hoàn toàn khác với loài người còn có một chủng tộc khác không có giống như các loài sinh vật mà là giống như một loài sâu bọ có hình dáng một con r ế t rất dài ít nhất là khoảng bảy tám mét trên bộ trang phục phi hành da của nó có đến mười mấy cánh tay t h o n nhỏ nó cũng có thể đứng thẳng nhưng mà trong lúc di chuyển thì vẫn phải bò về phía trước như loài sâu bọ cuối cùng là một sinh vật sống vô cùng kỳ lạ nó chính là một sợi dây đúng vậy một sợi dây dài hơn 2 m cái đầu hơi lớn có thể nhìn rõ đó là cái đầu những cái khác thì không có gì khác biệt với một con rắn chính là bốn loại sinh vật sống kỳ lạ như vậy sau khi mười sinh vật sống này đi vào trong tàu hy vọng thì trong tích tắc tất cả mọi người đều không biết nói gì ngoại trừ duy nhất một loại da thì tất cả những loài khác so với sinh vật sống có trí tuệ hay là so với hình dáng của loài người có sự khác biệt quá lớn nhưng mà cũng may là riêng nguyên cũng không tỏ ra quá bất ngờ anh đã nhanh chóng bước về phía trước tiếp theo đó lời của anh được chuyển tới nhân viên trung chuyển thông qua máy truyền tín hiệu được đặt ở bên trong áo giáp chiến đấu liên sao tiếp theo đó lại thông qua nhân viên trung chuyển sử dụng tín hiệu của tàn tích văn minh ngoài hành tinh truyền đạt đến các sinh vật sống ngoài hành tinh này Chào mừng các vị đến đây. chúng à loài chào và ngoài o trong do soạn trong mừng một một, đến chúng chung sống bình nhau. chính Nguyên đang nhớ những câu nói chào đón do các vị chính trị gia và vương quang chính soạn ra, không ngờ người ngoài hành tinh với cái đầu lớn nhất trong số 10 người đó cắt ngang lời nói của Diêu Nguyên. giữa gia các các khác lúc câu các cái cắt của c thái vị với Với vị với trị đây, độ đầu đó hòa h tôi Diêu lời Diêu số ra, ta hãy bắt đầu tiến hành đàm phán đồng thời xin hãy đưa thuyền viên của chúng tôi đi xem thử hiện vật trao đổi của các anh tuy diêu nguyên đã có tâm lý chuẩn bị từ t r ư ớ c nhưng mà đối với sự thẳng thừng của bọn người ngoài hành tinh kia thì vẫn cảm thấy có chút không quen à có lẽ là họ đã quen với việc giao dịch với rất nhiều nền văn minh ngoài hành tinh rồi nhưng mà con người thì hoàn toàn khác từ lúc khai thiên lập địa đến nay mới gặp gỡ lần đầu với nền văn minh khác cho nên thái độ cẩn thận giữa hai bên hoàn toàn khác nhau hơn nữa con người vẫn còn đang ở thế có nền khoa học kỹ thuật lạc hậu chính vì như vậy giữa hai bên có sự khác biệt về nhận thức và thái độ là hoàn toàn có thể lý giải được nếu đã như vậy diêu nguyên cũng không có ý định tiếp tục nói những lời khách sáo trong tích tắc cùng với sự hộ tống của các chuyên gia đàm phán thương mại và một số quan chức cấp cao mười người ngoài hành tinh này đã đi đến phòng hội nghị và trong đó thì có ba người ngoài hành tinh đi theo loài người đi đến kho hàng bắt đầu kiểm tra tình trạng thực tế của các món hàng được mang ra giao dịch có vẻ như mọi thứ đều bình thường ở phía bên kia phái đoàn do h ư n g dẫn đầu cũng đã đi đến tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh cái cảm giác đầu tiên sau khi mọi người bước xuống phi thuyền đó là không phải cảm giác bước vào một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh với một kỹ thuật hiện đại cảm giác duy nhất chỉ có một m à t h ô i đó chính là dơ dáy bừa bãi xấu xí đúng vậy khi vừa mới bước vào chiếc tàu mẹ của người ngoài hành tinh cái nhìn thấy đầu tiên đó chính là những sự chắp vá các loại lớp bọc kim loại của các đường ống đều hở ra hơn nữa bất cứ chỗ nào cũng có cảm giác loằng ngoằng và không hoàn chỉnh nói đơn giản hơn là thay vì nói đã bước vào một thế giới của nền khoa học công nghệ tương lai chi bằng nói là đã bước vào một thế giới ngập tràn không gian sở t ì m ủ. một thế giới như vậy khiến cho tất cả mọi người vốn d ĩ chờ đợi trông nóng g này cảm thấy thất vọng não n ề nhưng mà sự việc như vậy thật sự rất khó nói nói không chừng khoa học kỹ thuật tương lai chính là như vậy thì sao nói tóm lại dưới sự hướng dẫn của người ngoài hành tinh thì sau khi mọi người ra khỏi phi thuyền đã đi đến một phòng lớn nhưng mà sao phòng này trông không giống phòng hội nghị mà trông rất giống phòng xét xử tội phạm tất cả những vị trí xung quanh đều nằm ở trên cao ở chính giữa thì có một cái bục lom xuống tất cả thành viên loài người đều đứng ở chỗ đó xung quanh ít nhất là có đến hàng ngàn người ngoài hành tinh đều đứng vây quanh nhìn xuống tình cảnh như vậy khiến cho các thành viên đoàn đột nhiên có cảm giác bị xỉ đục ưng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mọi người lại anh nhẹ nhàng nói mọi người khoan hãy kích động nói không chừng đây là quy tắc trình tự của họ chúng ta đến đây là khách thì phải tuân thủ quy tắc của họ mọi người đừng có manh động những người khác đương nhiên là không thể manh động rồi chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng mà cuộc đàm phán vẫn được tiếp tục như lúc trước chính là ở trong tình cảnh bị xem như là phạm nhân như vậy tiếp tục đàm phán ba sơ tìm thủ một nhánh của thể loại khoa học giả tưởng hay khoa học huyền bí kết hợp với phong cách công nghệ lấy ý tưởng từ máy móc chạy bằng hơi nước thế kỷ 19, sợ tìm thủ thường có những chi tiết máy móc đi kèm với trang phục quý tộc thế kỷ 19. màu sắc thường là vàng đỏ hay hung đỏ chương 236, t tín hiệu bởi vì do ảnh hưởng của hạt cơ bản nên hai bên đàm phán không ai biết được trạng thái của đối phương nhưng mà cuộc đàm phán vẫn được tiếp tục diễn ra tàu quan sát cùng với phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ của thương nhân ngoài hành tinh không ngừng bay qua bay lại báo cáo tiến triển của cuộc đàm phán giữa hai bên điều này cũng khiến cho phía loài người vốn dĩ luôn lo lắng từ từ cảm thấy yên tâm hơn toàn tâm toàn lực đối phó với cuộc đàm phán thương mại này cũng trong khoảng thời gian này phía loài người dẫn những người ngoài hành tinh đó nhiều lần đi xem hiện vật để xác nhận loài người thật sự có những món hàng đó để trao đổi khoa học kỹ thuật công nghệ và thông tin với họ chứ không phải là gian dối lừa đảo nói tóm lại cuộc đàm phán này kéo dài hơn một ngày hương và mọi người đành phải quay trở về tàu quan sát nghỉ ngơi ăn uống nhưng mà cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn còn khá căng thẳng đó là bởi vì thương nhân ngoài hành tinh cho rằng bọn họ đã bị lỗ r ồ i nhưng con người thì lại không còn những món hàng khác để có thể trao đổi chỉ có thể cắn răng tiếp tục đàm phán chứ cũng không còn cách nào khác nữa rồi cho đến buổi chiều ngày thứ hai lúc này đây một nhân viên quản lý trong phòng điều chỉnh hệ thống sinh tồn nội bộ trên tàu hy vọng đang đo lường lượng nước và lượng điện sử dụng trong ngày hôm đó thì đột nhiên anh ta phát hiện trong những số liệu này có một vài chi tiết kỳ lạ lúc có lúc không xem ra giống như là một nhóm tín hiệu kỳ lạ lúc đầu anh ta vẫn không cảm thấy có gì khác thường nhưng mà càng nghĩ thì anh ta càng cảm thấy không ổn nên biết rằng tất cả các hệ thống phần mềm trên tàu hy vọng đều trực tiếp liên kết đến máy tính trung ương trên tàu nói cách khác nếu như chương trình cài đặt bị lỗi thì máy tính trung ương trên tàu hy vọng cũng sẽ có vấn đề đây không phải là một vấn đề nhỏ nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy rất có khả năng khiến cho hệ thống sinh tồn trên tàu hy vọng ngừng hoạt động trong giây lát như vậy sẽ tác động trực tiếp đến vấn đề sinh tồn của con người cho nên anh ta không dám sơ xuất lập tức tiến hành kiểm tra nhiều lần hệ thống này nhưng mà tín hiệu này biến mất trong c h ư ớ c mắt điều này càng khiến cho anh ta cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng đúng là không thể sơ xuất cho dù là không lo nghĩ bị tổn thất gì thì cũng phải lo nghĩ cho tính mạng của bản thân lỡ như có xảy ra chuyện gì thì bản thân cũng không thể sống được tiếp theo nhân viên này báo cáo lên trên thông tin này cấp trên trực tiếp rất xem trọng việc này họ lập tức cử ra các nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra nghiên cứu và họ phát hiện đoạn tín hiệu này quả thật có tồn tại đó là một tín hiệu được bảo mật và nó được khóa bằng một loại mật mã lượng tử mà họ chưa từng thấy qua bởi vì tình hình vẫn chưa rõ ràng vị cấp trên trực tiếp này tiếp tục báo cáo lên trên thông tin này thông tin này được truyền theo từng cấp một cuối cùng được báo cáo lên tới cấp cao nhất và ngay cả r i ê n nguyên cũng đã biết chuyện này anh không dám chậm trễ lập tức thành lập một nhóm nhân viên kỹ thuật cao cấp tiến hành kiểm tra nghiên cứu toàn diện kết quả báo cáo nhanh chóng được đưa ra tín hiệu này khá giống với tín hiệu của thương nhân ngoài hành tinh cũng là sử dụng hệ thống mật mã lượng tử tương đồng sở hữu tổ hợp mật mã tín hiệu lượng tử như nhau nhưng mà nội dung thì đương nhiên sẽ khác với nội dung trước đó tuy nhiên không thể nghi ngờ gì đây chắc chắn là tín hiệu của thương nhân ngoài hành tinh tình hình như vậy quả thật kỳ lạ chẳng lẽ là tín hiệu của thương nhân ngoài hành tinh đã bị tiết lộ ra ngoài hay là tạo thành sự quấy nhiễu rồi khả năng đó cũng rất có thể xảy ra cho nên r i ê u nguyên mang theo nghi vấn đó đi về phía phòng hội nghị nơi đang tổ chức cuộc thương thảo với thương nhân ngoài vũ trụ anh vừa đi vừa suy nghĩ về những điều này một cách hoài nghi cũng không chú ý đến đường đi và hoàn cảnh xung quanh chính trong lúc anh ta sắp bước vào phòng hội nghị thì bị trượt chân một cái ngã nhào xuống đất k é một tiếng rầm đau thấu tim gan lần này thì anh bị té đập đầu máu tươi tuôn ra khi r i ê u nguyên quay đầu lại xem thì nhìn thấy phía sau lưng đó là một viên c h â u thủy tinh thật kỳ lạ tại sao ở đây lại có viên c h â u thủy tinh đây là đường đi gần sắt với cầu nối của tàu hy vọng về cơ bản sẽ không có thường dân cùng với con cái của họ tới đây hơn nữa thường xuyên có người q u é t dọn tại sao lại có một hạt trâu thủy tinh nằm ở đây chứ trong lúc diêu nguyên cảm thấy khó hiểu và đang chuẩn bị đứng dậy thì ở phía trước có một bóng dáng cao lớn lướt ngang qua anh đó chính là một trong số các chủng tộc của thương nhân ngoài hành tinh đó là chủng tộc tinh tinh bốn tay lực l ư ợ n g nhất thân hình cao hơn ba mét kia túi đầu liếc nhìn diêu nguyên một cái bởi vì nó đang mặc trang phục phi hành ra cho nên diêu nguyên không biết được nó đang có thái độ gì chỉ là có cảm giác mơ hồ đó là sự khinh thường khi diêu nguyên đứng dậy thì anh ta quay người về phía sau lúc nãy khi mà t i ề n tinh tinh bốn tay đó để lộ vẻ khinh thường thì dường như anh đã nhận ra điều gì đó anh cũng không do dự lập tức chạy về hướng đang xử lý thông tin ban đầu kia trong lúc anh đang chạy về đó những người ở đó vẫn đang tiếp tục tiến hành các công tác giải mã mật mã lượng tử của tín hiệu kia diêu nguyên cũng không nói gì nhiều chỉ ra lệnh yêu cầu phải nhanh chóng giải mã được tín hiệu này rốt cuộc là có ý gì r ố trong cuộc có vai t ò lòng gì, giải giác không nhất định phải lập tức giải mã nó,、lòng、anh phải h tức một cảm giác cực kỳ không tốt, lập cảm có cực mã kỳ k a hãy h nói n n ữ c h u y ệ nhiều k á c tín h ệ u thần tất Trong chính những nghi h này ngờ. n bí là cơ cả sở để giải mã tất cả những mối i mã tiếng đồng hồ sau đó các nhân viên kỹ thuật tiến triển chậm chạp một cách khác thường khiến cho r i ê u nguyên đành phải giữ lại chương hằng người vừa mới quay lại báo cáo thông tin bởi vì trên tàu hy vọng này thì anh ta coi như là người hiểu rõ nhất về tín hiệu máy tính đặc định đổi đổi hoặc cố của phục. biệt bởi hiệu phải liệu thái hồi mật tín tính. mật tử thật rất một tổ mật thay trạng thay là lượng lý là mà này mà và về vì mã máy mã mã Nhưng nó không không nó không ngừng khó hợp xử sự số mặc dù máy tính trung ương trên tàu hy vọng đã tiến hành tính toán nó nhưng mật mã lượng tử này vẫn không thể nào giải mã được chỉ cần có một điểm chưa giải được thì trong phút chốc nó sẽ hồi phục lại mã cũ đồng thời thay đổi mật mã mới đây chính là điều phức tạp nhất cho đến khi trương hằng quyết định chọn một phương án khác đó chính là không miễn cưỡng giải mã nó mà sử dụng tín hiệu của t à n tích văn minh ngoài hành tinh mà người ngoài hành tinh truyền tới trước đây mượn một số số liệu ở bên trong chúng để tiến hành so sánh để có thể tiến hành giải mã nhưng công việc này thì đòi hỏi phải lặp lại các bước nhiều lần trương hằng và mười mấy trợ lý của anh đều vô cùng bận rộn dự kiến là sau ba tiếng đồng hồ sẽ giải mã thành công biết rõ tình hình như vậy nên diêu nguyên cũng không thúc ép họ chỉ là tiếp tục lặng lẽ ngồi c h ờ nhưng mà không ngờ trong lúc này các chuyên gia đàm phán thương mại chạy tới báo cáo với anh thuyền trưởng giọng điệu của bọn thương nhân ngoài hành tinh kia đột nhiên trở nên vô cùng rắn rỏi họ nói cuộc đàm phán này đã kéo dài quá lâu nhưng mà chúng ta không hề có thành ý gì cả cho nên họ hy vọng chúng ta có thể mở ra một hạng mục mua bán chỉ có hạng mục mua bán này mới có thể khiến cho họ đồng ý bán công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm nếu không thì tất cả giao dịch kết thúc tại đây trong phút chốc d i ê u nguyên biết được tình hình đã trở nên xấu đi nhưng mà anh cũng không thể đoán ra rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu chỉ cảm thấy có chỗ nào đó anh ta vẫn chưa nghĩ ra nhưng mà đối diện với tình hình cấp bách trước mắt anh hỏi ngay a là mua bán gì rốt cuộc bọn họ muốn thứ gì kẻ thích đứng vũ trụ cũng tức là loài người mới chúng ta nghe đến câu này diêu nguyên liền nổi hết cả da gà đây chính là điều anh nhâm đào và thích hiểu điều lo lắng nhất nền văn minh vũ trụ cao cấp sở hữu năng lực khoa học kỹ thuật thăm dò ra loài người mới đây chính là tình hình đáng sợ nhất lỡ như thật sự xảy ra chuyện này không ai có thể bảo đảm văn minh thương nhân ngoài vũ trụ kia có thể tiếp tục chung sống hòa bình được nữa hay không sự việc này vô cùng cấp bách khiến cho diêu nguyên không dám tiếp tục chờ ở đó nữa anh vội vã chạy tới phòng hội nghị các chuyên gia đàm phán thương mại đang tranh luận gì đó với mười thương nhân ngoài hành tinh kia sau khi r i ê u nguyên đến nơi thì họ lập tức báo cáo tình hình cho r i ê u nguyên biết chẳng qua là bọn thương nhân ngoài hành tinh kia đã không còn kiên nhẫn họ đang làm ầm lên đòi phải mua loài người mới họ yêu cầu ít ra có thể mua được một nửa loài người mới nếu không thì cuộc giao dịch này sẽ lập tức bị hủy bỏ hơn nữa họ sử dụng ngôn từ càng lúc càng không khách sáo thậm chí đến mức khinh thường con người d i ê u nguyên cũng lập tức lắng nghe lời phiên dịch của bọn họ đúng là những tiếng hò hét và chửi tới anh cũng sụp sôi ngọn lửa giận dữ trong lòng nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế chỉ nhẹ nhàng nói với đám thương nhân ngoài vũ trụ các vị thật xin lỗi nền văn minh nhân loại của chúng tôi khác với liên minh thương nhân ngoài hành tinh của các vị nền văn minh chúng tôi chỉ có chủ thể sinh vật sống trí tuệ là con người cho nên không thể đem con người ra tiến hành trao đổi mua bán được tên thương nhân ngoài hành tinh có cái đầu cực lớn kia liền trả lời đừng nói những lời lẽ ngu ngốc như vậy có thể sinh tồn trong vũ trụ mới là điều quan trọng nhất chúng tôi cung cấp cho các người khoa học kỹ thuật của văn minh vũ trụ cấp ba và cấp bốn ưu tú nhất còn các người chỉ cần cung cấp một nửa kẻ thích ứng cho chúng tôi là được rồi cuộc giao dịch này vô cùng thích hợp anh với tư cách là lãnh đạo nền văn minh của mình tại sao lại không làm rõ tốt xấu chứ hơn nữa với nền văn minh cấp thấp như các anh mà nói chẳng lẽ khi đối diện với một nền văn minh cao cấp hơn các anh nhiều như vậy các anh không nên thể hiện một chút thành ý hay sao ngọn lửa giận dữ trong lòng r i ê n nguyên càng lúc càng lớn nhưng mà anh vẫn không có cử chỉ manh động gì dù sao đây cũng không phải là cuộc đối thoại giữa một người với một người mà đây là cuộc đối thoại giữa một nền văn minh với một nền văn minh khác cho nên anh vẫn cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận dữ trong lòng và nói chúng tôi vẫn còn rất nhiều những món hàng khác có thể mang ra trao đổi khoáng sản khoáng vật mang tính phóng xạ và còn rất nhiều món đồ khác nữa tất cả mọi thứ đều có thể mang ra giao dịch nhưng mà thật sự xin lỗi chủ thể của nền văn minh chúng tôi thì không thể bán được đột nhiên tên thương nhân ngoài hành tinh này phát ra tiếng quạ c quạc như là tiếng vịt k ê u vậy còn những người thương nhân ngoài hành tinh khác cũng lần lượt phát ra các â m thanh khác nhau tên thương nhân ngoài hành tinh có cái đầu bự vẫn tiếp tục nói nhưng mà hiện giờ chúng tôi chỉ cần kẻ thích hứng vũ trụ đây chính là thứ duy nhất mà chúng tôi muốn có cần tôi lặp lại một lần nữa không loài người mới không bán d i ê u nguyên đã hiếp đôi mắt lại tuyệt đối đó không phải là ánh mặt thiện ý gì chính trong lúc anh đang nói thì đột nhiên máy liên lạc g reng lên từ bên trong vọng ra giọng nói hối hả của nhân viên liên lạc thuyền t r ư ờ n g thông tin mới nhận được khi nãy đúng vậy đó không phải là đoạn sóng tín hiệu của văn minh thương nhân mà là đoạn song tín hiệu của loài người trên địa cầu chúng ta loài người chạy trốn khỏi địa cầu mà bọn họ từng tiếp xúc cùng lúc đó trong lúc riêng nguyên cảm thấy không ổn thì toàn bộ nguồn điện trên tàu hy vọng đều bị vụt tắt rồi lại sáng lại trong trước mắt chính trong tích tắc này tất cả mọi người trên tàu hy vọng đều phát hiện họ đã không thể điều khiển tàu hy vọng được nữa toàn bộ tàu hy vọng đều đã bị quản lý bởi máy tính trung ương、3. con người đã chỉnh sửa thành thời gian tiêu chuẩn hai mươi b ố tiếng của địa cầu chương hai trăm ba mươi bảy sự bắt đầu lúc này đoàn người do hướng dẫn đầu đang ở trên tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh vẫn đang tiếp tục đàm phán một cách khó khăn với hàng ngàn thương nhân ngoài hành tinh kia theo cung cách tội phạm bị xét xử họ cũng cảm thấy lời nói của đám thương nhân ngoài hành tinh này càng lúc càng quá đáng thậm chí càng lúc càng xem thường loài người trong hoàn cảnh như vậy thái độ của ưng càng trở nên bình tĩnh nhưng hắc thiết lưu bạch dương hóa la và các thành viên của tiểu đội hắc tinh thì không như vậy những người này đã từng trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến đấu gặp gỡ biết bao nhiêu hàng người họ cũng nhận ra tình cảnh trước mắt có gì đó không ổn họ âm thầm đứng sát nhau đ ể phòng bất chắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào ưng nói khẽ với mọi người đáng tiếc là trương hằng đã trở về tàu hy vọng nếu không thì có thể nhờ anh ấy dự cảm l à n h g i ữ những người ngoài hành tinh này trông có vẻ không thân thiện gì mấy hắc thiết mỉm cười nói để cho bọn họ chiến đấu thử xem tôi đã từng thấy qua vũ khí phòng vệ của bọn người ngoài hành tinh đó hình thức của chúng không giống lắm với chúng ta nhưng mà có thể nhận ra đó là vũ khí ghost không thấy họ có loại vũ khí năng lượng các chiến sĩ liên sao như chúng ta đâu phải hạng tầm thường hàng trăm hàng ngàn những chủng loài kỳ lạ cũng đã từng g i ế t qua tôi không tin không thể tiêu diệt đám thương nhân ngoài hành tinh này ương khoác tay ngầm ám chỉ h á t thiết đừng nói nữa anh ta chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh đám người ngoài hành tinh này tuy là không biết làm sao để xác định biểu cảm của người ngoài hành tinh nhưng mà anh ta cũng cảm nhận được đây là một thái độ khinh bỉ rèn điệu chính trong lúc này đột nhiên cả khán phòng im lặng tuy là không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà lòng của ương đột nhiên có một cảm giác bất an tiếp theo đó chỉ trong tích tắc xung quanh cái bục bị lõm này xuất hiện một hàng rào ánh sáng trong trước mắt tất cả mọi người đã bị nhốt bên trong cái lồng ánh sáng này vài giây trước ở một nơi xa xôi cách tàu mẹ thương nhân vũ trụ này đột nhiên toàn bộ ánh sáng trên tàu hy vọng bị phụ tắt tuy rằng chỉ trong tích tắc thì đã có ánh sáng trở lại nhưng mà chính trong tích tắc mất đi ánh sáng này thì tàu mẹ thương nhân vũ trụ đã mở toàn cửa khoang và mười mấy phi thuyền vũ trụ hàng trăm mét lớn nhỏ đã bay ra ngoài và có thêm hàng ngàn chiến đấu cơ cỡ nhỏ dài khoảng gần mười mét bay theo những chiếc phi thuyền này chúng hùng hổ bay về hướng tàu hy vọng vài giây sau đó ưng và mọi người đã bị nhốt ở bên trong lồng tia laser tiếp theo đó từ phía mặt đất mọc lên rất nhiều những cánh tay máy móc những cánh tay máy này vô cùng sắc bén trói chặt mọi người lại bằng một tốc độ cực kỳ nhanh thậm chí ngay cả hắc thiết do không kịp phản ứng cũng bị trói hết tay chân hơn nữa không chỉ như vậy không biết các cánh tay máy này được chế tạo từ kim loại gì có một độ cứng cắp không thể tưởng tượng được ngay cả sức mạnh của chiến giáp liên tinh cũng không thể tháo gỡ được hơn nữa những chỗ bị trói là ở những vị trí khớp nối như cánh tay khiến cho mọi người càng khó có thể sử dụng sức mạnh để tháo gỡ chính vì như vậy họ bị trói chặt không cử động được cho đến lúc này một số cánh tay máy móc nhỏ hơn và linh hoạt hơn mọc lên bắt đầu cởi quần áo phi hành ra của các chuyên gia đàm phán thương mại và các nhân viên nhanh chóng lột trần trụi trang phục phi hành gia của họ chẳng khác gì trái cây bị lột sạch vỏ cũng không biết ở trong phi thuyền này rốt cuộc là chứa đựng không khí hay là loại khí gì mà những người này đều ôm chặt cổ họng và kêu l à không bao lâu sau thì ngất xỉu các cánh tay nhỏ bé linh hoạt này không ngừng lại ở đây ngược lại nó vẫn tiếp tục vươn tới những người khác cũng tức là các chiến sĩ liên sao còn lại mục tiêu đầu tiên chính là vươn tới nhân đ ả o cho đến lúc này nhâm đảo mới tỏ vẻ tỉnh nộ hoàn toàn đột nhiên không d ễ d ù ủ a nữa anh cười nói với ưng và mọi người đứng phía sau có lẽ là không khí bên ngoài sẽ khiến cho loài người ngất xỉu cũng không biết là có thể hô hấp được lâu không nhưng mà chắc sẽ không đến mức toi mạng các anh hay nhớ một lát nữa nhớ nhét tôi vào bên trong chiến giáp liên sao nếu không tôi chết đi rồi thành ma cũng sẽ đi theo các anh lúc này hắc thiết mới hét lớn anh nói dỡn gì vậy anh không thấy chúng tôi không cử động được sao không nhâm đ ả o cười bí hiểm rất nhanh thôi chúng ta sẽ nhanh chóng có thể cử động được trong lúc nói các cánh tay kim loại nhỏ bé kia bắt đầu c ở i chiến giáp liên sao của nhâm đ ả o khoảng vài phút sau thì đã lột được chiến giáp liên sao của anh ra và cũng trong lúc này đột nhiên nhâm đ ả o đưa tay vào bên trong ngực áo của mình một con hắc long sáu chân trắng sáng như ngọc xuất hiện trên tay của anh anh cũng không khách sáo dùng hết sức ném con hắc long về phía các cánh tay kim loại kia hét lớn ngủ cái gì dậy mau cắn đứt toàn bộ các cánh tay máy móc này cho ta hắc long sáu chân bị ném mạnh đến mức thức giấc vừa tỉnh dậy thì không ngừng gầm gừ nhưng mà nó vừa mở mắt thì đã phát hiện có gì đó không ổn nó liền hô hấp mạnh cái mũi nhỏ của nó co rút từng cơn trong tích tắc người nó căng ra trông y y như là dáng vẻ của một con mèo đang giận dữ g ầ m gừ về hướng bọn người ngoài hành tinh ở bên ngoài lớp màng phòng vệ năng lượng lúc này nhân đạo cũng ôm chặt cổ họng và bị ngất xỉu hắc long sáu chân thực sự rất thông minh bởi vì chúng luôn được gan cá biển đặc biệt ở trên địa cầu mới trí thông minh của nó cao hơn nhiều so với loài tinh tinh và loài khỉ tương đương với trí thông minh của một đứa bé loài người năm sáu tuổi thậm chí là sáu bảy tuổi nó vô cùng lanh trí nó không chạm vào lớp phòng vệ năng lượng kia nó cắn đứt các cánh tay kim loại kia một hơi liền hơn nữa bởi vì thể tích của nó nhỏ cho nên tốc độ rất nhanh các cánh tay đó vốn dĩ không thể bắt được nó hắc long s á u chân đây chính là sinh vật sống siêu cấp đặc sản của tinh cầu mới đúng là sinh vật sống siêu cấp từ sau khi rời khỏi tinh cầu mới loài người vẫn luôn tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống loài hắc long s á u chân này nhưng mà tiến triển của việc nghiên cứu này vô cùng chậm nguyên nhân chủ yếu là do hình thái sinh sống của hắc long sáu chân có những đặc trưng rất kỳ lạ đó là đặc trưng cường hóa siêu cấp của gen rất khó có thể tưởng tượng tại sao ở trong một môi trường hòa bình như tinh cầu mới lại xuất hiện một sinh vật sống có sức sinh tồn mạnh như vậy điều này đã đi ngược lại kiến thức lý luận tiến hóa sinh vật của loài người lúc này cũng như vậy tuy chỉ là một con lấu thú của loài hắc long sáu chân nhưng mà hàm răng và sức cắn của nó lại có thể cắn đứt cánh tay kim loại hơn nữa không hề có phản ứng gì với dòng điện bên trong chúng cứ như vậy cắn đứt từng cánh tay một cho đến khi giải phóng toàn bộ các chiến sĩ liên sao đang bị trói hắc thiết cũng đã được cứu ra ngoài anh vừa thoát ra thì đã hét lớn một tiếng lập tức rút ra thanh kiếm hình răng cưa có từ tính từ thắt lưng rồi chém liên tục vào bọn cánh tay máy móc kia một loạt â m thanh của kim loại bị đứt gây văng lên các cánh tay kim loại bị chặt đứt thành từng khúc tiếp theo đó tất cả các chiến sĩ liên sao đều đã được cởi c h ó i tương lập tức hét lớn hắc thiết t i ê u năm người bắt đầu xẻ mặt đất chúng ta sẽ đi xuống tầng phía dưới lưu bạch dẫn theo năm người yêu cầu bọn họ lập tức mặc lại chiến giáp liên sao hoặc trang phục phi hành ra những người khác cùng với tôi xử lý những cánh tay còn lại chúng ta sẽ đại khai sát giới cùng lúc đó ở trên tàu hy vọng bởi vì ánh sáng bị gián đoạn trong chốc lát toàn bộ dân chúng đều vô cùng sợ hãi và cảm thấy kỳ lạ bởi vì ở đây là không gian vũ trụ không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết ánh sáng c h ư ớ c tắt như vậy có nghĩa là gì tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ lúc này ba mẹ vạn đang ở trong nhà nấu cơm và nghỉ ngơi gặp phải tình cảnh như vậy họ cũng vô cùng lo sợ và nhìn nhau nói điều gì đó thì nhìn thấy v à n mặc chiếc áo ngủ đang đứng đó với một dáng vẻ vô cùng buồn ngủ nó vừa rủi rủi mắt vừa nói không sao đâu ba mẹ mọi thứ đều ổn cả mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi yên tâm đi đúng rồi sau khi con ngủ tiêu gì trích thuốc cho con nhẹ một chút kỹ một chút mũi kim đầu tiên của dì ấy không có trích vào huyết quản lần thứ hai thì không cần phải run tay như vậy trong lúc nói vạn không ngừng ngáp cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của bố mẹ một mình nhẹ nhàng khép cửa lại đi lên trên giường mặc áo ngủ và nằm lên trên giường đồng thời ôm một con gấu nhỏ giống như một đứa bé rủi đầu vào con gấu và ngủ t h i ế p đi lúc này đây ở trên tàu hy vọng do nguồn điện bị gián đoạn trong giây lát d i ê u nguyên đã biết ngay có gì đó không ổn anh lập tức hét lớn về phía mười chiến sĩ liên sao đang túc trực ở phòng hội nghị khống chế chúng nó ôi trời bọn thương nhân ngoài hành tinh dở trò k h ô n g chế chúng nó mặc dù d i ê u nguyên ra lệnh nhưng những chiến sĩ liên sao vẫn đứng yên tại chỗ ngược lại mười tên thương nhân ngoài vũ trụ vẫn tiếp tục phát ra các giọng cười khác nhau của chủng tộc mình còn các chiến sĩ liên sao thì bắt đầu tranh nhau nói không được rồi thuyền trưởng chúng tôi không nhúc nhích được chiến giáp liên sao ngừng hoạt động rồi nghe đến đây d i ê u nguyên đã biết sự việc đã trở nên vô cùng tệ hại anh lập tức nói với lính phòng vệ đi theo bên cạnh các chiến sĩ liên sao tấn công giết hết không tha trên người các quân lính phòng vệ đó đều mang theo các cây súng trường gồ s uy lực thấp không thể xuyên thủng được kim loại của phi thuyền uy lực cũng không lớn bằng các loại súng trường gồ s thật sự lúc này hai mươi lính phòng vệ sau khi nghe mệnh lệnh của diêu nguyên thì lập tức giơ các cây súng trường gồ s về hướng đám thương nhân ngoài hành t i n h do dự trong dây l ắ t thì bắt đầu bóp cọt nhưng mà vô dụng trang phục phi hành gia của mười tên chủng tộc thương nhân ngoài hành tinh kia đã xuất hiện lớp phòng vệ điện tử tất cả những viên đạn của súng trường g h o s t đều bị chặn lại tên tinh tinh ba đầu bốn tay nhảy các người lên còn những tên chủng tộc khác thì chạy như bay về phía các lính phòng vệ chỉ có tên chủng tộc đầu cực lớn thì vẫn đứng ở chỗ cũ không ngừng phát ra những tiếng cười kỳ dị lúc này máy liên lạc của r i ê n nguyên vọng ra một giọng nói thuyền trưởng tàu hy vọng đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi Toàn bộ hệ thống đều không hoạt、động. thương nhân vũ trụ tín tương loài không động, nhân dụng nguồn tín hiệu đồng với loài người bộ hệ hiệu đều đã vũ với sử chúng i ế m máy lấy tính trung ương h của c ta rồi. Tất rồi. chỉ ả t i kiểm soát. Cùng lúc đó, những tên tinh tinh tới nhiều ế t mất soát. tên tay tưởng tượng bị bốn bổ đều đã đó, đó đã bổ tới lính phòng vệ. Sức mạnh mạnh sức sức Cùng lúc của chúng còn mạnh hơn sức tưởng tượng nhiều lần. Chúng c những lính phòng hơn lần. h vệ, dùng sức mạnh cơ bắc tấn nhẹ đã có thể bẻ gãy tan tanh một người lính phòng vệ hoặc là ném mạnh về phía sau thì người đó đã trở thành một đống thịt vụn sức mạnh khổng lồ và thân hình linh hoạt chỉ trong vòng bảy tám giây ngắn ngủi thì ba tên tinh tinh bốn tay này đã xé nát hai mươi người lính phòng vệ diêu nguyên không nói thêm gì lúc này từ phía ngoài cửa vọng lại nhiều tiếng bước chân nhưng mà trong đó không hề có tiếng bước chân của chiến sĩ liên sao bởi vì chỉ có một khả năng đó là sau khi thương nhân ngoài hành tinh chiếm lấy máy tính trung ương dựa vào sự liên kết thông tin được cài đặt bên trong máy tính đã khống chế luôn chiến giáp liên sao của các chiến sĩ liên sao anh trực tiếp nhảy bổ tới bên cạnh một chiến sĩ liên sao từ bên thắt lưng của người ấy rút ra thanh kiếm lưỡi cơ có từ tính đúng lúc đó một tên tinh tinh bốn tay nhảy bổ tới anh cúi người chém một nhát về phía trước ngón tay ấn nút chuyển động trong tích tắc ở trên mặt đất xuất hiện hai đoạn thi thể của tinh tinh bốn tay vẫn còn đang nút nít đôi mắt của r i ê n nguyên lạnh lùng như băng đá đừng nghĩ rằng không mặc chiến giáp liên sao loài người mới sẽ không còn sức kháng cự Giết c á c n g ư ơ i dễ d à n g n h ư t r ở bàn t a y m ư ơ g 238, sự xâm lược toàn diện trong lúc ánh sáng trên tàu hy vọng bị mất đi vô số phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ và chiến đấu cơ dạng đĩa bay ra từ tàu mẹ thương nhân vũ trụ với một tốc độ cực nhanh các phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ và chiến đấu cơ dạng đĩa này nhanh chóng bay tới tàu hy vọng nhưng chúng không hề công kích tàu hy vọng từ bên ngoài mà từng phi thuyền một bay tới khu vực xung quanh cầu dẫn của tàu hy vọng từng đội ngũ thương nhân vũ trụ bắt đầu đi vào bên trong tàu hy vọng từ lối ra vào đó lúc này trong phòng họp đón tiếp thương nhân vũ trụ tay r i ê n nguyên cầm thành kiếm l ư ỡ i cưa có tư tính đứng ở phía trên thi thể của mười tên thương nhân vũ trụ nét mặt anh lạnh như băng lúc nãy trong lúc giao đấu đã có hơn ba mươi quân lính phòng vệ bỏ mạng một chiến sĩ liên sao trong lúc không để ý đã bị tấn công tuy là có lớp chiến giáp liên sao bảo vệ nhưng mà vì anh ta bị tên tinh tinh bốn tay tấn công nên vẫn bị thương rất nặng cần phải được cấp cứu ngay không chỉ như vậy với tình hình thấy được trước mặt tất cả chiến giáp liên sao đều đã ngừng hoạt động nói cách khác đã hoàn toàn không thể sử dụng được hơn nữa các loại công cụ thiết bị bao gồm cả chiến cơ vũ trụ mã hiệu không không ba có hệ thống máy tính cài đặt bên trong đều không thể khởi động cả tàu hy vọng đã trở thành một nơi không còn khả năng phòng vệ ngoài trừ súng trường gỗ suy lực thấp của quân lính phòng vệ ra tàu hy vọng đã mất hết khả năng chống cự trong hoàn cảnh như vậy thương nhân vũ trụ đã bắt đầu tiến hành xâm lược trên diện rộng không cần phải thăm dò bằng bất kỳ hệ thống giám sát gì nữa chính ở ngay phía bên ngoài tàu hy vọng mười mấy chiếc tàu phi thuyền vũ trụ dạng đĩa lớn khoảng hơn trăm mét và cả hàng ngàn chiến đấu cơ dạng đĩa đã xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ đã ở ngay bên cạnh tàu hy vọng đúng vậy sự xâm lược toàn diện đã tới trong lòng r i ê n nguyên cảm thấy hối hận nhưng mà cảm thấy hối hận vào lúc này cũng vô ích thôi thay vì hối hận chi bằng tập trung tinh thần đi đối phó với tình hình trước mắt thì tốt hơn lúc này anh cũng không dám chậm trễ giây phút nào anh nói ngay với các quân lính phòng vệ là hãy giúp các chiến sĩ liên sao khởi ra chiến giáp liên sao bây giờ bắt đầu triệu tập mọi người vương quang chính đứng bên cạnh hỏi lại với một nét mặt nghiêm túc có cần tiến hành chống trả ở chỗ cầu nối d i ê u nguyên liền lắc đầu không chúng ta đã không còn cách nào chống trả vũ khí hoàn toàn không cân xứng hơn nữa chúng ta cũng không cách nào ngăn cản các đĩa bay và phi thuyền ở bên ngoài kia bọn họ muốn bắt sống tất cả chúng ta giống như cách làm của nền văn minh kim loại thể lỏng kia cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng anh vương triệu tập toàn bộ binh sĩ quân phòng vệ kêu họ lập tức tới ngay phòng máy tính trung ương bố trí phòng vệ ở đó đồng thời triệu tập toàn bộ chiến sĩ liên sao và loài người mới tới đó đúng rồi đem theo cả tất cả các chiến giáp liên sao vương quang chính xứng sở trong giây lát anh ta nhìn diêu nguyên một cách nghiêm túc anh đang nói nghiêm túc hả anh đã chắc chắn chưa những người khác tất cả những người dân còn lại thì sao gia đình họ hàng của quân lính phòng vệ thì sao diêu nguyên gật đầu nói chắc chắn đương nhiên là đưa ra mệnh lệnh một cách nghiêm túc chẳng lẽ anh còn chưa hiểu sao cái mà thương nhân vũ trụ khao khát là loài người mới mục tiêu đầu tiên của họ cũng là loài người mới chúng ta tập trung ở máy tính trung ương vừa khéo có thể thu hút toàn bộ hỏa lực của bọn họ cho dù là bọn họ muốn đi bắt dân chúng thì chắc chắn chúng cũng sẽ bắt chúng ta trước nếu không lỡ như chúng ta tự sát rồi chắc chắn bọn chúng sẽ thiệt hại trầm trọng anh hiểu chưa chúng ta chính là vật thu hút hỏa lực hơn nữa nhất định chúng ta phải lấy lại quyền kiểm soát máy tính trung ương trong thời gian sớm nhất điều này vô cùng cấp thiết nếu không hôm nay sẽ là ngày tuyệt chủng của loài người chúng ta lúc này vương quang chính mới hiểu rõ tình hình anh ta cũng không dám chậm trễ liền hướng về phía riêng r i n g u y ê n dơ tay trào rồi dẫn theo một nhóm người ra khỏi phòng hội nghị những người còn lại thì giúp đỡ các chiến sĩ liên sao cởi bỏ chiến giáp liên sao sau đó mười mấy người tách chiến giáp liên sao ra thành từng bộ phận rồi mỗi người đem theo một bộ phận chạy tới phòng máy tính trung ương trong khoảnh khắc quan trọng đối diện với nguy cơ tuyệt chủng này vương quang chính thật sự không dám chế mãi một giây nào anh ta lập tức triệu tập tất cả các quan chức sĩ quan chính phủ thông báo cho họ biết lời căn dặn và dự định của diêu nguyên đề nghị bọn họ khích lệ sĩ khí quân đội đồng thời anh dẫn theo ba nhóm người một nhóm đi triệu hồi tất cả những loài người mới còn lại và cả nhóm người c h ư ơ n g hằng ba lệ một nhóm khác đi đến kho vũ khí đem tất cả chiến giáp liên sao tới khu máy tính trung ương còn nhóm cuối cùng thì đã đi tới khu vực máy tính trung ương bố trí hệ thống phòng vệ cứ như vậy cả tàu hy vọng đều đã bước vào khoảnh khắc phản kháng quan trọng cuối cùng cùng lúc đó trên tàu mẹ của thương nhân vũ trụ chiến giáp liên sao của nhóm người của ưng thì không bị ảnh hưởng gì rất có thể là do sự ngăn chặn của hạt cơ bản nên máy tính trung ương của tàu hy vọng không cách nào điều khiển được chiến giáp liên sao của họ hai mươi chiến sĩ liên sao có mặt ở đó đã giúp mọi người mặc lại trang phục phi hành gia hay là chiến giáp liên sao của mình tiếp sau đó nhảy xuống cái lỗ trên mặt đất do nhóm người h ắ c thiết xẻ ra đi thẳng xuống tầng bên dưới tầng bên dưới của cái phòng lớn này cũng là một tầng t r ô n g có vẻ hết sức rách nát và tệ hại nhưng mà tầng này thì có chút thấp ở một số chỗ chiến sĩ liên sao phải túi người mới chui qua được ngay khi họ nhảy xuống thì phát hiện một số sinh vật sống dạng sợi hay dạng rắn bọn chúng đang bỏ chạy tán loạn cả tàu mẹ vang lên tiếng chuông cảnh báo trói thai chỉ vài giây sau khi nhảy xuống nhiều cánh cửa đã được hạ xuống để phong tỏa các lối đi nhưng cái này thì có đáng là gì kiếm lơi ư cơ có từ tính đâu phải là đồ chơi chỉ cần không phải là hệ thống phòng vệ hoàn toàn bằng năng lượng thì bản thân kiếm lơi ư c ư a có từ tính có thể dựa vào sự chuyển động khủng khiếp của nó chém đứt mọi thứ một cách dễ dàng các cánh cửa phong tỏa này thật sự rất dày và nặng nhưng mà đứng trước kiếm lơi ư c ư a có từ tính thì chẳng đáng là gì cả chiến sĩ liên sao đâu phải là những thiện nam tín nữ gì họ là các công cụ r ế t chóc đáng gờm một đội ngũ hoàn toàn do loài người mới hay là kẻ may mắn sống sót tổ hợp thành được trang bị vũ khí phòng vệ đủ để phát huy khả năng phản xạ cực nhanh và độ linh hoạt n h ẹ bén của họ nắm giữ kiếm lưỡi cưa có từ tính có thể chém đứt mọi thứ và súng trường gù ạt có thể công kích từ xa không sai họ chính là công cụ giết chóc sau khi chém đứt nhiều cánh cửa phong tỏa cuối cùng nhóm người của ưng cũng chính thức giao đấu với thương nhân ngoài hành tinh có thể chắc chắn một điều trang bị vũ khí của thương nhân ngoài hành tinh thật sự tốt hơn con người thương nhân vũ trụ vẫn sử dụng vũ khí gục ác vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ loại vũ khí năng lượng nào ngoại trừ hàng rào năng lượng trước đó thì vẫn chưa phát hiện bất kỳ loại vũ khí năng lượng nào cả nhưng mà cho dù như vậy cũng có thể thấy rõ trang bị vũ khí của thương nhân ngoài hành tinh tốt hơn con người nhiều cơ cấu tổ chức của thương nhân ngoài hành tinh này thật sự rất phức tạp nhưng về cơ bản vũ khí của chúng đều tuân theo một tiêu chuẩn nhất định khi một loại súng cơ gủ ạt hình tam giác kỳ lạ nhắm bắn một mục tiêu thì cả cây súng tách ra thành ba ống ngắm treo lơ lửng viên đạn đó giống như đã được nhắm chính xác bay về phía vị trí của các chiến sĩ liên sao độ chính xác cao hơn nhiều so với súng trường g ộ o t của con người nhưng đương nhiên vẫn không thể bằng ưng còn nữa mặc cho con người và bọn chúng dùng vũ khí gủ ạt công kích qua lại thì khi đạn bay tới mặt đất trần nhà hay là trên tường những chỗ đó đều xuất hiện ngay lớp phòng vệ điện từ mỏng ngăn cản các vũ khí này đâm xuyên qua cho nên không hề gây ra sự thiệt hại gì cả ngoài những loại vũ khí tiêu chuẩn này thương nhân ngoài hành tinh còn có một người đóng vai trò như là tướng chỉ huy thông thường là chủng tộc có cái đầu to và thân hình thấp bọn chúng không cầm theo vũ khí gủ ạt nhưng mà bên cạnh đầu của chúng thì có ba vật thể dạng đĩa tròn bay lơ lửng các vật thể đĩa tròn này không ngừng tự xoay chấp c h ư ớ c ánh đèn nạp điện sau đó sẽ nát mọi thứ phía trước bằng một tốc độ xoay kinh hồn ngay cả lớp phòng vệ điện tử cũng không ngăn cản nổi hơn nữa ba đĩa tròn này còn có thể tự động xoay vòng tránh đạn gục ác đây cũng là vũ khí có sức hủy diệt lớn nhất đã có hai chiến sĩ liên sao chết bởi loại vũ khí này trong tình cảnh lớp phòng vệ điện tử trở nên vô dụng và các vật cách ly trên tường không ngăn cản nổi thì chỉ có thể dựa vào bản thân để phòng tránh hai chiến sĩ liên sao đó chính vì vậy mà bị đánh lén và thiệt mạng nhưng mà tất cả những điều này không thể ngăn cản họ đúng vậy nghe có vẻ rất vô lý nhưng mà hai mươi chiến sĩ liên sao đó là mười tám c h i ê n sao liên sao sau khi đụng độ với một nhóm khoảng năm trăm binh lính thương nhân ngoài hành tinh đầu tiên họ dùng chiêu thế nghiền nát tiếp tục nghiền nát bọn chúng vũ khí đĩa tròn cần có thời gian nạp điện hơn nữa chúng có thể dựa vào ý định giết người của bọn sinh vật đầu bự để lẩn trốn trước còn các loại vũ khí gù ạt bình thường khác thì vẫn tiếp tục ở lại chống cự chỉ cần chiến đấu bằng một tốc độ nhanh nhất thì bọn thương nhân ngoài hành tinh này chẳng khác gì rau cỏ cũng có chủng tộc ngoài hành tinh sở trường chiến đấu ở cự ly gần một loại là chủng tộc tinh tinh bốn tay chúng mặc chiến giáp phòng vệ khổng lồ trông khá giống chiến giáp liên sao một loại là chủng tộc nhiều chân tay trông giống con giết tốc độ bò của chúng thần tốc vô cùng nhưng so với chúng thì loài người mới không chỉ cần là kẻ may mắn sống sót một khi khởi động chiến giáp liên sao có thể đạt đến tốc độ phản ứng 150 m n m ộ t giây đây là khái niệm gì tất cả chủng tộc ngoài hành tinh đều không cách nào theo kịp tốc độ này của họ thông thường là sau khi nghiền nát mấy con tinh tinh bốn tay cầm theo vũ khí khổng lồ nhấp nháy ánh đèn đủ thứ hình dạng như hình hạt dưa hình cây gậy hay hình con dao nhảy bổ tới chém liên h ồ i nhưng mà chúng chưa chạm được chiến sĩ liên sao thì đã bị chém thành hai phần hoặc là bị chém tan nát thành nhiều mảnh đó chính là nghiền nát tiếp theo tương cũng không biết lúc này họ đang ở đâu cũng không biết đâu mới là nơi quan trọng của thương nhân ngoài hành tinh bất đắc dĩ nên đành phải tiếp tục vừa chiến đấu vừa xông tới trước hơn nữa bây giờ hai bên đã là thù địch rồi làm sao còn nương tay được đuổi cùng dễ tận khoan nói chuyện khác chỉ riêng đội binh lính thương nhân vũ trụ đã bị giết hết ba nhóm ít nhất là hơn 2.000 tên còn số lượng thương vong của các sinh vật ngoài hành tinh khác thì hơn gấp mười lần lúc này lòng mọi người s ụ ộ c sôi ngọn lửa hận thù cùng với sự nơm nớp lo sợ cho tàu hy vọng nên đã tạo nên ý niệm và động cơ giết người khủng khiếp hai bên tự triển khai hành động một bên là hàng ngàn hàng vạn chủng tộc ngoài hành tinh xâm nhập tàu hy vọng còn một bên là 18 chiến sĩ liên sao dẫn theo một đám người bị hôn mê xâm nhập vào bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh hành động xâm lược toàn diện chính thức bắt đầu chương 239, lùi một bước là địa ngục hành động của quân phòng vệ không hề thuận lợi trong lúc nhân viên đang vận chuyển và tháo gỡ chiến giáp liên sao thì gặp phải đội quân thương nhân ngoài hành tinh xâm lược đội quân thương nhân ngoài hành tinh này không hề sử dụng vũ khí gủ ạt mà chúng được trang bị một loại súng sung điện tử đặc biệt cảm giác như loại vũ khí này tiên tiến hơn vũ khí gủ ạt nhưng mà đây cũng không phải vũ khí năng lượng thật sự loại vũ khí này bắn ra một tia sáng về cơ bản là một khi bắn ra sẽ trúng đích nhưng có một điều kiện quan trọng là người bị bắn chúng không có lớp phòng vệ điện tử bởi vì sức công kích của vũ khí dòng điện này không lớn khoan bàn chuyện khác một quân lính phòng vệ mặc trang phục chiến đấu vũ trụ thì ít nhất phải cần năm sáu tia sáng mới có thể phá hủy được lớp phòng vệ điện tử của anh ta nhưng cho dù như vậy cũng không thể bắn chết người giống như chỉ bị trích điện ngất đi vậy đúng vậy đội quân thương nhân ngoài hành tinh này không phải tới đây để giết chóc mục đích của chúng chính là bắt c h ó i con người bắt sống toàn bộ loài người đương nhiên loài người mới và kẻ sinh tồn đều là một trong số đó và chắc chắn là một phần quan trọng nhất chính vì như vậy khi vừa mới chạm trán lần đầu do chưa từng tiếp xúc với loại vũ khí như vậy nên quân lính phòng vệ trong d â y lát đã bị đánh tan cảnh ít nhất là có đến hai ba trăm l í n h phòng vệ mất đi ý chí chiến đấu và bị đánh ất những người còn lại thì chỉ có thể vừa đánh vừa chạy điều khiến họ cảm thấy buồn nhất chính là súng trường g ũ ạt uy lực thấp của họ về cơ bản uy lực của chúng chỉ tương đương với vũ khí thuốc súng thông thường Loại vũ không í như vậy làm sao có thể xuyên thùng được lớp phòng vệ điện tử của bọn xâm lược thương nhân thể h được lược vậy vệ vũ làm lớp xâm sao của kia? có tử trụ k không thể nào đây giống như là một cuộc chiến đấu ngả về một phía tuy là chưa thể dự tính số lượng người chết bao nhiêu nhưng mà chắc chắn bên thương nhân vũ trụ không có một người bị thương vong hơn nữa trong đội ngũ chúng nó còn có loại tinh tinh bốn tay sở trường chiến đấu cự lỵ gần loại sinh vật như vậy tấn công qua đây thì với vũ khí của lính phòng vệ loài người là không cách nào kháng cự nổi đây chẳng khác gì một trò miệng ai miệng ai chính bản thân con người kết quả đến cuối cùng là khi lính phòng vệ về tới khu vực phòng vệ của máy tính trung ương thì ít nhất đã bị tổn thất hơn 500 chiến sĩ và họ cũng chỉ có thể mang về 34 bộ chiến giáp liên sao trong đó đương nhiên có chiến giáp liên sao màu đỏ đã được ưu tiên mang về trước đó là chiến giáp liên sao diêu nguyên hay dùng còn một tốp người khác thì may mắn hơn một chút tốp người do vương quang chính dẫn đầu đã nhanh chóng rút về khu vực phòng vệ của máy tính trung ương bởi vì các tầng bên dưới hơi cách xa khu vực cầu dẫn nhưng để bảo vệ nhóm người ba lệ cũng đã tổn thất hơn hai trăm binh sĩ và một số lính phòng vệ lúc ban đầu chưa thể triệu tập được tính ra như vậy cả khu vực phòng vệ máy tính trung ương chỉ còn khoảng một ngàn binh lính phòng vệ thôi nói thật khu vực phòng vệ máy tính trung ương không hề lớn chỉ có một cửa ra vào theo lý mà nói là nơi phòng vệ tốt nhất nhưng mà vấn đề cốt lõi là vũ khí hai bên có sự chênh lệch quá lớn một bên không hề bị thương vong còn một bên thì nếu bị bắn trúng vài phát là lập tức ngất x ỉ u hơn nữa còn là ngất x ỉ u nặng rất có thể sẽ kéo theo các triệu chứng khác nhưng mà ít nhất là trong vòng một ngày không cách nào tỉnh lại được mặc dù nói trích điện vài phát nhưng thật ra với tốc độ của tia điện thì chỉ cần một hai giây là có thể làm một người bị ngất còn vũ khí của chiến sĩ phòng vệ cần phải hơn mười người cùng lúc nhắm bắn một mục tiêu mới có thể khiến cho lớp phòng vệ điện từ của người đó bị nhiễu loạn từ đó ép kẻ địch lùi b ư ớ c nhưng mà vấn đề lại xuất hiện cửa ra vào chỉ nhỏ như vậy cho nên không chỉ riêng gì bọn thương nhân ngoài hành tinh bị hạn chế mà ngay cả binh sĩ phòng vệ cũng bị hạn chế hơn nữa còn một mấu chốt quan trọng là đó là họ không dám để cho đội quân thương nhân ngoài hành tinh tấn công vào bên trong nếu không thì có thể ở bên trong tạo thành một nửa vòng tròn bao vây c h ú n g lại trong chớp mắt tập hợp hỏa lực của hàng ngàn người như vậy cũng có thể ngăn cản được quân thủ nhưng mà họ vốn dĩ không dám bởi vì phía sau tất cả mọi người chính là máy tính trung ương một khi máy tính trung ương bị hủy hoại dù chỉ là bị hủy hoại một chút đây là một thiết bị có độ chính xác cực cao không phải các loại thiết bị ngu ngốc một khi bị hủy hoại một chút khả năng lớn nhất đó chính là cả máy tính phát nổ kết quả là toàn bộ loài người đều chết sạch đây là việc mà không cách nào thương lượng được lùi một bước chính là địa ngục tất cả mọi người đều biết tới bước đường này rồi thì tuyệt đối không thể lùi một bước nào cả tất cả mọi người đều im lặng không phải sợ hãi không phải lo lắng mà là một sự im lặng khó hình dung bằng lời người này ngã xuống những người phía sau sẽ nhanh chóng kéo anh ta lùi về sau còn bản thân thì bước lên phía trước cầm lấy vũ khí cùng với các chiến hữu sát cánh chiến đấu bên nhau cho đến khi bản thân cũng gục ngã lại một chỗ trống mới chờ đợi một người khác đ á p vào không có tiếng chỉ huy của sĩ quan không có sự sắp xếp của lãnh đạo thậm chí không hề diễn tập chiến thuật nào cả tất cả mọi người dường như đều hiểu rõ trong giây phút này bản thân nên làm gì tất cả mọi người đều sung phong bước về phía trước không một lời than đoán sung phong bước về cửa ra vào của máy tính trung ương tất cả mọi người đều như vậy không ai ngoại lệ giống như câu nói khi nãy lúc này lùi một bước chính là địa ngục ở phía sau vọng lại tiếng khóc của mười mấy người con gái nhưng mà đa phần mọi người đều lặng lẽ quan sát cảnh tượng này không phải là sự im lặng ngờ n g h ệ mà là một sự im lặng sâu sắc khó miêu tả bằng lời mỗi một người đều đang đứng nhìn không ai ngoại lệ trong giây phút cuối cùng những dân chúng loài người mới kẻ tồn tại này và cả các chiến sĩ liên sao không mặc chiến giáp liên sao trên người được triệu tập đến đây đều sẽ xông lên phía trước không do dự la la la chính vào lúc này niệm tịch không đứng giữa đám đông đột nhiên lau nước mắt cô nhẹ nhàng h á t khẽ tiếng hát này át cả tiếng súng đạn và tiếng điện sung xuyên thủng hư không xé tan sự im lặng chính trong giây phút này vọng vào trong đầu góc vào trong linh hồn của tất cả mọi người những người dân cho dù đang ở nơi nào đang sợ hãi hay, hay là đang lẩn trốn sự tấn công của bọn thương nhân ngoài hành tinh và cả những nhân viên hay là quân lính phòng vệ đã bị bọn thương nhân ngoài hành tinh giam cầm mỗi một người đều nghe thấy tiếng hát này im lặng lắng nghe tiếng hát này sau đó các binh sĩ phòng vệ đang bị giam cầm đã bắt đầu hành động họ đã bỏ mặc tất cả mọi thứ trong tiếng hát này họ nghe thấy thời khắc nguy kịch nhất của loài người sự tuyệt vọng hễ chỉ cần lùi một bước là sẽ bị tuyệt chủng sự tranh đấu bất chấp mọi thứ chỉ vì sự sinh tồn của loài người nỗ lực cuối cùng cho dù phải hy sinh bản thân cũng không bao giờ bỏ cuộc tất cả mọi thứ đều vang vọng trong con tim của họ bọn họ đã bất chấp mọi thứ cho dù là trong tay không một tấc sắt cũng quyết đứng dậy đấu tranh với bọn xâm lược thương nhân ngoài vũ trụ kế đến chính là c o n chúng đa số họ đều đứng lại nhìn ngó xung quanh chứ không còn bỏ chạy tán loạn cho dù họ vẫn đang lánh nạn nhưng cũng không còn hoang mang như trước thậm chí có một số người ra đương yên chỉnh đốn lại trang phục sau đó bị điện trích n g ấ t x ỉ u ở bên ngoài tàu hy vọng ba chiếc phi thuyền l o à i người bao gồm hai chiếc phòng vệ và tàu quan sát cũng đã bị mất kiểm soát bởi vì ba chiếc phi thuyền này đều ở trong phạm vi tín hiệu của tàu hy vọng không có nằm ngoài khu vực cách ly hạt cơ bản chính vì như vậy các thuyền viên trên đó cũng không cách nào điều khiển ba chiếc phi thuyền này được nữa cùng lúc đó đội quân thương nhân ngoài hành tinh bắt đầu tấn công họ đương nhiên cũng là xâm nhập vào bên trong tiến hành bắt sống toàn bộ tuy là sức công kích không mạnh bằng khu vực máy tính trung ương của tàu hy vọng nhưng mà loài người cũng không cách nào chống trả liên tục bại trượn cho đến khi truyền lại tiếng hát của niệm thực không các nhân viên còn lại trên ba chiếc phi thuyền này dường như cũng đã ngộ ra điều gì bọn họ đều rút về phòng điều khiển cuối cùng tiếp đó bọn họ làm một việc giống nhau trước đây khi chế tạo ba chiếc phi thuyền này để phòng hờ sau này sẽ xảy ra chiến tranh vũ trụ nếu như máy ngăn cản hạt cơ bản bị hỏng rồi thì ba chiếc phi thuyền này sẽ bị hạt cơ bản xâm nhập từ đó dẫn đến bị mất hết khả năng kiểm soát cho nên trước kia trong lúc thiết kế đã có một vài thay đổi nguyên nhân chỉ có một ai biết được sinh vật sống vũ trụ phải đối phó là gì nếu như là loại dị hình kỳ lạ chi bằng chết đi là tốt nhất cho nên trong cài đặt tự nổ bên trong của ba chiếc phi thuyền này có hai loại một loại là trực tiếp điều khiển bằng tín hiệu điện tử còn một loại là điều khiển bằng cách kéo bằng tay cả hai loại này không ảnh hưởng gì nhau các nhân viên trên ba chiếc tàu vũ trụ này đều đưa ra một quyết định giống nhau trong tiếng hát lùi một bước chính là địa ngục nét mặt họ kiên định ấn vào nút tự nổ của ba chiếc phi thuyền bốn trong trước mắt ba vòng tròn ánh sáng to lớn bùng nổ ngay cả mười mấy phi thuyền thương nhân ngoài hành tinh và cả hai ba trăm chiến cơ dạng đĩa cũng bị nuốt vào bên trong cùng nhau hóa thành c h o b ụ i trong vũ trụ bốn lúc này diễu nguyên đang đứng trên tàu hy vọng trong khoảng khắc ba chiếc phi thuyền vũ trụ phát nổ dường như anh đã dự cảm được anh liền ngẩng đầu lên xem nhưng anh không thấy gì cả chỉ có thể cảm thấy một cảm giác nặng nề giống như là giống như là giống như trong khoảnh khắc khi nãy hàng ngàn nhân viên đều phó thắc niềm tin vào anh vậy đó là niềm tin yêu hy vọng bảo vệ tất cả loài người lúc này diêu nguyên hỏi ba lệ và trương hằng bằng một giọng nói khô khan vẫn chưa tìm ra nguyên nhân máy tính trung ương bị khống chế sao trương hằng chán đ ấ m mồ hôi anh quệt mồ hôi trên c h á n rồi vội và nói là một loại tín hiệu đây là loại tín hiệu phân biệt của chính loài người chúng ta nhưng mà bên trong lại có sự thay đổi chết tiệt mật mã lượng tử này rốt cuộc là cái thứ gì diêu nguyên hít một hơi rồi hỏi ba lệ ba lệ tại sao máy số một của em không bị khống chế ba lệ xứng sở một chút rồi nói bởi vì bản thân nó không phải là vật thể từ hệ thống phân biệt tín hiệu của loài người mà là hệ thống phân biệt tín hiệu của tàn tích văn minh ngoài hành tinh nhưng mà thật ra có một cách d i ê u nguyên xứng sở trong giây lát rồi vội vàng hỏi cách gì phá hủy máy tính trung ương ba lệ nghiêm túc nói sau khi phá hủy máy tính trung ương chúng ta sẽ mất đi toàn bộ hệ thống sinh tồn và hệ thống phản trọng lực nhưng đây cũng là cách duy nhất có thể giải mã tín hiệu tiếp theo chỉ cần chỉ cần trước khi tàu hy vọng của chúng ta hoàn toàn bị tê liệt chúng ta giết hết bọn xâm lược hơn nữa rời khỏi phạm vi bố trí phân cách hạt cơ bản còn các anh trong khoảng thời gian này phục hồi lại máy tính trung ương thì chẳng phải chúng ta sẽ chiến thắng sao d i ữ a nguyên ngước đầu nhìn vào cửa ra và của máy tính trung ương nhìn những người lính không ngừng ngã xuống rồi không ngừng xông lên nhưng mà số quân lính càng lúc càng ít rồi tất cả chiến sĩ liên sao mặc chiến giáp liên sao vào những chiến sĩ liên sao không có chiến giáp liên sao lập tức đi theo sau chúng tôi tới nơi cất chữ chiến cơ vũ trụ phá hủy đi nếu thương nhân vũ trụ đã đuổi cùng giết tận chúng ta vậy thì chúng ta sẽ dùng tính mạng đắp lên một con đường tính mạng của chúng ta còn có tính mạng của tất cả chủng tộc của chúng chương 240, hắc long ra trận phương án phá hủy máy tính trung ương không phải ai nói xong là làm có thể tiến hành được ngay máy tính trung ương là sản phẩm công nghệ cao vô cùng phức tạp và tinh vi bên trong nó có một số linh kiện mà với trình độ khoa học hiện nay thì con người vẫn không thể nào sản xuất hàng loạt thậm chí là họ sử dụng những vật phẩm thu được từ t à n tích văn minh ngoài hành tinh tổng hợp lại mới có thể chế tạo thành máy tính trung ương của tàu hy vọng nếu phá hủy bất kỳ một bộ phận nào bên trong máy tính trung ương siêu điện tử của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng vì vậy muốn phá hủy máy tính trung ương đương nhiên không thể d ơ thanh kiếm lơi cưa có từ tính lên và chém liên hồi vào nó là được mà phải có những nhân viên chuyên môn kiểm tra xác nhận có thể phá hủy bộ phận nào bên trong nó để có thể khiến cho máy tính trung ương ngừng hoạt động hoàn toàn nhưng mà có thể phục hồi lại không quá khó khăn ít ra thì với trình độ kỹ thuật hiện giờ của con người có thể phục hồi nó trong một khoảng thời gian ngắn và tất cả những chuyện này chỉ có thể dựa vào ba lệ cô ấy là ứng cử viên sáng giá nhất trong tất cả những nhà nghiên cứu có mặt ở đó sau khi được sự đồng ý của diêu nguyên thì ba lệ bắt đầu tiến hành thử nghiệm và kiểm tra đối với hệ thống của máy tính trung ương đồng thời ba lệ cũng đã lấy được một số thông tin bên trong máy tính trung ương những thông tin này chính là hệ thống giám sát bên trong tàu hy vọng ví dụ như thông tin về các camera theo dõi được lắp đặt ở một số nơi công cộng ở những địa điểm quan trọng và ở tất cả các tầng lầu tuy là máy tính trung ương đã bị thương nhân ngoài hành tinh không chế nhưng mà những trang thiết bị lắp đặt camera này vẫn còn đang hoạt động Trên thực tế, theo như một số suy đoán và kết luận mà ba lệ đưa ra hiện giờ thì máy tính trung ương của tàu hy vọng không phải bị khống chế một cách trực tiếp mà là do thương nhân ngoài hành tinh sử dụng một số phần mềm điện từ hoặc tín hiệu mà hiện giờ con người chưa biết rõ gián tiếp làm nó tê liệt dù sao tàu hy vọng vẫn có lớp hạt cơ bản điều này đã ngăn cản việc truyền đạt tín giữa tàu hy vọng và tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh ngoài ra cho dù máy tính trung ương của tàu hy vọng có tệ đến mức nào đi nữa thậm chí là nó là vật lỗi thời nhất trong tất cả các máy tính trung ương của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng mà bản thân nó cũng thuộc loại máy tính trung ương siêu điện tử về tư cách mà nói thì nó cũng đã là sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh không nắm giữ trình độ kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm xem xét từ những phân tích trước mắt thì hiện nay bọn họ chỉ nắm giữ một ít kỹ thuật công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm mà thôi cho nên thương nhân ngoài hành tinh không thể nào hoàn toàn thao túng một máy tính trung ương quy mô lớn dễ dàng như chở bàn tay về cơ bản điều này là không thể nào xảy ra được cho nên khả năng lớn nhất là thương nhân ngoài hành tinh sử dụng phần mềm điện tử hàm lượng công nghệ cao giống như là mật mã lượng tử ở bên trong tín hiệu của chúng khiến cho máy tính trung ương bị tê liệt mà thôi Lúc này, diễu nguyên và mọi người đứng kế bên theo dõi một cách căng thẳng và họ cũng đã thấy được hình ảnh do ca mê r a ghi được ở bên trong tàu hy vọng ở tất cả các con đường huyết mạch và các tầng lầu đều đã bị đội quân của thương nhân ngoài hành tinh xâm chiếm ngoại trừ gần một vạn quân thương nhân ngoài hành tinh vây quanh công kích tàu hy vọng ra thì có hơn hàng ngàn các đội quân thương nhân ngoài hành tinh khác đang tản ra đi về phía tất cả các tầng lầu của tàu hy vọng tất cả những con người mà chúng bắt gặp đều sẽ bị trích điện làm ngất x ỉ u sau đó những tên tinh tinh bốn tay lực lượng nhất trong số chúng sẽ vận chuyển những người này về chiến hạm của chúng cho đến trước mắt thì ít nhất đã có hàng ngàn người bị bắt đi và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng đồng thời số lượng quân xâm lược thương nhân ngoài hành tinh cũng càng lúc càng gia tăng diễu nguyên và mọi người vừa nhìn vừa thấy vô cùng phẫn nộ chỉ riêng vương quang chính thì khá bình tĩnh anh ta liền chỉ vào một cảnh tượng trên màn hình và nói lớn bên này nhìn bên này diêu nguyên diêu nguyên lập tức nhìn theo hướng ngón tay của vương quang chính xuất hiện ở trên màn hình ca mê ra đó chính là hơn mười con hắc long sáu chân trưởng thành đang cào bức tường kim loại một cách sốt ruột trên bức tường kim loại cũng đã xuất hiện nhiều vết cào sâu nhưng có thể nhận ra những con hắc long sáu chân này không dùng hết sức để phá hủy bức tường nếu không thì với trình độ khoa học kỹ thuật của con người hiện nay vẫn chưa thể chế tạo ra một bức tường kim loại nào có thể ngăn cản được chúng đây chính là khu sinh thái ở tầng trên cùng của tàu hy vọng cũng tức là nơi sinh sống trước mắt của hắc long sáu chân trưởng thành bình thường không cho phép mọi người đến quấy nhiều chúng và bọn chúng cũng rất biết kiềm chế mỗi ngày chỉ có thể ăn cá biển của tinh cầu mới nhưng cũng không buộc lộ thú tính một cách tùy thiện thậm chí dưới sự giáo huấn của con người bọn chúng cũng không phá hoại các kiến trúc kim loại của tầng lầu nhưng cho đến giây phút này thì bọn chúng đã cảm nhận được một cách rõ ràng điều bất ổn trên tàu hy vọng nhưng do được giáo huấn trong thời gian dài nên bọn chúng vẫn cam chịu bị nhốt ở tầng trên cùng của tàu hy vọng không cách nào phá hủy cánh cửa hợp kim để đi xuống lầu dưới nhìn thấy c ả n h này d i ê u nguyên vô cùng hưng phấn reo lên đúng rồi hắc long sau chân bọn chúng không hề phải phụ thuộc vào bất kỳ thiết bị nào nếu như bọn thương nhân ngoài hành tinh muốn sử dụng dòng điện để tấn công chúng thì vốn dĩ không thể làm tổn thương đến q u ọ n g lông của chúng ba lệ vừa kiểm tra máy tính trung ương vừa nói không thể nào tất cả các bộ phận do máy tính trung ương điều khiển trên tàu hy vọng hiện giờ đã tê liệt hoàn toàn có thể bọn hắc long sáu chân đó cảm nhận được có điều gì đó không ổn nhưng mà nếu như không mở cửa thì bọn chúng sẽ không thể nào phá hủy cánh cửa đó cho nên đừng nghĩ nữa nhưng mà nhưng mà cái gì tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt hỏi ba lệ vừa kiểm tra vừa nói cánh cửa ngăn cách khoang là sử dụng kỹ thuật điện tử ngoại trừ một số cánh cửa khoang quan trọng nhất vận hành theo kiểu khi ngắt điện thì sẽ bị khóa chặt thì những cánh cửa khoang khác lại hoàn toàn ngược lại khi ngắt điện thì sẽ mất đi lực khép kín của nó nhưng mà cũng sẽ không mở ra cho nên như vậy có thể suy đoán hắc long sáu chân vẫn sẽ không thoát ra từ bên trong dù sao thì trước giờ chúng ta cũng đã giáo h u n chúng như vậy cho nên nhất định phải mở cửa khoang ra mới được d i ê u nguyên lập tức hỏi có cách nào có thể mở được cửa khoang không sức chiến đấu của h long sáu chân vô cùng lớn nếu có sự tham gia của chúng thì đội quân thương nhân ngoài hành tinh sẽ không thể nào uy hiếp chúng ta nữa chiến sĩ liên sao của chúng ta có thể chạy đi điều khiển chiến cơ vũ trụ mã số 003. ba lệ nghĩ một hồi rồi nói em có thể thử đầu tiên là làm tê liệt hoàn toàn hệ thống ngắt điện của máy tính trung ương tiếp theo thì sẽ để máy số một liên kết với phần mềm điện tử bên trong chỉ cần tính toán một chút thì có thể dành quyền kiểm soát cánh cửa khoang đó lúc đó thì có thể giải thoát hắc long ra ngoài nhưng mà phải nói trước một điều em không phải là học ngành sinh vật cho nên em không biết trong tình huống hiện nay thì hắc long sáu chân có trở nên điên cuồng mà đi tấn công khắp nơi hay không nếu như chúng tấn công cả loài người thì sức sát thương của chúng còn đáng sợ hơn cả thương nhân ngoài hành tinh kia diêu nguyên lắc đầu nói không thể lo nhiều thứ như vậy khoan hãy nói hắc long sáu chân đã chung sống với chúng ta thời gian bao nhiêu lâu nay chúng đã quá quen thuộc với mùi của con người riêng tình hình hiện giờ có thể thấy bọn thương nhân ngoài hành tinh kia chỉ đơn giản là muốn tiêu diệt hoàn toàn chúng ta cho dù là hắc long sáu chân trở nên điên cuồng thì cũng chỉ là loài động vật hay nhiều nhất cũng chỉ là những kẻ phá rối dị dạng cả hai bên không nằm trên cùng một mức độ nguy hại giống nhau cứ như vậy đi giải phóng hắc long ra ngoài ba lệ cũng không nói gì thêm mà chuyên tâm khống chế toàn bộ hệ thống của máy tính trung ương ngoài ra trong số loài người mới và kẻ sinh tồn do diêu nguyên dẫn đầu lựa chọn ra tất cả những loài người mới mặc vào chiến giáp liên sao đặc biệt là r i ê u nguyên mặc lên trên người chiến giáp liên sao màu đỏ rực lửa của anh trong giây phút này tất cả mọi người đều đứng lặng im chờ đợi tàu hy vọng bị ngắt điện toàn bộ theo hiệu lệnh chuẩn bị của ba lệ tất cả mọi người đều tập trung toàn bộ tâm trí mục tiêu của họ đã được xác nhận đó chính là lập tức chạy tới nơi cất giữ chiến cơ vũ trụ mã số 003, ở đó tất cả chiến sĩ liên sao sẽ lái chiến cơ vũ trụ 003. bay ra khỏi khu vực cách ly hạt cơ bản của tàu hy vọng với tốc độ nhanh nhất lúc đó mới chính là thời điểm nổ ra cuộc chiến đấu còn bản thân tàu hy vọng thì chỉ có thể giao cho h long sáu chân bảo vệ thôi tiếp theo đó ba lệ ra lệnh cho máy số một phá hủy máy tính trung ương chỉ trong trước mắt toàn bộ tàu hy vọng chìm trong bóng tối cùng lúc đó bọn h long sáu chân ở tầng trên cùng của tàu hy vọng càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh trong khoảnh khắc tàu hy vọng chìm trong bóng tối tất cả hắc long sáu chân đều bị bất ngờ trong phút chốc nhưng mà khi bọn chúng bình tĩnh lại thì cánh cửa lớn chắn trước mặt chúng dần dần được mở ra thì tất cả hắc long sáu chân dưới sự cầm đầu của một con màu nâu bị gãy một bên chân xông xuống tầng dưới của tàu hy vọng với một tốc độ vượt xa con người hai mươi con hắc long sáu chân này trong giây phút này dường như bọn chúng đã hóa thành những tia sét màu đen hay màu nâu vậy trong hoàn cảnh mất đi trọng lực nhưng dường như điều đó không hề ảnh hưởng tới hắc long s á u chân bọn chúng giống như sinh ra đã quen với việc chạy nhảy trong môi trường không trọng lực vậy trong khu vực tầng năm và tầng sáu vốn dĩ có rất nhiều nhân viên và cả nhà khoa học ở đó trong đó còn có một số quân lính phòng vệ vẫn chưa kịp tập trung tất cả những người này đều đang chống cự với quân đội thương nhân ngoài hành tinh trong một khu vực nhỏ hẹp hoặc không thì bị trích điện làm ngất xịu bắt đi hơn nữa quan trọng nhất là nơi cất chữ tài nguyên khoáng vật mang tính phóng xạ số lượng lớn chính là ở nơi đây dương sâm là lính phòng vệ lão luyện lúc ở trên địa cầu thì ông chính là một thành viên trong quân đội giã chiến của quân giải phóng trung quốc sau khi đến tàu hy vọng thì ông luôn ảnh hưởng mọi người xung quanh bằng một thái độ huấn luyện khắc chế bản thân ưu tú của quân đội trung quốc lúc này đây thì ông đã trở thành một vị trung úy theo như tuổi tắc ở trên địa cầu thì năm nay ông đã 38 tuổi đã là nhân viên xuất ngũ r ồ i nhưng mà ở trên tàu hy vọng dựa trên kỹ thuật cộng hưởng g e n thì ít ra thì ông ta có thể phục vụ trong quân đội thêm ba đến bốn mươi năm nữa sau khi xảy ra chuyện ông ta là binh sĩ phòng vệ của kho dự trữ tài nguyên quan trọng khi mà thương nhân ngoài hành tinh đến xâm lược đội quân do ông dẫn đầu đã kháng cự lại quân xâm lược này và cũng giống như các đội quân phòng vệ khác uy lực của vũ khí quá thấp khiến cho cuộc chiến không cân sức này xảy ra đội quân của ông bị ép đến bên trong kho dự trữ và dựa vào địa hình mà tiến hành sự phòng vệ cuối cùng nhưng mà việc công phá chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa thời gian này có thể chỉ vỏn vẹn trong vài phút đồng hồ khi mà toàn bộ tàu hy vọng bị ngắt điện thì khu vực phòng vệ cuối cùng của đội quân dương xâm trong phút chốc bị công phá tiếp theo đó trong vòng mười giây ngắn ngủi thì mười mấy quân lính còn sót lại của ông toàn bộ đều bị trích điện ngất xỉu và bản thân dương sâm thì cũng không thể thoát khỏi số phận này trong giây phút ông ta bị trích điện ngất xỉu thì thấy đau thương trong lòng ông hiểu rõ có lẽ con người sẽ bị tiêu diệt nếu như không có kỳ tích xảy ra tiếp theo kỳ tích xuất hiện trong khoảnh khắc dương sâm bị ngất xỉu ông nhìn thấy một tia sét màu đỏ s ẹ t qua ở ngay phía trước mặt ông một tên tinh tinh bốn tay ngoài hành tinh đang bốc lấy những người bị ngất xịu trên mặt đất trong phút chốc nó bị tia xét màu đỏ này đụng vào hông và đã trở thành đống thịt vụn chương 241, cuộc chiến thật sự bắt đầu hắc long sáu chân là một l o à i sinh vật sống cực kỳ mạnh mà con người vốn dĩ không cách nào hiểu nổi theo như sự suy đoán lý luận sinh vật học của con người hắc long sáu chân sinh sống ở trên một tinh cầu có trọng lực hơn gấp 20 lần trọng lực trái đất môi trường sống của tinh cầu này vô cùng khắc nghiệt thực phẩm vô cùng khan hiếm đồng thời trong không khí có hàm lượng ổ xỉ không cao còn thường xuyên xuất hiện những thiên thai địa chất chính vì hoàn cảnh sống như thế cho nên mới sản sinh ra một sinh vật sống có sức mạnh quật cường như vậy bản thân sinh vật sống thường phù hợp với hoàn cảnh sinh tồn cần thiết đây chính là quy luật cơ bản trong sinh vật học ví dụ bạn không thể nào tìm thấy chim sẻ ở nơi thâm sơn cùng cốc nhìn thấy cá voi đang bay trên bầu trời những điều này đều tuân thủ một quy luật như vậy nhưng mà ở trên một tinh cầu như vậy vốn dĩ không thể nào sản sinh sinh vật sống trong một môi trường với trọng lực gấp hơn 20 lần địa cầu một tinh cầu như vậy thì bao lớn hoặc có thể nói địa chất của nó được cấu tạo như thế nào trong hoàn cảnh như vậy làm sao có thể sản sinh những thực vật cơ bản nhất và cả những loài động vật ăn c ỏ n nhỏ bé ăn thực vật là chủ yếu và cả chuỗi thức ăn thì sao nếu như giống như một môi trường hòa bình như trên tinh cầu mới thì những sinh vật sống như loài hắc long sáu chân này tiến hóa như thế nào đây là nguyên nhân gì có thể khiến cho chúng tiến hóa trở thành một sinh vật sống đáng sợ như vậy tất cả những điều này đối với kiến thức khoa học hiện giờ của con người mà nói thì đều là những bí ẩn không lời giải nhưng mà có một điểm rất rõ ràng đó chính là hiện giờ hắc long sáu chân đã trở thành bạn bè của con người tuy vẫn chưa đạt đến mức độ thân thiết như loài người với loài chó đã xây dựng niềm tin và sự tương trợ lẫn nhau suốt hàng ngàn năm nhưng mà rất rõ ràng là hắc long sáu chân vô cùng thân thiện với con người và trong giây phút sinh tử quan trọng trước mắt liệu rằng hắc long sáu chân có thể trở thành chiến hữu tương lai của loài người thì chỉ có thể chờ đợi giây phút này trong khoảnh khắc dương x â m hôn mê thì tên tinh tinh bốn tay ngoài hành tinh đang bút con người từ dưới mặt đất lên đã bị một con hắc long sáu chân đụng vào hông biến thành đống thịt vụn bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho đội quân các chủng tộc khác của thương nhân ngoài hành tinh đều không phát hiện sự tiếp cận đột ngột của hắc long sáu chân cho dù trên trang phục phi hành gia của chúng đều được lắp đặt những hệ thống thăm dò cảm ứng tiên tiến nhất nhưng mà tốc độ phản ứng thần kinh của chúng vẫn chưa đạt đến mức độ có thể nhìn rõ tốc độ của hắc long sáu chân đặc biệt là trước mắt cùng lúc với việc tàu hy vọng bị mất điện toàn bộ hệ thống phản trọng lực ngưng hoạt động hoàn toàn trong tàu hy vọng xuất hiện môi trường không trọng lực thường thấy trong không gian vũ trụ trong hoàn cảnh như vậy hệ thống quân đội của thương nhân ngoài hành tinh và trang phục phi hành gia của chúng thật sự tiên tiến hơn nhiều trang phục phi hành gia của quân phòng vệ loài người phía trước phía sau trên dưới trái phải trang phục của chúng đều được lắp đặt cố định các hạt đầy theo các bước đi về phía trước của chúng mà duy trì sự cân bằng nhưng mà môi trường không trọng lực cũng khiến cho hành động của chúng trở nên chậm chạp hơn ảnh hưởng cũng vô cùng nhiều trong hoàn cảnh như vậy cả 20 con hắc long sáu chân đã xuất hiện trong tầm mắt của quân đội thương nhân ngoài hành tinh các con hắc long sáu chân này bước về phía trước bằng một tư thế kỳ lạ đuôi và móng nuốt của chúng đều cào sâu vào trong các tầng kim loại để lại phía sau hàng loạt những lỗ nhỏ hơn nữa cái đuôi của chúng hoàn toàn có thể quật thủng các lớp kim loại chính là dựa vào cách này mà bọn chúng có thể tự do di chuyển trong môi trường không trọng lực hơn nữa dường như chúng có vẻ thích đ ứng với môi trường không trọng lực này tốc độ kinh hồn kia hoàn toàn không thua kém gì so với môi trường trọng lực thậm chí có thể còn tinh nhạy hơn một chút trong giây phút 20 con hắc long sáu chân này xuất hiện thì đội quân thương nhân ngoài hành tinh lập tức tiến hành điều chỉnh đội hình tinh tinh bốn tay đứng đầu hàng ngũ tiên phong sông vào 20 con hắc long sáu chân rồi bắn ra hàng loạt các dòng điện những tên thương nhân này dường như đang cố ý bắt sống 20 con hắc long sáu chân nhưng làm sao dễ dàng như vậy được chỉ trong một tích tắc tất cả hắc long sáu chân đã ra khỏi tầm nhìn của đội quân thương nhân ngoài hành tinh xét đến xung quanh những con người đang bị hôn mê ở phía xa trong đó có vài con bắt đầu ngửi mùi của con người một cách cẩn thận tiếp theo con hắc long sáu chân mất một bên chân dẫn đầu bắt đầu gào lên những con hắc long khác cũng gào lên lớn tiếng như vậy phát ra những âm thanh như tiếng hò reo ra t r ợ t trong khoảnh khắc tiếp theo hai mươi con hắc long sáu chân trưởng thành đã xông vào hàng ngũ thương nhân ngoài hành tinh hơn ba mươi con tinh tinh bốn tay đứng ở phía trước đã bị đụng bay mất mười mấy con trong đó có vài con bị hắc long sáu chân trộm lấy và cắn chặt chúng dùng móng luốt khe xé một cái thì tinh tinh lập tức bị xé thành mảnh vụn trang phục phi hành gia mà bọn chúng mặc trên người chẳng khác nào được làm bằng giấy một chút khả năng phòng vệ cũng không có cũng có các sung điện bắn vào người các hắc long sáu chân nhưng mà bọn hắc long sáu chân không có một chút phản ứng gì cả giống như là các sung điện cao áp khiến cho con người bị ngất đi thì chẳng khác gì vô hình với chúng đối phó vô cùng đơn giản bọn chúng xông thẳng vào vị trí trung tâm của đội hình thương nhân ngoài hành tinh tiếp theo chính là một cuộc tàn sát đẫm máu ngoài ra do máy tính trung ương của tàu hy vọng ngừng hoạt động cho nên tất cả các chiến giáp liên sao đã có thể hoạt động trở lại bình thường và sau khi xác nhận chiến giáp liên sao có thể hoạt động trở lại thì r i ê u nguyên không dám chậm trễ một phút giây nào mà lập tức dẫn theo toàn bộ loài người mới mặc chiến giáp liên sao bắt đầu xông vào đội ngũ của thương nhân ngoài hành tinh Lúc này... ở khu vực xung quanh máy tính trung ương thì lính phòng vệ cũng chỉ còn sót lại hơn tám mươi người và có rất nhiều người trong đó đã bị chúng sung điện nhưng mà họ vẫn cắn răng tiếp tục chiến đấu nhưng cho đến khoảnh khắc này thì họ thật sự đã không thể nào cầm cự được nữa rồi khi đám quân diêu nguyên dẫn đầu bắt đầu xông tới thì cửa ra vào của máy tính trung ương đã mở ra một lỗ hở và hàng loạt tinh tinh bốn tay từ lỗ này xông thẳng vào hơn mười mấy binh sĩ phòng vệ bị chúng đụng bay đi còn có một tên tinh tinh bốn tay nhấc một binh sĩ phòng vệ lên và chuẩn bị ném về phía trước ở ngay phía trước của nó chính là máy tính trung ương của tàu hy vọng một tia xét màu đỏ s ẹ t ngang qua thanh kiếm lươi c ư a có t ử tính trên tay diêu nguyên đã chém ngang vai của tên tinh tinh bốn tay này một tiếng xoẹn từ trên xuống dưới tên tinh tinh bốn tay này đã bị cắt làm đôi hành động của diêu nguyên không hề dừng lại lập tức chém vào một tên tinh tinh bốn tay khác sức mạnh khổng lồ của chiến giáp liên sao được vận hành dựa trên máy móc vốn dĩ không phải dựa vào sức mạnh da thịt là có thể kháng cự được đây là uy lực có thể đối phó với cả loài rồng đen sáu chân đơn giản mà nói hoàn toàn có thể chống lại xe tăng thậm chí sức mạnh khổng lồ còn hơn cả xe tăng sau khi chém chết một tên tinh tinh bốn tay thì r i ê n nguyên hét lớn một tiếng và đẩy tên tinh tinh bốn tay này về phía trước thăng tốc dựa trên thiết bị đẩy hạt đẩy tên tinh tinh bốn tay này đụng vào những tên tinh tinh khác đẩy toàn bộ chúng ra bên ngoài phòng máy tính trung ương và thẳng tới đám thương nhân ngoài hành tinh ở trên lối đi、Z. tất cả các chiến sĩ liên sao có chiến giáp liên sao trên người hãy sử dụng vũ khí chiến đấu ở cự ly gần không được sử dụng súng trường gồm giữ nguyên hét lớn vào trong máy liên lạc trong phút chốc ở phía trước mặt là một trận mưa máu lúc này ở bên ngoài tàu hy vọng từ tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh lần lượt xuất hiện hơn 1.500 chiến cơ vũ trụ dạng đĩa t r ò n hơn 100 chiếc phi thuyền vũ trụ dạng đĩa t r ò n dài khoảng trăm mét trước đó khi ba chiếc phi thuyền vũ trụ tàu phòng vệ số một số hai và tàu quan sát cùng nhau phát nổ thì có đến khoảng gần 400 chiến cơ vũ trụ và hơn 20 phi thuyền vũ trụ cũng bị liên lụy nhưng mà số lượng xuất trận lần này vẫn còn nhiều như vậy gần như bao vây hoàn toàn tàu hy vọng chính trong lúc các phi thuyền vũ trụ lần lượt đáp xuống tàu hy vọng t ừ n g t ố t quân đi ra và khiêng con người trở lên tàu thì đột nhiên trong phút chốc tàu hy vọng bị mất đi nguồn sáng điều này khiến cho đội ngũ thương nhân ngoài hành tinh có chút rối loạn đội hình trong phút chốc nhưng mà không biết có phải là do chủ ý giáo điều hay là gì đó mà lính chỉ huy của những tốp quân thương nhân ngoài hành tinh này không hề có hành động gì cả mà vẫn tiếp tục đưa từng tốp quân vào bên trong tàu hy vọng và tất cả các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa vẫn bao quanh bốn bên chính vì như vậy sau khoảng 7-8 phút thì một chiến cơ vũ trụ hình t h o y màu đỏ tươi bay ra từ tàu hy vọng theo sau nó thì các chiến cơ vũ trụ khác cũng lần lượt bay ra từ tàu hy vọng tổng cộng xuất hiện hơn 100 chiến cơ vũ trụ bề ngoài của các chiến cơ vũ trụ này hoàn toàn khác với bề ngoài của chiến cơ vũ trụ dạng đĩa của thương nhân ngoài hành tinh bọn chúng thể hiện khái niệm về phương tiện di truyền thống nhất của loài người đó chính là các chiến cơ vũ trụ hình dáng máy bay theo kết cấu dáng thôn u vừa mới xuất hiện thì đã gây nên sự chú ý của đám thương nhân ngoài hành tinh gần như là trong một hai giây đồng hồ sau đó một số lượng lớn các chiến cơ dạng đĩa đã bao vây chúng dự định ngăn chặn chiến cơ vũ trụ màu đỏ tươi dẫn đầu nhưng mà làm sao dễ dàng như vậy được tốc độ của chiến cơ vũ trụ màu đỏ tươi đó càng lúc càng nhanh chỉ trong vài tích tắc khi mà những chiến cơ vũ trụ dạng đĩa kia chưa kịp tới bao vây thì đã phá vỡ mạng lưới bao vây của chúng khiến cho các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa nhất thời hoàn toàn mất đi đội hình tấn công nhưng mà tốc độ phản ứng của chúng cũng khá nhanh chúng đã nhanh chóng ổn định đội hình và điều chỉnh lại lưới vây bắt chúng không lo đổi u theo chiến cơ vũ trụ màu đỏ tươi kia nữa mà bắt đầu vây bắt hàng trăm chiến cơ vũ trụ theo sau nó một ống đầu cong lòi ra từ dưới khoang máy của chiến cơ dạng đĩa bắt đầu phát ra những chùm sáng khổng lồ đồng thời bắn ra những phát đạn kỳ lạ với tốc độ cực nhanh trông có vẻ giống như vũ khí ghost nhưng mà lại hoàn toàn khác với mô hình bắn t ỉ a của vũ khí ghost nhưng mà chúng đã tính toán sai hoàn toàn rồi bởi vì cái mà chúng đang đối mặt không phải là chiến cơ vũ trụ do những l o à i sinh vật bình thường cầm lái mà là đội quân chiến sĩ liên sao do toàn bộ loài người mới và kẻ sinh tồn tổ hợp thành trước khi chúng bắn đỉa tất cả các chiến sĩ liên sao đã cảm nhận được c á c ý và đã có dự cảm họ đã phân tán ra cho dù tốc độ của họ không bằng chiến cơ vũ trụ màu đỏ tươi nhưng mà vượt xa chiến cơ vũ trụ dạng đĩa tròn nên dễ dàng xuyên qua mạng lưới vây bắt của bọn chúng cuối cùng rời khỏi phạm vi lớp ngăn chặn hạt cơ bản bán đi tự do bán bán hạ toàn bộ tất cả các chiến cơ vũ trụ ở trước mắt không nên đụng vào chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ lớn kia bên trong có những con người đã bị bắt đi của chúng ta chiến cơ do diêu nguyên điều khiển đã bay một đường vòng với tốc độ nhanh như điện s ẹ n khi anh ta trở về chỗ cũ thì tất cả các chiến cơ vũ trụ mã số 003 đã thoát khỏi lưới vây bắt và phạm vi lớp ngăn chặn cơ bản của tàu hy vọng lúc này với đôi mắt rực lửa anh bắt đầu hét lớn bọn chúng muốn chiến tranh chúng ta sẽ cho chúng chiến tranh giết đánh chúng tan cảnh thành bùn đất vũ trụ trong tiếng la hét súng thua bin gột sẹt tia đỏ và súng thần công gột cỡ nhỏ đã bắt đầu gầm lên nhả đạn về phía các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa gần nhất chương 242, t ệ hại ngay từ lúc mới bắt đầu thiết kế thì đã tập trung thiết kế một phương tiện di chuyển dành riêng cho loài người mới và kẻ sinh tồn với mục đích chiến tranh vũ trụ nói một cách đơn giản tuy là chiến cơ vũ trụ mã số 003 là phương tiện di chuyển đạt trình độ khoa học kỹ thuật sơ cấp đến trung cấp của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng mà nó không thích hợp cho người bình thường sử dụng khoan nói chuyện khác chỉ riêng sự gia tăng tốc độ và tốc độ cao nhất của chiến cơ này mà để cho người bình thường điều khiển thì anh ta nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ và có thể đụng thẳng vào vật thể gì đó hay là mặc dù vũ trụ rất rộng lớn và trống rỗng nhưng khi giáp mặt chiến đấu thì vẫn có thể xảy ra việc va chạm lẫn nhau giữa các chiến cơ cho nên nếu để người bình thường điều khiển thì tỷ lệ xảy ra tai nạn cao trên 90%. cho dù chiến cơ vũ trụ mã số ba đã được chế tạo xong thì vẫn quyết định giảm xuống một mức độ thích hợp và cải tạo nó thành các phiên bản chiến cơ vũ trụ khác nhau lần lượt cho loài người mới và kẻ sinh tồn điều khiển chỉ riêng chiếc k i a c h ấ p màu đỏ với tốc độ gấp ba lần thì mới xứng đáng là chiếc chiến cơ siêu cường và chỉ có r i ê u nguyên mới có khả năng bộc lộ toàn bộ sức chiến đấu của nó tương tự sinh vật sống sẽ tùy theo hoàn cảnh sinh tồn của chúng mà tiến hóa thành các cơ thể sống khác nhau cũng giống như là trong đám thương nhân ngoài hành tinh kia có loài tinh tinh bốn tay với sức mạnh phi thường và loài người hành tinh chính hiệu có sức khỏe yếu ớt nhưng bộ não phát triển cực đại đây đều là những cá thể sống khác nhau xin đưa ra một ví dụ cực đoan hơn nữa đó là loài sinh vật siêu cường hắc long sáu chân chúng chỉ cần dựa vào cơ thể của mình là đã có thể chống chọi lại khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và thậm chí là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho nên đối với con người mà nói ngay cả người bình thường cũng không thể nào điều khiển được chiến cơ vũ trụ ba thì rất có thể chiến cơ đó là một món đồ chơi mà ngay cả một đứa trẻ ngoài hành tinh cũng có thể dễ dàng cầm lái nhưng mà với tình hình trước mắt có thể thấy trong số các chủng tộc của thương nhân ngoài hành tinh không hề có một cá thể chủng tộc nào lấy việc phát triển cơ thể làm mục tiêu tiến hóa nếu như loại bỏ loài tinh tinh bốn tay này thì thật ra bản chất cơ thể của chủng tộc thương nhân ngoài hành tinh và chủng tộc nhân loại có sự tranh lệch không lớn và trong tình hình hiện giờ các chiến sĩ liên sao do loài người mới và kẻ sinh tồn tổ hợp thành cùng với các chiến cơ vũ trụ ba do họ điều khiển xét về mặt tính năng thì đã có sự tranh lệch sức mạnh mang tính áp đảo đối với đội quân thương nhân ngoài hành tinh Đương nhiên, chiến cơ vũ trụ của đội quân thương nhân ngoài hành tinh có trình độ kỹ thuật chắc chắn là hơn hẳn chiến cơ vũ trụ 003, cho dù là về mặt nguyên lý chế tạo hay là ứng dụng công nghệ thậm chí là kỹ thuật kim loại và vũ khí p h â n vân chỉ nhìn bằng mắt cũng đã có thể thấy được sự chênh lệch trang thiết bị giữa hai bên nhưng mà sự chênh lệch này không mang tính áp đảo cả hai bên đều đang ở giai đoạn cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sự chênh lệch của hai bên nhiều nhất cũng chỉ như là sự khác biệt giữa chiến cơ phản lực và chiến cơ phản lực vô hình tuyệt nhiên không có sự chênh lệch quá lớn như là giữa vũ khí lạnh và vũ khí nóng hoàn thiện cho nên về mặt cơ bản sự chênh lệch về mặt công nghệ cũng chỉ có giới hạn quan trọng vẫn là phải xem thử tố chất của người phi công sử dụng vũ khí như thế nào vậy thì loài người mới và kẻ sinh tồn sự chênh lệch giữa bọn họ với các chủng tộc của thương nhân ngoài hành tinh như thế nào sự tranh lệch này lớn hơn tưởng tượng rất nhiều khoan nói chuyện khác chỉ riêng loài người mới và kẻ sinh tồn bọn họ có thể cảm nhận được gác ý và sát khí khi họ bị nhắm bắn từ một khoảng cách cực kỳ xa chỉ xét riêng về điểm này trừ phi đối phương có thể bắn ngay sau khi nhắm trúng mục tiêu hoặc là công nghệ tiến bộ đến mức ý thức vừa nhắm trúng lập tức có thể tự động bắn tỉa nếu không về cơ bản loài người mới và kẻ sinh tồn là không thể nào bị bắn hạ được đương nhiên vẫn còn một khả năng khác là khi kẻ địch quá nhiều nhiều đến mức cho dù phản ứng kịp cũng không cách nào né tránh được giống như là lúc loài người chiến đấu với tộc sâu dị hình đội quân dị hình nhiều đến mức trăm vạn ngàn vạn như vậy thì không thể nào né tránh được khi chiếc tia chớp màu đỏ do r i ê u nguyên cầm lái gầm lên tiếng công kích đầu tiên theo ngay sau đó các chiến cơ vũ trụ 003 khác cũng đồng thanh phát ra các tiếng gầm thét công kích súng t u a bin gos đã bắn tỉa ra bằng một tốc độ kinh hồn vượt ngoài sức tưởng tượng vẫn là lấy ba chiếc làm một đơn vị công kích tiến hành hình thức tấn công tập trung đối với một mục tiêu đã định sẵn cứ như vậy lớp ngoài của chiếc chiến cơ dạng đĩa bị công kích đầu tiên đã xuất hiện lớp bảo vệ điện từ lúc gần lúc hiện vô số các viên đạn gos bắn vào trên đó khiến cho lớp bảo vệ này bị xáo động nhưng mà lớp bảo vệ này vẫn vô cùng kiên cố chỉ tấn công bằng đạn được gos thì không thể nào xuyên thủng nó lúc đầu tình hình như vậy đã khiến cho các chiến sĩ liên sao cảm thấy có chút hoang mang ngay cả nét mặt của diêu nguyên cũng biến sắc nhưng mà vẫn còn may sau khi liên tục bắn tỉa không ngừng thì lớp bảo vệ của chiến cơ vũ trụ dạng đĩa đầu tiên đã bị xuyên thủng sau đó bị đạn dược của súng gột bắn tỉa lỗ trô như than tổ h ong và nổ tan cành trong không gian vũ trụ tình hình đáng sợ nhất đã không xảy ra tuy là sức mạnh khoa học kỹ thuật của thương nhân vũ trụ cao hơn con người nhưng mà vẫn chưa đến mức con người không thể kháng cự được chỉ cần tập trung bắn kỉa thì vẫn có thể xuyên thủng nó ngay sau đó bắt đầu nổ ra cuộc công kích lớn tuy là chiến cơ vũ trụ không không ba của loài người còn ít hơn tháng một năm một không chiến cơ vũ trụ của thương nhân ngoài hành tinh nhưng mà điều khiến cho đội quân của diêu nguyên ngạc nhiên là các phi công cầm lái các chiến cơ vũ trụ của thương nhân ngoài hành tinh có năng lực chiến đấu yếu kém đến mức không thể tưởng tượng được đơn giản mà nói sau khi diêu nguyên dẫn đầu các chiến cơ vũ trụ bắt đầu cuộc công kích ngoại trừ các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa lúc ban đầu bay tới bao vây những chiến cơ vũ trụ dạng đĩa ở các tọa độ khác hay là ở các khoảng cách xa hơn vẫn tiếp tục dừng ở chỗ cũ không hề có bất kỳ hành động tấn công loài người hay là hành động viện trợ nào thậm chí cả bay tới cũng không có bọn họ vẫn tiếp tục đứng yên tại chỗ về phía các chiếc chiến cơ dạng đĩa bị công kích phản ứng của chúng thì không cần phải nói sau khi bị công kích thì vô cùng hỗn loạn trong đó có ít nhất 20-30 các chiến cơ bắt đầu bỏ chạy về phía sau đúng vậy không phải là lánh nạn khẩn cấp hay là tổ chức lại đội hình công kích mà bọn họ lại bắt đầu bỏ chạy bọn họ bắt đầu bay về hướng các phi thuyền vũ trụ hay là về hướng tàu mẹ ở phía xa và cách trốn chạy của họ thật sự là quá hỗn loạn thậm chí chúng còn tông thẳng vào các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa đang bay tới ứng chiến khiến cho toàn bộ đội hình thương nhân ngoài hành tinh trở thành một mớ hỗn độn cơ hội này không dễ dàng có được Cho dù nguyên không dù rêu nguyên lên Tranh i chiến liên đội chiến với chiến cơ đi đầu là chiến cơ nhân loại mới. ế n huấn luyện năm cũng hình công nhân g chỉ các được chức kích cơ cơ cơ huyệt thì lâu đầu đầu bắt tổ sĩ sao là đã thủ lúc xảy ra cảnh tượng hỗn độn này, ít nhất bọn họ đã bắn hạ được ba trăm bốn trăm chiến cơ vũ trụ dạng đĩa. bởi vì so với đội quân vũ trụ thương nhân ngoài hành tinh trong tưởng tượng của anh thì đội hình thương nhân vũ trụ trước mắt này giống như là nghiệp dư vậy hay là một đội quân ăn cướp do dân thường tự tổ chức cho dù là đội quân lên bờ hay là đội quân vũ trụ thì sức chiến đầu và chiến thuật của chúng đều yếu kém vô cùng không ngờ có thể xuất hiện hiện tượng lâm trận bỏ trốn trong một đội quân chiến cơ vũ trụ tinh nhuệ chuyện này làm sao có thể được phải biết lúc trước khi con người ở địa cầu mới thì chiến sĩ liên sao và quân phòng vệ cũng xuất hiện hiện tượng trốn chạy và sự việc này đã được vương quang chính xử lý tại trận một cách gắt gao ngay cả các chiến sĩ liên sao có sức mạnh chiến đấu đáng quý như vậy cũng bị xử quyết tại chỗ thì đừng nói chi đến các binh lính phòng vệ khác cũng phải chịu chung số phận sau trận đánh với bọn dị hình vương quang chính đã báo cáo tình hình này với diêu nguyên và diêu nguyên cũng hiểu rõ kỷ luật quân đội và đặc biệt là tính quan trọng của kỷ luật chiến trường cho nên trong các năm tiếp theo anh và vương quang chính đều cùng nhau kiểm soát gắt gao việc xây dựng quân đội cho dù là lính mới hay là lính cũ thì cũng phải hiểu rõ điều luật đầu tiên trong số các quy định kỷ luật quân đội đó là khi đội quân nhân loại chiến đấu với các thế lực ngoài hành tinh không phân biệt dị hình hay là người ngoài hành tinh bất kỳ người nào lâm trận bỏ trốn hoặc là chống lại mệnh lệnh chiến đấu thì đều lập tức bị xử quyết đồng thời sẽ bị gọi là kẻ phản bội loài người trong giấy báo tử của anh ta điều này sẽ được ghi chép lại trong sử sách loài người để lại sự trừng phạt lớn nhất khiến cho con cháu và dòng họ của anh ta chịu sự sỉ nhục mãi mãi ngay cả những con người mới bước vào vũ trụ cũng hiểu được tính tất yếu và tầm quan trọng của việc làm này thì không biết bọn thương nhân ngoài hành tinh đã sống trong vũ trụ bao lâu nay nắm giữ một ít công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm và sở hữu phần lớn công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lại có thể có một đội quân hôn loạn tệ hại như vậy chẳng lẽ đây là một vố l ừ a sao trong lúc d i ê u nguyên đang điều khiển k i a c h ố c màu đỏ công kích và truy đuổi kẻ địch thì trong đầu của anh đã nảy sinh một suy nghĩ như vậy nhưng mà anh liền phủ nhận ngay cách nghĩ này trong tình hình hiện giờ thương nhân vũ trụ đã chiếm được ưu thế mang tính áp đảo bọn họ chỉ cần bắn hạ hơn một trăm chiến cơ vũ trụ của loài người thì con người chẳng khác nào những con cừu chờ bị làm thịt khi đó con người không hề còn một chút khả năng phản kháng nào cả vậy thì bọn họ đang lừa gà ai hay là nói bọn chúng muốn lựa gạt cái gì cho dù như thế nào việc nên làm vẫn tiếp tục phải làm đội quân chiến sĩ liên sao do r i ê n nguyên dẫn đầu gạt hái được thành quả huy hoàng của cuộc chiến đầu tiên không người bị thương hàng trăm chiến cơ vũ trụ dạng đĩa bị bắn hạ thì cũng là lúc các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa bắt đầu bình tĩnh lại hàng loạt các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa bao quanh tàu hy vọng bắt đầu bay về phía các chiến cơ vũ trụ 003 và bao vây lấy chúng Các chiến cơ dạng đĩa bỏ chạy khi dạng nay bên đĩa đã bay bỏ vào tất cả những điều này vừa mới bắt đầu đội quân của con người vẫn tiếp tục nắm giữ ưu thế mang tính áp đảo cùng lúc đó bên trong tàu hy vọng vương quang chính dẫn theo hơn mười kẻ sinh tồn còn sót lại đây là sức chiến đấu mạnh nhất mà diêu nguyên để lại cho anh ta tranh thủ lúc cơ hội cuối cùng trước khi máy tính trung ương được hồi phục thì chạy về phía tầng năm và tầng sáu của tàu hy vọng nơi đó chính là nơi tập trung của bọn r ồ n g đen sáu chân rất nhanh chóng đội quân trang bị các bộ chiến giáp liên sao đã đi đến đích vừa bước vào trong thì nhìn thấy một cảnh tượng chẳng khác gì như ở địa ngục tất cả các lối đi đều là các đội quân người ngoài hành tinh bị xé nát thành trăm mảnh toàn bộ chủng tộc và sinh vật sống không một kẻ nào sống sót toàn bộ đều bị xé tan cảnh và trong vũng máu hai mươi con hắc long sáu chân vẫn đang điên cuồng nuốt chừng các thi thể của đám thương nhân ngoài hành tinh các thi thể nội tạng đẫm máu nhìn chẳng khác gì những l o à i sinh vật đến từ địa ngục khi mà đội quân vương quang chính đến nơi nhất thời không dám bước lên trên họ đều sợ hãi ngay cả vương quang chính một người gan dạ như vậy cũng cảm thấy sởn gai úc nhưng mà tình cảnh tiếp theo khiến cho tất cả mọi người có thể cảm thấy yên tâm đám hắc long sáu chân cảnh giác đứng thẳng người lên sau đó khi đội quân vương quang chính chuẩn bị vũ trang thì bọn chúng đứng trong một tư thế khiến cho con người cảm thấy yên tâm vây vây cái đuôi cơ thể hơi đứng thẳng gật gật cái đầu đây chính là ngôn ngữ cơ thể mà hắc long sáu chân thể hiện sự thân thiện và yêu thích đối với con người chương hai trăm bốn mươi ba sự lựa chọn sau khi tàu hy vọng gặp nạn ngay cả sau khi đội quân chiến sĩ liên sao do r i ê u nguyên dẫn đầu bắt đầu cuộc phản công quy mô lớn thì lúc này tiểu đội do hương dẫn đầu bị kẹt lại trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh đã gặp phải vấn đề lớn bọn họ lạc đường rồi đúng vậy thật sự lạc đường rồi không thể nào tin nổi thật sự nghe qua là một chuyện không thể tin nổi nhưng sự thật chính là như vậy bởi vì tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh thật sự quá lớn đó là nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân thứ yếu là đám người của ưng không có nam châm tuy là nghe qua thì có vẻ khó tin nhưng mà tình hình thực tế chính là như vậy trong vũ trụ thật sự không có cái gọi là nam châm trong vũ trụ phương hướng không có nghĩa lý gì cả đối với nền văn minh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà nói thì tọa độ khoảng cách vị trí các hàng tinh hay là tọa độ vị trí của các ngôi sao giống hàng tinh các ngôi sao mới nằm ở nơi xa mới là cách nói phương vị có giá trị thực tiễn ở trong một khoảng cách ngắn muốn xác định vị trí thì có thể liên kết với số liệu trong máy tính trung ương của tàu hy vọng hoặc là giống như chiến cơ vũ trụ 003 và bên trong chiến giáp liên sao đều có phần mềm máy tính tiến hành xác định tọa độ đương nhiên là bên trong chiến giáp liên sao của đội quân do hương dẫn đầu có chức năng xác định tọa độ nhưng mà không biết vì sao bên trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh này thì tất cả các chức năng xác định vị trí xác định tọa độ đều không hoạt động đơn giản mà nói giống như khi ở trên địa cầu cầm theo nam châm đến vùng núi có từ tính thì toàn bộ chức năng xác định vị trí của máy tính đều hỗn loạn vô cùng nhưng mà vẫn còn may là chức năng bên trong chiến giáp liên sao vẫn còn trong trạng thái làm việc cho nên đội quân của ưng vẫn giữ vững uy lực chiến đấu không gì ngăn cản nổi toàn bộ đội quân thương nhân ngoài hành tinh trên đường đi đều bị hạ gục sau khi toàn bộ đội quân thương nhân ngoài hành tinh bị tiêu diệt thì họ bắt đầu tàn sát hơn 10.000 thường dân trên đường đi cho đến cuối cùng không còn sự xuất hiện của bất kỳ một đội quân nào cả đội quân của ưng mặc nhiên đi lại ở đây như trốn không người chính trong lúc lang thang tìm đường như vậy đội quân của ưng đã phát hiện một một việc đầu tiên là vấn đề phương hướng trước đây chiến giáp liên sao vẫn có thể xác định tọa độ cơ bản và ghi chú lại bản đồ đã từng đi qua nhưng mà dần dần dường như máy tính lắp đặt bên trong chiến giáp liên sao đã bị một sự can thiệp cực lớn xuất hiện những dòng chữ không bình thường vốn dĩ không thể nào hiển thị được địa điểm và bản đồ trừ những chức năng cơ bản ra thì chiến giáp liên sao cũng không thể nào thực hiện được chức năng liên lạc rõ ràng là thương nhân ngoài hành tinh đã sử dụng một phương pháp kỹ thuật cao làm ảnh hưởng đến phần thông tin bên trong chiến giáp liên sao đây là một vấn đề vấn đề tiếp theo là trương hằng càng lúc càng cảm thấy bất an và sự bất an này đến từ bốn phương tám hướng bên trong tàu mẹ rất rõ ràng thương nhân ngoài hành tinh đã nắm được sức chiến đấu kinh hồn của chiến sĩ liên sao rất có thể bọn chúng đã không phái thêm bất kỳ một đội binh lính nào tới ngăn cản mà đã điều phối các phương tiện di chuyển dùng cho việc chiến đấu và công kích thật sự đây chính là vấn đề mà đội quân của ưng lo lắng nhất chiến sĩ liên sao đối mặt với đội quân thương nhân ngoài hành tinh thì hoàn toàn có thể khống chế dễ như trở bàn tay nhưng mà nếu đối diện với đội quân lái phương tiện di chuyển hạng nặng thì sao bọn họ lợi dụng sự t r ê n lệch về khoa học kỹ thuật để tiến hành áp đảo thì đối phó như thế nào chính vì nguyên nhân như vậy tuy là mọi người đã hoàn toàn mù đường nhưng mà ưng vẫn tiếp tục dẫn mọi người leo trèo khắp nơi ở bên trong tàu mẹ toàn bộ người dựa vào khả năng dự cả m nguy hiểm của trương hằng để né tránh hay trốn chạy không hề cho đối phương một cơ hội vây bắt nào hơn nữa bên trong tàu mẹ không hề phân chia trên dưới tất cả mọi nơi đều có thể đi vào lần trốn chạy trước đó vẫn còn đang ở bên dưới thì lần sau có thể đã leo tít lên các tầng phía trên rồi nhưng mà rốt cuộc đây cũng không phải là một phương án lâu dài khoan hãy nói thể lực của mỗi người là có hạn chỉ cần các chiến sĩ liên sao vẫn chưa đạt đến trình độ tàu vũ trụ cú đấm và tàu mẹ cú đá như bên trong tiểu thuyết và thần thoại thì một khi họ bị kẹt lại bên trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh thì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc họ bị kiệt sức rồi bị bắt và bị giết chỉ riêng việc lượng tin dự trữ bên trong chiến giáp liên sao không thể nào đủ cho họ liên tục chiến đấu cường độ cao trong suốt mấy ngày mấy đêm nếu một khi chiến giáp liên sao hết tin chỉ bằng cơ thể của người bình thường thì bọn họ chẳng mạnh hơn con chuột bao nhiêu cho nên trong lúc bỏ trốn ương không ngừng hỏi ý kiến nhâm đào và thích hiểu điều về cách phá giải tình hình trước mắt về vấn đề này nhâm đảo và thích h i ể u điều cũng không ngừng suy nghĩ nhưng mà so với thích h i ể u điều thì lúc này tâm trạng của nhâm đảo đã vô cùng tệ hại không ngờ anh lại đưa ra ý kiến trở về hội trường lúc trước rồi từ đó xông vào chiến đấu mở đường máu trở về con đường dẫn đến miệng khoang một đề nghị thiếu sáng suốt như vậy đã bị ưng từ chối thẳng thừng khoan h ệ nói việc có thể lúc này hội trường kia đã bị giới nghiêm rồi có thể chờ đợi họ ở đó là các phương tiện di chuyển công nghệ lớn toàn diện không phải mười mấy người ít ỏi là có thể xông vào và thoát ra được cho dù họ có thể thành công trở về được con đường dẫn ra miệng khoang chẳng lẽ ở đó có thể an nhiên đắp lên tàu quan sát mà trở về tàu hy vọng sao bọn thương nhân ngoài hành tinh kia lịch sự đến mức nhìn theo họ rời khỏi ả đây là một đáp án hoàn toàn không cần phải suy nghĩ lúc này thay vì nói nhâm đào đang đưa ra ý kiến thì chi bằng nói trong lúc hỗn loạn do phát bệnh nên anh tùy tiện đi tìm đại một bác sĩ anh ta thật sự đã vô cùng sốt ruột đến mức mất hết lý trí bởi vì em gái của anh ta người con gái tên là nhậm t r i ệ u nguyệt đang ở trên tàu hy vọng dựa vào việc bọn thương nhân ngoài hành tinh đột nhiên trở mặt tiến hành công kích vũ lực đối với các đại sứ đại diện cho con người như bọn họ điều này cũng có nghĩa bọn thương nhân ngoài hành tinh đã xâm chiếm tàu hy vọng một cách toàn diện thậm chí có thể đã hạ gục tàu hy vọng khi mà đám người của ưng bị cách ly ở đây hoàn toàn không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài tất cả mọi tình huống đều được bọn họ suy đoán ra tình huống tốt nhất và xấu nhất bao gồm cả tình huống không mong muốn gặp phải nhất tàu hy vọng đã bị bắn hạ mười mấy người bọn họ là những người còn sót lại cuối cùng của loài người đây chính là những lời mà nhâm đảo phân tích cho mọi người nghe sau khi nghe xong những lời phân tích của anh tất cả mọi người đều trở nên im lặng bao gồm cả thích hiểu điều vẫn luôn phản đối anh thì cũng trở nên im lặng tuy là tình huống như vậy không mong muốn xảy ra nhất nhưng cũng là tình huống có khả năng xảy ra cao nhất dù gì thương nhân ngoài hành tinh cũng sử dụng vũ khí của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực lực khoa học của bọn chúng đích thị là cao hơn con người đồng thời dưới sự tấn công đột ngột của một kẻ có ý đồ tàu hy vọng bị hạ gục là một chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra nếu mà tàn nhẫn thêm một chút thương nhân ngoài hành tinh không cần loài người làm gì bọn họ chỉ cần mười mấy người ở trên tàu mẹ bọn họ chỉ cần sử dụng vũ khí lợi hại giống như loại vũ khí thế kỷ trong chớp mắt hủy diệt tàu hy vọng tiêu diệt hoàn toàn con người đây không phải là một chuyện không thể xảy ra nếu thật sự là như vậy thì mười mấy người bọn họ nên đi đâu về đ â u đây trong vũ trụ đen thảm rộng lớn vô biên này mất đi giống nòi của bản thân mất đi tàu mẹ làm ái nhà sinh sống của mình mất đi tương lai có thể nhìn thấy có thể tưởng tượng được mất đi toàn bộ mọi thứ vậy thì bọn họ sống còn có ý nghĩa gì nữa chúng ta quay về thôi đột nhiên trong lúc bỏ chạy thích hiểu điều hét lớn ư n g chạy ở phía trên cùng sau khi nghe thấy sững sờ trong giây lát rồi giận dữ hét lớn chết tiệt anh cũng điên rồi sao nhân đào đã phát điên lên vì người phụ nữ của nó còn anh thì vì cái gì vì hai người bạn thân của anh sao thích hiểu điều cắn răng cắn lưới nói tôi điên lên vì loài người không được sao hơn nữa tôi cũng đâu có nói là tự xa vào lưới ừ n hệ thống máy tính bên trong chiến giáp liên sao của chúng ta đang bị q u á y nhiễu có đúng như vậy không ừ n cũng không hết bậy nữa chỉ vừa chạy vừa nói đúng vậy vậy thì sao nào thích hiểu điều liền nói điều này có nghĩa là thương nhân ngoài hành tinh không hy vọng chúng ta nhìn thấy bản đồ tàu mẹ của họ hay là tìm thấy vị trí quan trọng bên trong tàu mẹ của họ nếu như tôi không nhớ sai thì trình độ văn minh của thương nhân ngoài hành tinh vẫn là sử dụng nguồn năng lượng nhiệt hạch đúng không ương bắt đầu có hứng thú anh vội hỏi tiếp tục đi nói ý kiến của anh đi thích hiểu điều tiếp tục nói chúng ta đi tấn công một phương tiện di chuyển của thương nhân ngoài hành tinh cách chúng ta gần nhất bắn hạ nó xuống đương nhiên điều này cần phải tính toán hết sức kỹ lưỡng tốt nhất là phải phối hợp với năng lực tiên tri của trương hằng chúng ta sẽ thiết kế một vòng bao vây về phương diện này thì anh là chuyên gia đó là sở trường của anh sau khi bắn hạ nó xuống thì lập tức sử dụng phương tiện di chuyển này của chúng cha tìm bản đồ tàu mẹ của chúng thiết bị máy tính của chúng ta bị q u ấ y n h i yêu nhưng mà chắc chắn không thể nào thiết bị máy tính của chúng cũng bị q u ấ y n h i yêu đúng không ương suy nghĩ trong giây lắc vẫn chưa lên tiếng thì lưu bạch đứng kế bên liền nói ngay điều này không thể nào vốn dĩ chúng ta đọc không hiểu văn tự của thương nhân ngoài hành tinh cũng không biết làm sao điều khiển hệ thống máy tính của bọn họ đề nghị này của anh thật sự không thể thực hiện được chính trong lúc này nhân đ ả o nói với đôi mắt rực lửa không có thể làm được không biết các anh có chú ý hay không lúc trước sau khi tôi tỉnh dậy thì đã chú ý một chuyện đó chính là bọn thương nhân ngoài hành tinh kia không hề kiên nghị như sắt thép hay là nói trong số các chủng tộc của bọn chúng ngoại trừ chủng tộc tinh tinh bốn tay là hiếu chiến và đánh giỏi nhất thì các chủng tộc khác đặc biệt là chủng tộc có cái đầu bự chúng nó rất sợ chết trong mấy lần giao chiến với chúng thì chủng tộc đầu đặc biệt bự đó đều có những người bỏ trốn chỉ là chúng ta không để một kẻ nào sống sót giết chết toàn bộ cho nên mới không thấy có những kẻ đầu hàng đến quỳ gối xin chúng ta tha mạng nói đến đây ưng lưu b ạ c h hắc thiết ba người bọn họ đều sững sờ hắc thiết liền nói đúng vậy lúc trước cũng có chút cảm giác hình như đội quân thương nhân ngoài hành tinh này ngoại trừ vũ khí tiên tiến hơn chúng ta một chút và cơ thể của chủng tộc tinh tinh bốn tay rất cường tráng ra thì tố chất binh lính của bọn chúng đều vô cùng tệ hại ngay cả lúc bắn tỉa cũng là hoàn toàn dựa vào cảm giác không hề có hiệu lệnh chỉ huy lúc đó tôi còn tưởng là mình đã cảm nhận sai các anh nói có khi nào đội quân chính quy của bọn chúng đều đã đi tấn công tàu hy vọng rồi đội quân canh dự ở đây toàn bộ đều là cảnh sát hay là lực lượng quân đội vũ trang gì đó ưng lạnh lùng nói trước đó đã giết toàn bộ bọn chúng rồi nghĩ đến chúng nữa cũng không có ích gì thích h i ể u điều nhân đạo ý của hai người là gì cứ nói thẳng ý đồ của hai người ra đi nếu được chúng ta sẽ tiến công nếu không được chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi viện binh tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi đây chơi trò đoán chữ với hai người n h ư n g đào giành quyền nói trước với đôi mắt đỏ ngầu rất đơn giản giống như lời thích hiểu điều nói vậy tấn công vào một đội lái phương tiện di chuyển yếu kém thiết kế một cảm bẫy cục bộ chỉ cần chiến thắng lập tức giữ lại những người ngoài hành tinh bỏ chạy và đầu hàng trong số chúng chúng ta sẽ truyền đạt ngôn ngữ tới chúng kêu bọn chúng hiển thị bản đồ tàu mẹ thậm chí có thể hỏi chúng về tình hình của tàu hy vọng đây chính là điều mà chúng ta quan tâm nhất tiếp theo đó nếu như tàu hy vọng vẫn còn chúng ta sẽ đi đến vị trí cốt lõi quan trọng nhất của tàu mẹ như là nơi đặt máy tính trung ương hoặc là nơi đặt lò phản ứng năng lượng những nơi như vậy để mà h uy hiếp bọn chúng dừng lại cuộc tấn công với loài người chúng ta nếu như tàu hy vọng đã không còn thì chúng ta cũng không còn thiết sống nữa rồi đôi mắt nhâm đào đỏ ngầu gần như là anh cắn chặt răng từ kẽ răng nhả ra từng chữ từng chữ một chúng ta sẽ khiến cho tất cả các thương nhân ngoài hành tinh kia và tàu mẹ của chúng cùng xuống mồ với loài người chúng ta phát nổ lò phản ứng nhiệt hoạch của chúng chương 244, cuộc tấn công và công kích tinh thần kế hoạch của nhâm đào hết sức điên cuồng nhưng mà sự điên cuồng này chính là chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người ở đó có câu tuyệt vọng sẽ sinh ra điên cuồng lúc này đây tất cả mọi người có mặt ở đó đều là những người mang theo tâm thái không còn gì để mất họ vừa khao khát muốn biết được tình trạng hiện nay của tàu hy vọng nhưng vừa sợ câu trả lời có khả năng xảy ra nhất trong h ì n h h ư ớ n g hiện nay nếu không có một ý chí điên cuồng thì tinh thần sẽ bị gục ngã hoàn toàn cho nên tuy là kế hoạch của nhâm đào hết sức điên cuồng nhưng mà cũng không hẳn là không thể thực hiện được trong đó có hai điểm mấu chốt đầu tiên là sức chiến đấu của chiến sĩ liên sao trong hoàn cảnh bố trí cạm bẫy và giản binh bố trận sẵn dựa vào năng lực tiên tri trăm phần trăm đúng của trương hằng để xác định những c h ỗ nguy hiểm liệu có thể trong một khoảng thời gian ngắn tiêu diệt được một đội quân lái phương tiện di chuyển hạng nặng của thương nhân ngoài hành tinh nếu như không thể vậy thì điều chờ đợi mọi người chính là sự vây bắt và công kích tứ phía điểm mấu chốt thứ hai chính là liệu bọn thương nhân ngoài hành tinh có thật sự sẽ đầu hàng không hơn nữa liệu có giống như lời của nhâm đào dự đoán tố chất đội quân thương nhân ngoài hành tinh không đều nhau rất có thể sẽ có kẻ đầu hàng nếu không thì cho dù là đánh bại đội quân lái phương tiện chiến đấu của thương nhân ngoài hành tinh kết quả cuối cùng cũng chỉ là gia tăng số lượng người tử vong đây quả thật là cố gắng vô ích một trong hai điểm mấu chốt này có vấn đề thì cũng khiến cho cả kế hoạch không thể nào thực hiện được cho nên nhâm đào và thích hiểu điều tiến hành thảo luận gấp vấn đề này kết quả cuối cùng cũng chỉ có một đánh điểm đầu tiên về cơ bản đã không còn ý nghĩa gì nếu như loài người đã không còn tàu hy vọng đã bị hủy diệt vậy thì kết cuộc của nhóm người này một là tự sát hai là tử trận nếu còn sống mà rơi vào tay bọn thương nhân ngoài hành tinh thì hãy nhìn những con chuột bạch bị mang ra làm vật thí nghiệm thì biết cho nên chỉ cần đã xác nhận sẽ tiến công thì cho dù phải trả giá đắt cỡ nào cũng sẵn sàng điều này không còn gì phải thắc mắc quan trọng vẫn là vấn đề thứ hai liệu rằng có thể gặp được bọn người ngoài hành tinh đầu hàng tôi muốn xác định điều này trước lúc này nhâm đào đã dần dần bình tĩnh trở lại nhưng tất cả mọi người vẫn nhận ra sự bình tĩnh hiện giờ của anh chẳng qua là đang cố gắng kiềm chế sự điên cuồng vào sâu thảm tâm hồn mình anh bây giờ còn nguy hiểm hơn anh trước kia giống như là một ngọn núi lửa sống có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào kiềm chế càng lâu thì sự bùng nổ càng khủng khiếp nhưng mà sau khi bình tĩnh lại thì cũng có điểm tốt đó là khả năng của kẻ tư duy như anh có thể sử dụng bình thường lúc này anh hỏi đám người của ưng các anh có cách tra tấn bọn người ngoài hành tinh không đừng nói tôi nghe là không có biện pháp tra tấn nào hay là không biết cách tra tấn người khác các anh là đội quân đặc t r ủ n g hơn nữa còn là đội quân đặc t r ủ n g mà tôi chưa từng nghe nói qua và còn là loại quân tinh nhuệ nhất chắc là các anh nắm rõ các chiến thuật chiến đấu tra tấn cũng là một trong số đó bây giờ điều tôi muốn xác nhận là các anh biết các biện pháp tra tấn nào hay là thành viên tiểu đội hát tinh biết cách tra tấn có ở trong hàng ngũ này không đám người của ưng đưa mắt nhìn nhau sau đó tất cả mọi người đều nhìn về hướng lưu bạch lưu bạch đành phải khoác tay nói thôi được rồi tôi thừa nhận điều anh nói là sự thật tôi là chuyên gia tra tấn trong tiểu đội hát tinh chỉ có người hiểu rõ cấu tạo cơ thể người mới thích hợp nhất làm chuyên gia tra tấn tuy là tôi không đồng ý với câu nói này lắm dù sao thì một số chuyên gia tâm lý tôi quen biết cũng rất thích hợp làm chuyên gia tra tấn nhưng mà nếu như là tra tấn người ngoài hành tinh thì tôi nghĩ tôi vẫn có thể đảm trách được nhân đ ả o vỗ tay vài cái rồi nói quyết định như vậy đi cho dù quân đội của thương nhân ngoài hành tinh không đầu hàng nhưng mà đội quân của họ do nhiều chủng tộc hợp thành chúng ta có thể tiến hành công kích tâm lý sau khi đánh bại họ sẽ cách ly các chủng tộc ra sau đó sẽ dụng hình tra tấn và giết chết một hai cá thể của một chủng tộc trong đó rồi lại giết thêm vài cá thể nữa trong số những kẻ còn sống sót chắc chắn sẽ có kẻ muốn đầu hàng chắc các anh đều biết đạo lý này đúng không đám người của ưng vẫn chưa lên tiếng thì lưu bạch đã hiểu rõ vấn đề và nói đúng rồi chính xác là như vậy hiệu ứng này còn mạnh hơn hiệu ứng tra tấn loài người trong số nhiều chủng tộc khác nhau chắc chắn bọn chúng cũng sẽ rẻ t r ư ờ n g lẫn nhau chỉ cần tiêu diệt một hai chủng tộc trong đó những chủng tộc còn lại nhất định sẽ nảy sinh rào cản tâm lý không cân bằng nếu như vậy thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản rồi được rồi mọi chuyện cứ giao cho tôi đi sau khi vấn đề này được giải quyết những điều còn lại thì đơn giản rồi về mặt chiến thuật chiến đấu có thể nói hưng hát thiết lưu bạch bọn họ là chuyên gia trong chuyên gia là lao luyện trong láo luyện với tư cách là thành viên tiểu đội hát tinh nếu không hiểu chiến thuật đó mới là điều đáng chê cười những điều này thì không cần nhâm đảo và thích hiểu điều lo lắng nữa rồi dưới sự tiên tri nguy hiểm của trương hằng đám người của ưng đã nhanh chóng lập ra một trận đụng độ cạm bẫy đơn giản chia thành hai đội một đội làm ngồi nhử do trương hằng dẫn đầu đội còn lại là đội chiến đấu do ưng dẫn đầu trong mười mấy phút đồng hồ tiếp theo hành quân thần tốc cuối cùng đã tìm thấy nơi lắp đặt cạm bẫy đây chính là lúc bắt đầu cuộc đụng độ thực sự cuộc chạm trán nhanh chóng nổ ra bởi vì lý do địa hình và sự cố ý phá hoại từ đám người của ưng nên đội quân thương nhân ngoài hành tinh tới trận địa cạm bẫy này không nhiều chỉ có khoảng hơn 200 người quả nhiên giống như những gì bọn họ suy đoán đây là một đội quân trang bị máy móc hạng nặng điều khiển phương tiện di chuyển cả đội quân được trang bị các loại phương tiện di chuyển hạng nặng trong đó có một loại phương tiện di chuyển có bánh xích dạng tròn nhìn trông có vẻ giống xe tăng biến dạng thay vì bánh lái dùng để di chuyển thì nói đúng hơn nó được dùng để đứng vững trên mặt đất bởi vì người ngoài hành tinh không có hệ thống phản trọng lực vậy phải làm sao để khắc phục môi trường không trọng lực chính là một vấn đề cốt loi phải giải quyết phương tiện di chuyển có bánh xích này vô cùng to lớn nếu chỉ nhìn bằng mắt thường ước lượng thôi thì ít nhất bên trong cũng có khoảng hơn 20 tên lính thương nhân ngoài hành tinh tổng cộng xuất hiện bốn phương tiện di chuyển như vậy Tiếp đây là loại vũ khí tiên tiến nhất của thương nhân ngoài hành tinh mà cho đến giờ đội quân của ưng từng thấy qua cơ chế vận hành của loại phương tiện di chuyển này không rõ ràng nó được cấu tạo từ nhiều khoang trong suốt trong mỗi khoang đều có một tên thương nhân ngoài hành tinh đầu bự đang điều khiển gì đó bên ngoài khoang có các đường bắn tỉa vũ khí rõ ràng các khoang này đều được liên kết với nhau bằng các dây xích kim loại dài và mỏng những sợi xích này đang chuyển động không có quy tắc nói cách khác tất cả các luồng khoang trong suốt đều đang chuyển động và tránh né một cách vô quy tắc hơn nữa bản thân cả phương tiện di chuyển này đều ở trong trạng thái biến hóa không có quy tắc trên mặt đất lúc thì có hai dây xích kim loại nâng đỡ lúc thì có ba dây lúc thì là bốn năm dây nói tóm lại đây giống như là một sinh vật được tạo thành từ dây xích kim loại không ngừng biến hóa cho dù là nhắm bắn hay công kích thì cũng có cảm giác là không biết xuống tay từ đâu phương tiện di chuyển này chỉ có một và nằm ở vị trí trung tâm của cả đội quân trông có vẻ là trung tâm chỉ huy vậy ngay từ lúc đội quân này xuất hiện ưng đã lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của nó từ nơi ẩn nấp còn đội quân làm mồi nhử của trương hằng lập tức lùi về vị trí đã định sẵn theo kế hoạch ban đầu đội quân này sẽ tiến hành công kích về phía vị trí đã định sẵn trong lúc này tất cả nhân viên trong đội quân chiến đấu đều đang nín thở chờ hiệu lệnh sẵn sàng tấn công tự ưng nhưng chính trong lúc này hàng trăm buồng khoang trong suốt bên trên phương tiện di chuyển kỳ lạ kia đột nhiên sáng lên những giải sóng kỳ quái có thể nhìn thấy bằng mắt thường phát tán ra xung quanh gần như trong phút chốc cả khu chiến trường bao gồm cả nhóm người của ưng đang lớn ngấp hay là nhóm người của trương hằng đang rút lui về sau đều bị bao phủ trong giải sóng này trong giây phút này mọi người đều cảm thấy trong đầu góc mình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn các âm thanh kỳ lạ các âm thanh này cực kỳ hỗn loạn và vô cùng lớn thậm chí có vài người còn bị ảo giác nhìn thấy các hình ảnh và màu sắc bay lơ lửng khắp nơi các chuyên gia kinh tế vừa mới tỉnh lại sau cơn mê man giờ đây lại bắt đầu la hét họ điên cuồng bóp lấy đầu của mình giống như là muốn dùng sức gỡ nón vũ trụ của mình ra so với bọn họ các chiến sĩ liên sao thì khá hơn một chút nhưng mà cũng không tốt hơn bao nhiêu họ chỉ cảm thấy âm thanh trong đầu giường như đã biến thành thực thể chúng bắt đầu len lỏi khắp nơi trong não bộ âm thanh dường như biến thành hàng ngàn hàng vạn con kiến ngứa đau tê nhức vô số cảm giác khác nhau buộc phát từ não bộ ra ngoài chỉ có vài người trong tiểu đội hát tinh vẫn còn cố gắng cắn răng chịu đựng những người khác đều ôm đầu hét lớn biểu hiện của họ cũng sắp đau khổ giống như các chuyên gia đàm phán những người bình thường này đây là cuộc tấn công tinh thần hay là một sự biến dạng của tấn công bằng điện tử có thể x á o động và tấn công sóng não của con người ưng cắn răng đau khổ giữa các kẽ răng thấm đầy máu anh ta biết đội quân loài người đã thua trận rồi bị bắt sống chỉ còn là vấn đề thời gian lúc đó thì quả thật bọn họ sống không bằng chết cho nên thay vì như vậy chi bằng tự kết liễu cuộc đời mình đúng là đã xem thường bọn thương nhân ngoài hành tình một nền văn minh có thể tồn tại bao lâu nay trong vũ trụ dù sao thì cũng không thể yếu đuối như vậy lúc bọn họ buộc lộ ra năng lực thực sự của mình quả nhiên con người không có chút khả năng chống trả chính trong lúc ưng hát thiết lưu bạch bọn họ đang dự định cầm vũ khí lên kết liễu bản thân và cho cả những chiến hữu xung quanh họ vô tình nhìn thấy hai người đứng ở đó không hề có chút biểu hiện gì khác thường đúng vậy nhâm đào và thích hiểu điều không hề có chút biểu hiện bất thường nào cả không có một chút khác thường bộ não của họ đang chuyển động nhanh chóng năng lực kẻ tư duy của họ đã sử dụng đến mức cực đại họ chỉ cảm thấy bốn bể xung quanh im lặng sau vài giây đột nhiên phương tiện di chuyển kỳ quái kia rung chuyển mạnh tất cả người ngoài hành tinh đầu bự ở bên trong các khoang trong suốt đều kêu thét lên não của từng người lần lượt bị nổ tàn nát không chỉ riêng bọn họ những tên người ngoài hành tinh đứng gần nhất phương tiện di chuyển này cũng đều ôm đầu điên cuồng hét lên sau đó não của họ đều nổ tan thành trăm mảnh giây lát sau não bộ của nhóm người của ưng đột nhiên hết đau giống như tất cả mọi thứ lúc trước đều là ảo giấc vậy ngoại trừ một số người đã bị hôn mê bất tỉnh ít ra vẫn còn mười mấy người bắt đầu đứng dậy một cách khó hiểu ưng cũng không c h ấ m trễ anh nắm chặt thanh kiếm lươi c ư a có t ử tính hét lớn xông lên giết chết hết bọn người ngoài hành tinh kia cùng lúc đó nhâm đào và thích hiểu điều ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu nhâm đào nhỏ tiếng hỏi anh có cảm nhận được luồng suy nghĩ được truyền đến trước đó ừ cảm nhận được rồi tuy là không phải hoàn toàn nhưng mà thật sự đã cảm nhận được thích hiểu điều trả lời với một nét mặt khó hiểu đội quân thương nhân ngoài hành tinh này hóa ra từng bị một chiếc phi thuyền trốn chạy của loài người lừa gạt qua bị các chính khách của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba lừa gạt chương hai trăm bốn mươi lăm tuyệt vọng và điên cuồng tuy là chỉ có mười mấy người cùng nhau s u n g phong nhưng lúc này chính là thời điểm đội quân thương nhân ngoài hành tinh được trang bị vũ khí suy yếu nhất khi mà chiếc phương tiện di chuyển kỳ quái nằm ở vị trí trung tâm trở nên hoàn toàn vô dụng và nao của hàng trăm tên thương nhân ngoài hành tinh đầu bự bị nổ tung và chết ngay cả những tên thương nhân ngoài hành tinh xung quanh cũng bị liên lụy cho dù đa phần thương nhân ngoài hành tinh ở trong các phương tiện di chuyển thì cũng chết ngay đội quân này trong khoảnh khắc đã bị rơi vào hỗn loạn thời điểm mà ứng nắm bắt lấy chính là lúc này lúc mà đội quân thương nhân ngoài hành tinh trở nên hỗn loạn mười mấy người bọn họ đã xông ra trực tiếp tiêu diệt đội quân thương nhân ngoài hành tinh và những mục tiêu tấn công đầu tiên đương nhiên là các phương tiện di chuyển bay lơ lửng có hình dạng mô tô nếu như vào lúc trước những chiếc xe này có khả năng gây khó dễ cho chiến sĩ liên sao bởi vì trạng thái bay lơ lửng của chúng vô cùng linh hoạt và khó đoán không cần suy nghĩ chắc chắn những chiếc phương tiện này đều có một lớp bảo vệ địa tử nếu như các chiến sĩ liên sao dùng súng trường g h t được trang bị để tấn công các xe này thì trong thời gian ngắn không thể xuyên thủng lớp bảo vệ của chúng còn nếu như muốn tấn công gần thì có thể bắt kịp tốc độ nhưng mà chiến giáp liên sao lại không có chức năng bay lơ lửng trong không trung nhưng mà cho đến tình hình hiện giờ thì cả đội quân thương nhân ngoài hành tinh đều đã rơi vào trạng thái hỗn loạn vốn dĩ năng lực chiến đấu của họ đã rất kém về cơ bản thì không hề có một chút sĩ khí quân đội nào cả cho nên lúc này đây dường như đã bị tê liệt hoàn toàn khi các chiến sĩ liên sao bắt đầu xông lên tấn công thì bọn họ lại bỏ chạy đúng vậy bọn thương nhân ngoài hành tinh của các chủng tộc khác nhau đều tự phát ra những tiếng kêu đặc trưng của chủng tộc mình sau đó hoặc là lái những phương tiện di chuyển bỏ trốn hoặc là lợi dụng việc các nhân viên điều khiển đã bị làn sóng lúc n ã y giết hại thì tự mình leo lên những phương tiện di chuyển đó và bỏ đi toàn bộ chiến trận đều không có kỷ luật không hề có ý chí chiến đấu tình hình như vậy khiến cho các chiến sĩ liên sao có chút ngơ ngác nhưng mà ưng cũng không hề nương tay đơn giản mà nói giống như lời lưu bạch nói với trương hằng và kiệt uy lực ưng là người vô tình lạnh lùng nhất trong tiểu đội hát tinh khi một số chiến sĩ liên s a có chút ngơ ngác hưng ơ đã gia tăng tốc độ của chiến giáp liên sao đang mặc trên người đến mức cực đại cả người anh bay thẳng tới đội ngũ thương nhân ngoài hành tinh ngay tức khắc máu văng tung tóe kiếm lươi c ư a có từ tính với tư cách là vũ khí cận chiến có thể đại diện cho sự tinh nhuệ nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ít ra thì trong các phương pháp của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã biết cho đến hiện giờ chỉ có một ít công nghệ mới có thể chống lại được uy lực tấn công chấn động của loại vũ khí cận chiến này và rõ ràng những phương tiện di chuyển này không nằm trong số đó khi ưng đã giết liên tục mười mấy tên người ngoài hành tinh bỏ chạy thì lúc này tinh thần của các chiến sĩ liên sao ở phía sau anh đã bắt đầu tập trung lại họ theo sau anh xông lên giết không nương tay cả chiến trận đều thấm đẫm mùi tanh của máu và ngay sau đó lưu bạch đánh một phát mạnh vào l ư n g của ưng đồng thời hét lớn chết tiệt không phải là muốn bắt tù binh sao không phải là muốn hỏi tình báo sao anh muốn làm gì anh muốn giết hết toàn bộ chúng nó trong một lần sao ương bị đánh một cái đau điếng nhưng mà anh không nổi giận mà anh chỉ ngước đầu nhìn xung quanh cả một chiến trường dường như đã biến thành địa ngục trần gian trên mặt đất đâu đâu cũng là những thi thể không toàn thây của bọn thương nhân ngoài hành tinh và còn mười mấy tên thương nhân ngoài hành tinh đang run lẩy b ẩ y nút ở phía trong các phương tiện di chuyển hơn một nửa các thương nhân ngoài hành tinh hoặc là đã bỏ chạy hoặc là bị chém chết một đội ngũ thương nhân vũ khí hạng nặng uy lực vô cùng lớn như vậy lại có thể chưa hề nổ ra một phát súng nào đã bị tiêu diệt hoàn toàn cho đến hiện giờ khi dừng tay lại ưng h ắ c thiết lưu bạch và thậm chí các chiến sĩ liên sao bình thường khác bọn họ đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ khó hiểu ngưng tay lại không được giết chết bọn tù binh này ương bình tình nói ra câu đó đương nhiên anh ta không hề để ý đến cái nhìn khinh khỉnh của hắc thiết và lưu bạch bởi vì dường như anh ta đã ra tay hung hãn nhất và giết số lượng người nhiều nhất cho đến hiện giờ các chiến sĩ liên sao vẫn không hề dám lơ là từ sau trận chiến với tộc sâu dị hình diễu nguyên và vương quang chính thật sự đã xây dựng nên một đội quân vô cùng gắt gao các bài huấn luyện các điều lệ chiến đấu các bài duyệt binh d ậ t binh mô phỏng các loại cho đến hiện giờ về cơ bản sẽ không thể nào xuất hiện tình trạng lâm trận rút lui các chiến sĩ liên sao này cũng tuân thủ nghiêm ngặt các điều lệ chiến đấu chia thành nhiều đội nhỏ vốn di không cần mệnh lệnh của ưng thì bản thân họ cũng bắt đầu giám sát bọn thù binh kiểm tra các thương binh ở phe mình và sự phòng vệ bốn bên trước đó bởi vì sự công kích về mặt tinh thần một cách kỳ lạ bao gồm hơn một nửa số người đàm phán thương mại bị ngất xịu nhưng mà sau khi được lưu bạch kiểm tra đơn giản thì bọn người này chỉ là bị ngất xịu thôi sức khỏe của họ không bị ảnh hưởng gì cả cho đến lúc này mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm tiếp theo đây chính là quá trình quan trọng nhất thẩm tra tù nhân sau khi mọi người bàn bạc sơ với nhau thì quyết định vẫn là nên nói chuyện với bọn thương nhân ngoài hành tinh t r ư ớ c nhưng bởi vì tâm trạng của nhân đạo không ổn định cho nên không thể để anh đảm trách nhiệm vụ này cho nên thích hiểu điều được lựa chọn là người đi giao tiếp với họ tôi biết các anh có thể nghe hiểu ngôn ngữ này tôi có một số câu hỏi muốn hỏi các anh nếu trả lời thành thật thì chúng tôi sẽ tha cho các anh nếu không chúng tôi sẽ giết chết các anh hoặc không thì chúng tôi chỉ có thể cho các anh nếm thử cảm giác đau khổ cực kỳ đáng sợ thích hiểu điều điều chỉnh ngôn ngữ thành các đoạn sóng của tàn tích thương nhân ngoài hành tinh sau đó thì bắt đầu nói chuyện với bọn thương nhân ngoài hành tinh này đám tù binh ngoài hành tinh có khoảng mười mấy tên trong đó có hai tên đầu bự trông có vẻ đã bị trọng thương lỗ mũi và lỗ thai của chúng còn có một số lỗ không biết dùng vào mục đích gì trải ra máu màu xanh dương nhạt còn những tên ngoài hành tinh khác thì bao quanh lấy chúng giống như là đang bảo vệ chúng vậy sau khi câu hỏi của thích hiểu điều được phát ra bên ngoài bọn người ngoài hành tinh đang tuyệt vọng chờ chết này đột nhiên bắt đầu xôn xao một số tên người ngoài hành tinh hình dáng kỳ lạ phát ra những âm thanh không rõ đây là loại ngôn ngữ mà con người không thể nào nghe hiểu được ngay sau đó bọn người ngoài hành tinh cũng phản ứng theo thích hiểu điều lập tức tiếp nhận phần mềm ngôn ngữ với chủ thể là tín hiệu của tàn tích văn minh ngoài hành tinh chỉ có điều máy tính của anh đã bị can thiệp quá mạnh cho nên không thể nào phân tích được những ngôn ngữ này thích hiểu điều lập tức nói phần mềm máy tính của chúng tôi đã bị tàu mẹ của các ngươi can thiệp hoặc là các ngươi dừng sự can thiệp này lại hoặc không thì các ngươi phải dùng máy tính trên phương tiện di chuyển của mình phiên dịch thành ngôn ngữ của chúng tôi chết tiệt đừng có giả bộ ngu ngốc nữa các ngươi đều đã biết chúng tôi là con người rồi đúng không ngôn ngữ của chúng tôi các n g ư ờ i cũng hiểu mà hãy phiên dịch thành ngôn ngữ của chúng tôi khi thích hiểu điều nói như vậy anh lập tức làm cử chỉ tay với đám người của lưu bạch đứng kế bên đột nhiên lưu bạch cũng không k h á c h khí liền lôi ra một tên người ngoài hành tinh có hình dạng con riết giơ thanh kiếm lưỡi c ư a có t ử tính lên chém nó thành hai mảnh ngay lúc đó tên người ngoài hành tinh này vẫn chưa chết hẳn nó rẽ rủa điên cuồng trên mặt đất còn bọn người ngoài hành tinh đang x à o xáo thì đột nhiên im lặng họ phát ra những âm thanh đều là thảm thiết khác nhau thời gian của chúng tôi rất có hạn đừng có mưu đồ kéo dài thời gian cứ mỗi ba mươi s tôi không biết thời gian của các ngươi được tính như thế nào nhưng mà lấy thời hạn ba mươi s chúng tôi nếu như không nhìn thấy hành động hay tiến triển gì thì cứ ba mươi s chúng tôi sẽ giết chết một người của các ngươi cho nên đừng cố ý kéo dài thời gian thích hiểu điều nói một cách lạnh lùng nhất có thể sau khi bọn người ngoài hành tinh nghe thấy những lời này thì đột nhiên những âm thanh xôn xao và kêu la đều biến mất trong đó có một tên người ngoài hành tinh có hình dạng sợi dây không tay không chân liền truyền tới một chiếc phương tiện di chuyển lơ lửng có hình dạng xe mô tô nhưng mà nó vừa mới đi được một nửa đoạn đường thì đột nhiên nó hét lên đau đớn cả thân người không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất giống như là đang phải chịu một sự đau đớn khủng khiếp rất nhanh chóng nó nằm im bất động trên mặt đất giống như đã chết vậy biến cố này khiến cho các chiến sĩ liên sao không ngừng nhìn bốn phía đồng thời d ơ cây súng trường gôs của mình hướng thẳng về mười mấy tên người ngoài hành tinh còn lại chỉ cần có điều gì khác thường hoặc là nhóm người của ưng ra lệnh thì bọn họ sẽ lập tức xả súng vào bọn tù binh này lúc này một trong hai tên thương nhân ngoài hành tinh đầu bự đi ra cả người nó rút r ẩ y dùng tín hiệu nói ra tiếng anh của loài người ta biết ngôn ngữ của các ngươi các ngươi là loại chủng tộc mang tên là con người hình thể sống từ cắt bọn sinh vật máu nóng loại chủng tộc vũ trụ mới ra đời ta đương nhiên biết các ngươi bọn cướp đê tiện vô liêm sĩ này nhóm người của ưng nghe xong cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng mà bọn họ cũng không có hành động gì dù gì thì cho đến bây giờ bọn họ là kẻ thắng cuộc cho dù kẻ thất bại mắng chửi như thế nào cũng không sao quan trọng là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng thích hiểu điều có vẻ không biết đối đáp thế nào vài giây sau mới nói nếu tôi nói đây là một sự hiểu nhầm e rằng các ngươi sẽ không tin nói một cách chính xác đám người đã từng lừa gạt các ngươi không phải là chúng tôi hoặc có thể nói họ cũng là loài người nhưng mà không có chút quan hệ nào với chúng tôi trong não bộ của tên thương nhân đầu bự này hình như xuất hiện một vài dòng điện nhỏ cũng không biết chúng có tác dụng gì sau khi các dòng điện nhấp nháy thì nó liền nói không cần phải s a o biện cùng một chủng tộc làm sao không có liên đới với nhau hưởng công chúng tôi còn xem các ngươi như một nền văn minh mới ra đời tặng cho các ngươi bản đồ thiên hà đi đến một nơi lánh nạn gần nhất là bản thân các ngươi nói muốn giao dịch có thể lấy một nửa số dân tức là một nửa kẻ thích hứng vũ trụ đến trao đổi khoa học công nghệ và vật chất nhưng mà cái đám sâu nhọt vũ trụ đê tiện này không ngờ sau khi đạt được khoa học công nghệ và vật chất thì sử dụng kỹ thuật lỗ run vũ trụ không hoàn chỉnh hay là kỹ thuật biến dạng của lỗ run vũ trụ để bỏ chạy chẳng lẽ các ngươi tưởng liên minh thương nhân ngoài hành tinh chúng tôi đều là những kẻ ngu ngốc sao lần này các ngươi lại giả dạng thành nền văn minh cấp hai muốn giao dịch với chúng tôi một lần nữa cái đám rác rưởi vũ trụ đê tiện nhất này thích hiểu điều liền cắt ngang lời của nó bây giờ nói những lời này cũng không có ích gì bây giờ các n g ư ờ i là tù binh chúng tôi đã biết đây là một sự hiểu lầm cho đến bây giờ chúng tôi cũng không biết thông tin về tàu mẹ của chúng tôi nếu như có thể không gây ra sự hiểu lầm không thể cứu vãn được thì có thể tránh được cuộc chiến tranh lần này bây giờ tôi hỏi các ngươi ba vấn đề thứ nhất tàu mẹ của chúng tôi sao rồi thứ hai hãy giao sơ đồ tàu mẹ của các ngươi cho chúng tôi thứ ba làm sao để loại bỏ sự can thiệp vào máy tính chúng tôi đột nhiên tên thương nhân đầu bự quay về phía sau cùng với một tên thương nhân đầu bự khác nhìn nhau nó phát ra tiếng cười của chủng tộc mình sau đó n ó ấn vào một thứ gì đó ở khoảng không trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một video lập thể bà d trong đó cho thấy tình trạng trong vũ trụ hàng ngàn chiến cơ vũ trụ dạng đĩa bao vây tàu hy vọng tiếp theo đó tàu phòng vệ số một số hai và tàu quan sát lần lượt phát nổ sau đó là cả tàu hy vọng cũng phát nổ theo n h ư n g nào đã chém đứt lịa tên thương nhân ngoài hành tinh đầu bự này thành hai mảnh sau đó các chiến sĩ liên sao còn lại cũng xông lên phanh thây toàn bộ mười mấy tên ngoài hành tinh này vào lúc này tất cả mọi người đều đã không còn lý trí cái duy nhất còn lại là sự điên cuồng chương 246, vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm và đầu hàng chính trong lúc nhóm người của ưng mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài đồng thời bị đám thương nhân đầu bự lừa gạt thành công thì lúc này ở bên ngoài tàu hy vọng Các chiến chiếc chiến cơ vũ trụ 003 tiến hành công kích với các chiến cơ vũ trụ dạng điểm hoặc có chiến cơ của của của chiến cơ vũ trụ 003 lại tốt hơn một chút. lái sát những hành thể tranh lệnh tính hai hoàn tính không tính hơn Không, hơn nhiều liên tiến với điểm nói ngoài lại mới nguyên dẫn dạng tàn bên. năng bên toàn nguyên, ngờ năng đúng. sĩ sao sự Sự là là rêu rêu ra do dự trụ trụ đầu đây vũ vũ về vượt vũ một trụ tốt một tốt rất mà không nói đến lớp phòng vệ điện từ công suất cao bản thân nguyên liệu kim loại là gì thì cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ nói một điểm tốc độ thôi thì chiến cơ vũ trụ ba cũng đã hơn hẳn nhiều lần tính cân bằng của chiến cơ vũ trụ dạng đĩa rất tốt giống như những chiếc đĩa bay thường hay thấy trong phim ảnh khoa học viễn tưởng có thể bay nhanh thắng gấp giống như là hoàn toàn không cần phải quan tâm đến quán tính và việc gia tăng tốc độ điểm này quả thật là ưu thế áp đảo mà chiến cơ vũ trụ dạng đĩa có được nhưng mà chỉ một chút ưu thế như vậy thì đối với đội ngũ chiến cơ do loài người mới và kẻ sinh tồn tổ hợp thành mà nói vốn dĩ cũng không thể gọi là ưu thế gì đặc biệt là lúc cảm nhận được sát ý và ác ý tiến đến gần và khả năng chiến đấu của hai bên hoàn toàn không cân bằng thì việc bay nhanh thắng gấp như vậy hoàn toàn không có tác dụng gì cả so sánh mà nói trong lúc này nếu như tốc độ của chiến cơ dạng đĩa nhanh hơn chiến cơ vũ trụ 003 thì mới có thể gây được sự uy hiếp và sức s á t thương đối với chiến cơ 003, chứ không phải là khả năng bay nhanh thắng gấp mà con người mới và kẻ sinh tồn hoàn toàn có thể dự liệu được vô cùng đáng tiếc về mặt tốc độ thì chiến cơ vũ trụ 003 đã vượt mặt chiến cơ dạng đĩa cả mấy con đường đúng vậy hoàn toàn vượt ngoài sự dự liệu ban đầu tốc độ của chiến cơ vũ trụ dạng đĩa vốn dĩ cũng không xuất sắc như là khả năng bay nhanh thắng gấp của nó về cơ bản thì chỉ bằng một phần hai tốc độ của chiến cơ vũ trụ 003 của kẻ sinh tồn đối với diêu nguyên khi điều khiển tia xét màu đỏ thì tốc độ như vậy chẳng khác gì là con ốc x ê n đang bò cho dù là đối với các máy bay của loài người mới thì tốc độ như vậy vốn dĩ không thể nào uy hiếp được họ sau khi r i ê u nguyên sử dụng khả năng của kẻ tư duy thì đã nhanh chóng có được câu trả lời tại sao tốc độ của chúng lại chậm như vậy đó chính là vấn đề về phản ứng thần kinh cho dù là đang ở trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chỉ cần chiến cơ vẫn là do con người lái chứ không phải là do máy tính điều khiển hoàn toàn thì sự phát huy tính năng của chiến cơ cũng hoàn toàn được quyết định bởi phi công nếu như phi công này không thể nào chịu được tốc độ cực nhanh thì cho dù chiến cơ dạng đĩa có thể đạt đến tốc độ như vậy thì kết quả của nó vẫn là con số không m à thôi chính vì như vậy mà ở trong cuộc chiến này thì ưu thế áp đảo hoàn toàn thuộc về chiến cơ vũ trụ ba tuy rằng hỏa lực yếu nhưng mà nếu tập trung lại thì vẫn có thể làm nổ chiến cơ dạng đĩa như vậy thì ưu thế này hoàn toàn mang tính áp đảo rồi chỉ trong vòng mười phút giao tranh ngắn ngủi thì chiến cơ dạng đĩa đã bị tổn thất hơn một nửa còn chiến cơ vũ trụ 003 thì không có một chiếc nào bị bắn hạ một chiến quả huy hoàng như vậy ở trên địa cầu cũng gần như không có thì đừng nói chi là giao tranh với các nền văn minh khác ở trong vũ trụ điều này hoàn toàn có thể được hình dung bằng một từ không thể nào khi r i ê n nguyên dẫn đầu chiến sĩ liên sao chuẩn bị truy đuổi tấn công toàn bộ các chiến cơ dạng đĩa đều bỏ chạy chạy về hướng tàu mẹ và các phi thuyền vũ trụ kia thì đã bắt đầu bỏ chạy sớm một bước ngoại trừ một số phi thuyền được cho là đang bắt nhốt con người nên đã bị phá hỏng thiết bị đ ẩ y hạt còn những phi thuyền khác thì đã nhanh chóng bỏ chạy về phía tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh từng chức từng chiếc một bay vào bên trong tàu mẹ của mình trên thực tế lúc này bên trong tàu hy vọng ít nhất là có hàng vạn đội quân thương nhân ngoài hành tinh không ngờ bọn họ lại bỏ rơi đồng đội của mình cố hết sức bỏ chạy về phía tàu mẹ tình hình như vậy khiến cho diêu nguyên không thể nào dự liệu được có nguy hiểm trong lúc diêu nguyên nhìn thấy hơn mười chiếc chiến cơ vũ trụ ba chuẩn bị truy kích thì anh lập tức sử dụng kỹ năng kẻ truyền tin kêu bọn họ dừng lại không biết vì sao khi mà các chiến cơ này bay về tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh thì anh có một cảm giác nguy hiểm không thể nào hình dung bằng lời anh là một kẻ toàn năng cũng sở hữu kỹ năng của kẻ tiên tri cho nên anh hiểu rõ điều này đang nói lên vấn đề gì bên ngoài tàu mẹ có lắp đặt vũ khí có thể hủy diệt chiến cơ vũ trụ 003. chiến cơ vũ trụ 003 kết hợp với loài người mới và kẻ sinh tồn trong lúc tác chiến ở cự l y gần thì gần như là vô địch trừ phi là gặp phải vũ khí khoa học công nghệ mang tính áp đảo giống như là vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm vũ khí laser hoàn thiện vũ khí năng lượng hoàn thiện và vũ khí chùm sáng hoàn thiện những vũ khí này có thể bắn hạ loài người mới và kẻ sinh tồn trước khi họ có thể phản ứng kịp dù sao thì thần kinh phản ứng của con người cũng không thể nào cảm nhận được tốc độ của ánh sáng cho dù là không chấm không mấy giây đã dự cảm được nguy hiểm nhưng mà cơ thể không thể nào bắt kịp được dự cảm nguy hiểm này cho nên nếu như bên trên tàu mẹ có lắp đặt vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì chiến cơ vũ trụ không không ba xông lên thì chẳng khác gì dễ rơi vào miệng cọp tuyệt đối không có đường quay trở về hệ thống e g s đã được mở đến công suất lớn nhất tất cả các chiến cơ chuẩn bị trang bị phòng tránh diễu nguyên sử dụng kỹ năng của kẻ truyền đạt truyền tất cả những lời này cho mọi người ở đó nhưng mà anh chưa kịp ra mệnh lệnh thì ở phía trước tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh đã có sự thay đổi tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh đang quay về hướng tàu hy vọng vô số các lớp màng điện từ giống như màng bảo vệ xuất hiện ở trong không trung ở phía sau nó chính là tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh do vô số các dòng điện năng lượng tổng hợp thành từng sợi từng sợi dòng điện năng lượng ở lớp vỏ của nó bắt đầu phát sáng một nguồn năng lượng lớn được tổ hợp ở bên ngoài lớp vỏ này và một tầng một tầng lớp màng điện từ như ẩn như hiện được tổng hợp trên đó dần dần càng lúc càng sáng càng lúc càng kiên cố nhìn gần giống như là thực thể vậy lớp màng bảo vệ có độ dày đạt đến hơn trăm mét đường kính của nó ít nhất trên 10.000 m có hình bầu dục là một nguồn sáng vô cùng khổng lồ cảnh tượng như vậy làm chấn động lòng người đây là lần đầu tiên từ sau khi thương nhân ngoài hành tinh tấn công tàu hy vọng lần đầu tiên chúng thể hiện sức mạnh công nghệ vượt xa con người thậm chí đây là một sự biểu hiện về mặt khoa học công nghệ mà con người vẫn chưa biết được tác dụng và hiệu quả của nó đây mới là sự tồn tại khiến cho người ta phải lo sợ nhất khoa học công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm d i u nguyên nhìn lớp màng bảo vệ điện từ khổng lồ trước mặt mình tự mình lẩm bẩm sau đó anh quay đầu nhìn về tàu hy vọng ở phía sau lưng lúc này tàu hy vọng đã khôi phục lại nguồn năng lượng nhưng mà vẫn đứng im bất động ở chỗ cũ rất rõ ràng v r dụ mà thương nhân ngoài hành tinh truyền cho máy tính trung ương của tàu hy vọng hoặc là phần mềm gì đó vẫn còn đang đóng băng tất cả mọi thứ của tàu hy vọng khiến cho nó không thể nào di chuyển một chút nào cả ngay cả hệ thống eks cũng không thể nào khởi động được trở thành một tấm bia sống trong vũ trụ bất kể loại vũ khí này của thương nhân ngoài hành tinh có uy lực như thế nào tấn công ra sao nhưng chỉ trong một tích tắc thì tàu hy vọng sẽ trở thành cắt đuổi vũ trụ hoàn toàn biến mất trong vũ trụ tấn công tất cả tiểu đội triển khai tấn công tự do nhắm vào tất cả các vị trí của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tấn công vào vị trí mà các anh cho là quan trọng d i ê u nguyên đã không thể lo nhiều như vậy lập tức hạ lệnh toàn lực tấn công cùng lúc với việc ra mệnh lệnh này tia xét màu đỏ do anh cầm lái đã bay về phía trước một bước gấp ba lần so với tốc độ của các chiến cơ loài người mới cả chiến cơ vũ trụ dường như đã trở thành tia xét màu đỏ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn đã bay về phía tàu mẹ cách đó mười km khi chiến cơ tia xét màu đỏ của r i ê u nguyên bay đến vị trí cách tàu mẹ mười km thì dự cảm nguy hiểm đã đạt đến mức cực đại anh không dám chậm trễ điên cuồng điều khiển chiến cơ bay ngang qua tàu mẹ và dừng ở phía sau nó trong khoảng thời gian không chấm mấy giây mười mấy luồng sáng công kích mang quỹ đạo hạt cơ bản không rõ xoẹt ngang qua trên thực tế tất cả mọi người đều không nhìn thấy rốt cuộc nó là gì laser năng lượng chuồng sáng hay là thứ gì khác chỉ có thể chứng minh có một thứ đã công kích tia xét màu đỏ chỉ có mười mấy luồng sáng mang quỹ đạo hạt cơ bản tồn tại giống như là cảnh tượng khi thiết bị đẩy hạt phun ra phía sau vậy khi hàng trăm chiến cơ vũ trụ theo sau diêu nguyên bay qua trong tích tắc cả lớp vỏ ngoài của tàu mẹ biến thành lông nhím trong tích tắc khoảng mười chiếc chiến cơ vũ trụ ba đã bị đánh tan t h à n h trở thành những quả cầu lửa rực cháy hoàn toàn ngoài ra tất cả mọi người vốn dĩ đều không nhìn thấy vật tấn công rốt cuộc là gì rút lui ngoại trừ loài người mới kẻ cảm ứng ra toàn thể rút về khoảng cách gần m ộ ư ơ i km của tàu mẹ mệnh lệnh lần nữa rút lui r i ê u nguyên đau khổ hét lên đồng thời anh cũng lái tia xét màu đỏ liên tục bắn xả vào bên ngoài tàu mẹ anh khởi động cả súng thần công tấn công không ngừng nhưng mà vô dụng hoàn toàn vô dụng so với chiến cơ dạng đĩa hay là các phi thuyền vũ trụ dạng t r u n g dài hơn một trăm m thì chiếc tàu mẹ này vô cùng to lớn tuy là không bằng tàu mẹ của tàn tích văn minh ngoài hành tinh nhưng mà hoàn toàn tương đương với độ lớn của một hành tinh nhỏ chiến cơ vũ trụ ba đứng ở trước nó thì không bằng cả một con môi đứng trước một con voi sức công kích của chiến cơ vũ trụ ba dễ dàng bị lớp phòng vệ điện từ c h ặ n lại ngay cả một chút uy hiếp cũng không có sự né tránh và tấn công khó nhọc này kéo dài gần mười phút trong đó lại có thêm hai chiếc chiến cơ loài người mới kẻ cảm ứng lái bị bắn hạ lòng của riêng nguyên càng lúc càng ngội lạnh một cảm giác tuyệt vọng đối diện với một kẻ thù không thể nào đánh thắng được cảm giác tuyệt vọng đó một lần nữa dâng trào trong lòng lần trước cũng cảm giác này khi đối diện với mảnh vỡ sao nở t r ồ n g lúc này tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh hướng về phía tàu hy vọng lớp màng điện từ khổng lồ đã răn chắc đến một mức độ nào đó thật sự giống như là một thực thể vậy tiếp theo đó từ bên trên lớp màng điện từ hình bầu dục kia bắn ra những tia sóng mơ hồ mà mắt người có thể nhìn thấy được trông có vẻ là những tia nước dạng lỏng lung linh con vòng xoẹt ngang qua ở một phạm vi năm km cách đuôi tàu hy vọng và bắn thẳng vào nơi sâu thăm thẳm xa xôi trong vũ trụ bắn lệch rồi trong cơn tuyệt vọng diêu nguyên kêu lên vui mừng nhưng mà anh liền phủ nhận suy nghĩ này của mình không phải bắn lệch rồi khoảng cách hai bên không hề xa tàu hy vọng không hề vào hệ thống eqs hệ thống tia sáng từ xa tính toán vô cùng chính xác chắc chắn không hề có chút áp lực gì khi đối diện với máy tính của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không thể nào bắn lệnh được đây là muốn chúng ta đầu hàng sao chương 247, pháo quỹ tích siêu tử sau khi tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tấn công bằng vũ khí siêu cấp lớp màng điện từ rắn chắc như thực thể đã bị phá hủy và biến mất hoàn toàn tiếp theo năng lượng được tập hợp một lần nữa lại một lần nữa xuất hiện lớp màng sáng điện từ mờ ảo đây chính là loại vũ khí năng lượng đúng vậy d i ê u nguyên d á m khẳng định như vậy sản phẩm của thời kỳ đỉnh cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sản phẩm c ơ lớn quy mô như một tàu mẹ loại vũ khí then chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ tư chuyên dùng cho các trận chiến tinh cầu loại vũ khí của thời đại vốn di đó là kỹ thuật điện tử của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp cận với thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ năm đây cũng chính là loại vũ khí mà r i ê u nguyên vẫn luôn muốn chế tạo chỉ là do kỹ thuật hiện có vẫn chưa đạt được trình độ đó dù là tài nguyên đã đầy đủ nhưng mà các nhà khoa học dự đoán rằng ít nhất là trong vòng năm mươi năm nữa cũng không thể nào chế tạo được cho nên vẫn chỉ trệ đến bây giờ loại vũ khí siêu cấp vẫn nằm trên bản giấy hiện giờ loại vũ khí mà thương nhân ngoài hành tinh đang sử dụng chính là loại vũ khí thời đại hoàn thiện nhất hay là nói đây là loại vũ khí thời đại thật sự mà cách mạng công nghiệp lần thứ năm sử dụng chứ không phải loại vũ khí thời đại do kỹ thuật đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mô p h ỏ n g chế tạo ra l u ô n sóng mơ hồ lúc nãy trông có vẻ không bắt mắt nhưng mà một khi nó được hình thành thì trong tích tắc tàu hy vọng sẽ bị tan chảy và phát nổ nếu như tiến hành công kích với tinh thể có độ lớn như địa cầu một khi u i lực được phát ra thì đủ để phá hủy một phần ba lớp vỏ ngoài của trái đất khiến cho nhiệt độ của tinh cầu đó cao như là lò vi sóng đây mới chính là đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ năm loại vũ khí năng lượng thật sự đương nhiên sản phẩm quy mô cấp độ tàu mẹ cấp độ như vậy được xem như là loại vũ khí tác chiến đối với tinh cầu mỗi một lần công kích thì cần phải có một nguồn cung ứng năng lượng cực kỳ lớn cho nó cũng tức là giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ năm cũng phải dự trữ năng lượng trong một thời gian dài trừ khi là đạt đến trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ sáu nhưng mà đến lúc đó thì có thể đã có sự xuất hiện của những loại vũ khí tiên tiến hơn nữa cho nên giống như lời của một số nhà khoa học nói cách mạng công nghiệp thật ra chỉ là cuộc cách mạng khai phá năng lượng và hiệu suất sử dụng điều này không sai chút nào lúc này riêng u nguyên đã sử dụng triệt để năng lực của kẻ suy nghĩ trước mắt là một trận chiến không có một chút hy vọng nào sức mạnh phòng vệ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh vượt ra ngoài dự tính của họ còn tàu hy vọng thì vẫn t r ô n chân ở chỗ cũ vốn di không hề có cách nào để né tránh hay chuyển động hoàn toàn trở thành một tấm bia sống đừng nói là thực hiện cú nhảy vượt không gian ngay cả đăng nhập vào hệ thống e k s khiến cho hệ thống thăm dò thị giác tia sáng từ xa của đối phương bị mất đi tác dụng cũng không làm được điều này hoàn toàn là tự tìm cái chết không nhất định phải còn cách nào khác t r ờ i không tuyệt đường người nhất định còn cách nào khác mà anh vẫn chưa nghĩ ra được nhất định có nhất định có cách này d i ê u nguyên đã sử dụng triệt để khả năng của kẻ suy nghĩ thậm chí anh còn cảm thấy có chút đau đầu ngay cả cơ thể anh cũng bắt đầu lên cơn co giật tình hình như vậy khiến cho anh xem chút nữa là bị đạn pháo q u ý tích của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh bắn chúng nhưng mà cũng vì sự nguy hiểm này khiến cho sức tập trung của r i ê n nguyên hướng về phía thân tàu to lớn của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đúng vậy bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh còn có người của chúng ta Ừm, hát thiết lưu bạch bọn họ còn có chương hằng n h â m đạo thích h i ể u điểu văn v ô cũng ở đó họ đều là chiến sĩ liên sao chắc chắn không thể nào dễ dàng bị bắt trói hoặc giết hại được tuy là chưa biết tình hình của họ hiện giờ thế nào nhưng mà ít ra cũng có một chút niềm tin hoặc là tàu hy vọng đã tiêu diệt các loại vi rút thần b í đó sau đó có thể tiến hành cú nhảy rời khỏi đây cũng là một cách nếu thật sự không được thì chỉ còn có thể không chỉ có đầu hàng là tuyệt đối không thể được hoặc là tử trận hoặc là thắng lợi hoặc là trốn chạy không có con đường thứ ba nào có thể đi nữa con đường thứ ba đầu hàng điều này tuyệt đối không thể được d i ê u nguyên hiểu rõ điều này nếu như không còn vũ lực để phòng vệ thì đối với thương nhân ngoài hành tinh mà nói loài người chẳng khác nào những con dê cừu chó mèo thậm chí còn thê thảm hơn những loài động vật này con người sẽ trở thành những sinh vật thí nghiệm bị móc nội tạng làm thành tiêu bản những nỗi đau thương không thể nói được thành lời đều có thể xảy ra đây tuyệt đối không phải câu nói đùa lúc đó thật sự muốn chết cũng không được cho nên chỉ có kẻ đần độn mới đầu hàng người ngoài hành tinh cho nên bất kể là khả năng gì kéo dài thời gian là việc quan trọng nhất hiện nay khi anh vừa có suy nghĩ này diễu nguyên lập tức sử dụng khả năng của kẻ truyền đạt thông báo cho toàn quân biết tất cả mọi người tạm thời rời khỏi trở về bên ngoài tàu hy vọng tiến hành trang bị phòng vệ không được bước vào bên trong phạm vi lớp màng hạt cơ bản của tàu hy vọng theo mệnh lệnh của diêu nguyên tất cả các chiến cơ vũ trụ ba bắt đầu rời khỏi tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh còn tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh cũng không hề có hành động truy đuổi bọn họ vẫn tiếp tục đầu ở chỗ cũ tụ họp vũ khí năng lượng của cách mạng công nghiệp lần thứ năm giống như là chiếc phi thuyền vũ trụ giống như là hoàn toàn bỏ mặc những chiếc phi thuyền đã bị phá hủy hệ thống đ ẩ y hạt chỉ trong tích tắc đội quân chiến cơ vũ trụ ba do diêu nguyên dẫn đầu đã trở về bên ngoài phạm vi lớp mạng hạt cơ bản của tàu hy vọng sau đó anh sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt bắt đầu tìm kiếm vị trí của ba lệ ở đây xin chen vào một câu dù sao thì năng lực kẻ truyền đạt của diêu nguyên cũng không bằng năng lực của kẻ truyền đạt thực thụ n i ệ m tịch không thì không cần nói rồi là người truyền đạt mạnh nhất ở trong tàu hy vọng ngoại trừ cô ta ra thì kẻ truyền đạt loài người mới như là ba bì thì cũng không mạnh hơn năng lực của diêu nguyên bao nhiêu năng lực kẻ truyền đạt của diêu nguyên nếu như ở một khoảng cách quá xa thì không thể nào liên lạc người khác hơn nữa anh chỉ có thể sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt nói chuyện với loài người mới và kẻ sinh tồn đây chính là khuyết điểm lớn nhất của năng lực kẻ truyền đạt mà anh sở hữu lúc này diêu nguyên ở bên ngoài phạm vi mười km của tàu hy vọng sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt bắt đầu tìm kiếm vị trí của ba lệ rất nhanh chóng anh đã tìm thấy vị trí quả cầu lửa loài người mới mà chỉ riêng ba lệ nắm giữ trong ít các loài người mới ba lệ anh là diêu nguyên bây giờ tình hình tàu hy vọng như thế nào rồi máy tính trung ương đã có thể vận hành được chưa còn khoảng bao lâu nữa thì mới có thể vận hành được vương quang chính đã tìm thấy và dẫn đầu dòng đen sáu chân chưa tình hình của kẻ địch bên trong tàu hy vọng ra sao rồi em hãy nhờ n i ệ m tịch không truyền lại những lời này cho anh d i ê u nguyên cũng không dám chậm trễ lập tức sử dụng năng lực kẻ truyền đạt nói chuyện với ba lệ truyền đi các câu hỏi trên lúc này ba lệ đang chỉnh sửa máy tính trung ương ướt đấm mồ hôi ở xung quanh đã không phải là loài người mới và kẻ sinh tồn nữa rồi mà có rất nhiều các chuyên gia người bình thường khác gần cả trăm người đang chỉnh sửa máy tính trung ương nét mặt của mọi người vừa sốt ruột vừa tuyệt vọng sau khi ba lệ nghe thấy lời nói của diêu nguyên cô liền nói với niệm tịch không bên cạnh mình hãy giúp tôi truyền một số lời cho diêu nguyên anh ấy đang ở ngoài tàu hy vọng nói với anh ấy máy tính trung ương của tàu hy vọng đã hoàn toàn không có hy vọng gì nữa rồi đã tìm thấy nguyên nhân gây bệnh đó là một loại tín hiệu máy tính thần bí có hình dạng lượng tử cũng có thể xác nhận là vi rút máy tính hình dạng lượng tử khi mà chưa quan sát được nó thì nó là một loại hình thái khi chúng tôi tìm thấy và chú ý nó thì nó lại biến thành một loại hình thái khác hơn nữa sau mỗi một lần phá giải nó thì nó sẽ tự động hồi phục đồng thời thay đổi cấu tạo tín hiệu của bản thân mình nếu như không có chuỗi mã gốc thì với trình độ kỹ thuật của loài người chúng ta hiện nay ít ra là phải hơn 10 năm nữa mới có thể phá giải được không còn cách nào tiếp theo vương quang chính đã tìm thấy dòng đen sáu chân bây giờ đang đi thanh trừ những kẻ địch còn sót lại ở bên trong tàu hy vọng theo lời vương quang chính nói thì các tên thương nhân ngoài hành tinh này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu một khi chúng rơi vào thế yếu thì sẽ lập tức bỏ chạy và đầu hàng thanh trừ hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến hiện giờ thì chúng ta đã nắm giữ được hơn 1.000 tên tù binh bây giờ đang do quân đội phòng vệ canh giữ họ những điều này anh ấy không cần phải lo lắng còn nữa em cũng đã nhìn thấy vũ khí đó của thương nhân ngoài hành tinh đó chính là bản hoàn chỉnh nhất của loại vũ khí thế kỷ cũng tức là loại vũ khí năng lượng thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm chấn hôn ca ba lệ nói một câu nghiệm tịch không cẩn thận truyền đạt từng câu từng chữ trông có vẻ cô ấy rụt rè lo sợ dường như cô ấy sợ người con gái lạnh lùng vô cảm như ba lệ cứ như vậy những lời này đã nhanh chóng được truyền tới thai diêu nguyên diêu nguyên đã có cái nhìn tổng quát về tình hình của tàu hy vọng anh suy nghĩ một chút rồi nói ba lệ bây giờ anh cần làm hai chuyện chuyện đầu tiên đó chính là hãy phóng thích những khẩu pháo quỹ tích siêu từ đã chế tạo hơn một nửa ra bên ngoài tàu hy vọng giao máy số một của em cho anh anh sẽ hy sinh tia xét màu đỏ để điều khiển nó bây giờ các khẩu pháo quỹ tích siêu từ tổng cộng có thể bắn ra ba lần một cách an toàn đúng không đây là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai em hãy nhờ n i ệ m tịch không liên lạc thử với đám người của ưng ở bên trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh anh cần phải xác nhận tình hình hiện giờ của bọn họ làm nhanh lên khoảng chưa đến năm phút nữa thì loại vũ khí chấn hồn ca sẽ bắn về phía chúng ta một lần nữa và lần này bọn chúng tuyệt đối sẽ không b ắ n lệ ba lệ x ư n g sở trong giây lát cô đứng ở đó do dự trong vài giây một lúc sau mới nói với niệm tịch không tiếp tục truyền lời dùm tôi kỹ thuật của pháo quỹ tích siêu tử vẫn chưa hoàn thiện bây giờ các sản phẩm chế tạo ra chỉ là sản phẩm thử hơn nữa các đường ống hàng lạnh vẫn chưa được thêm vào nói là có thể an toàn bắn thử ba lần nhưng mà lần thứ ba thì rất có khả năng sẽ phát nổ ngay cả bản thân đại pháo thì cũng sẽ bị nuốt chửng bởi lò phản ứng nhiệt hoạch loại vũ khí này vô cùng uy d i ê u nguyên nhận được thông tin này lập tức cắt ngang lời của ba lệ đây là cơ hội cuối cùng rồi trong trường hợp không thể nào sử dụng chủ pháo của tàu hy vọng phá hủy d i ệ n quỹ đạo siêu điện từ thì đây là loại vũ khí duy nhất có thể tấn công tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh hơn nữa anh chỉ là sử dụng chúng để phá vỡ việc tập hợp năng lượng của loại vũ khí kia không có thời gian để giải thích với em nữa em hãy lập tức yêu cầu máy số một của em phóng thích những loại vũ khí này ra bên ngoài tàu hy vọng đây là mệnh lệnh ba lệ lặng lẽ than thở một tiếng rồi cô nói với niệm thực không nói với anh ấy nếu như tôi chết rồi tôi làm ma cũng sẽ không tha cho anh ta còn nữa diễu nguyên kêu cô sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt tìm đám người của ưng hơn nữa cũng phải có được vị trí hiện giờ của họ và nắm rõ được tình hình trước mắt sau khi dứt lời ba lệ liền chỉ huy máy số một của mình công ngồi lên bàn tay của máy số một di chuyển về phòng thí nghiệm vũ khí ở tầng bốn với tốc độ cực nhanh n i ệ m tịch không xứng sở trong giây lát rồi lẩm bẩm chết cái gì chết ai chết rồi không lẽ là diêu nguyên muốn làm chuyện nguy hiểm gì nhưng mà trong lúc nói chuyện thì cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi lập tức sử dụng năng lực của kẻ truyền đạt nhắm mắt tìm kiếm vị trí quả cầu lửa của tất cả loài người mới trong cảm giác của cô ấy quả cầu lửa của diêu nguyên vẫn rực rỡ như là một hành tinh vậy tiếp theo là những quả cầu lửa nhỏ còn lại đại diện cho loài người mới các quả cầu kém sáng hơn đại diện cho kẻ sinh tồn cuối cùng là hàng vạn những điểm sáng nhấp nháy đại diện cho loài người bình thường rất nhanh chóng cô đã tìm được vị trí hiện giờ của đám người của ưng cô bắt đầu truyền thông tin đi lúc này đám người của ưng đã rơi vào trạng thái cực kỳ điên cuồng trong hoàn cảnh hai kẻ suy nghĩ có thể hoàn toàn chế ngự được sự công kích tinh thần của thương nhân ngoài hành tinh thêm vào cái chết của ba người bọn họ đã tàn sát đội quân cơ giới hóa thứ tư lúc này đang chém giết những tên tù binh của đội quân thương nhân ngoài hành tinh cơ giới hóa thứ tư này lúc này trong đầu có bọn họ đều vọng lên tiếng của niệm tịch không một giọng nói thánh thót dễ nghe trong tâm trí của họ giống như là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này những trái tim đã hoàn toàn tuyệt vọng dường như lúc này xuất hiện một tia sáng trong giây phút này rất nhiều người đã không cầm được nước mắt chương 248, bỏ rơi nhóm người của ưng đang rơi vào trạng thái cực kỳ điên cuồng vốn dĩ họ dự tính sẽ tìm ra vị trí trung tâm của tàu mẹ để phá hoại hoặc làm phát nổ nó tốt nhất là địa điểm tập trung lò phản ứng hạt nhân như vậy thì có thể kéo theo đám thương nhân ngoài hành tinh này xuống mồ nhưng mà lúc này bọn họ đã bị sự điên cuồng và nỗi hận thù làm mở mắt ngay cả n h â m đào và thích hiểu điều cũng không ngoại lệ bất kỳ một tên tù binh nào rơi vào tay họ đều không được toàn thây càng không cần phải nói đến việc giữ lại mạng sống của chúng để lấy lời khai trên thực tế ngay từ lúc họ nhìn thấy tàu hy vọng bị phá hoại trong lòng họ chỉ còn lại sự tuyệt vọng cho dù là kéo theo tất cả người ngoài hành tinh này chết chung thì như thế nào chờ đợi bọn họ cũng chỉ có sự diệt vong mà thôi cho nên họ chỉ còn biết chút giận lên đầu bọn thương nhân ngoài hành tinh này ngay cả nhâm đào và thích hiểu điều cũng như vậy bởi vì lúc này cuộc sống đối với họ đã không còn tha thiết gì nữa dự tính càng nhiều phá hoại càng nhiều thì liệu rằng có thể cứu vãn mọi thứ không cho đến khi tiếng nói của niệm tịch không truyền vào trong nao của họ cuối cùng mỗi một người mới có thể thoát ra từ trong bóng tối tuyệt vọng sâu thẳm thậm chí ngay thời khắc đầu tiên họ vẫn còn không dám tin đây là sự thật liên tục hỏi thăm niệm tịch không nhiều lần cho đến khi cuối cùng được hoàn toàn xác nhận rất nhiều người lặng lẽ rơi nước mắt a n g lạnh lùng nhìn các mảnh thi thể của các chủng tộc thương nhân ngoài hành tinh nằm rải rác khắp mặt đất rồi anh lạnh lùng nói chúng ta bị lừa rồi tàu hy vọng không hề bị hủy diệt là bọn người ngoài hành tinh này đang lừa gạt chúng ta giọng nói của nhâm đào cũng lạnh như băng đúng vậy hắn muốn chúng ta lên cơn điên loạn kết quả là chúng ta đã rơi vào bẫy xem ra bọn người ngoài hành tinh này cũng không phải là người tốt gì chúng cũng là một loại sinh vật vô cùng gian xảo chúng ta sơ ý quá lưu bạch không h ù a theo bọn họ anh chỉ hỏi vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao chúng ta không có cách nào liên lạc được với bên kia ở đây chúng ta không có kẻ truyền đạt làm thế nào mới có thể báo cho tàu hy vọng biết tình hình hiện giờ của chúng ta với một nét mặt vô cùng lạnh lùng nhâm đào chỉ vào bảy tám tên tù binh người ngoài hành tinh còn sót lại và nói rất đơn giản chừa lại hai ba tên những đứa còn lại thì giết chết từng đứa một n i ệ m tịch không là kẻ truyền đạt mạnh nhất của tàu hy vọng cô ta có thể nói chuyện với người bình thường cũng có thể nhìn thấy trạng thái linh hồn của người bình thường chắc chắn cô ta có thể nhìn thấy các viên sáng linh hồn của đám người ngoài hành tinh này vậy thì đơn giản rồi giết chết từng đứa một xác nhận ở xung quanh chúng ta có người ngoài hành tinh bình thường bị giết chết đây chính là cách xác nhận tốt nhất ưng không nói nhiều xoay người lôi bảy tám tên tù binh người ngoài hành tinh đi tiếp đó không hề nương tay giết chết từng tên từng tên một nhìn anh chẳng khác gì một tử thần còn ở phía bên kia n i ệ m tịch không đang sốt u ruột chờ đợi hồi âm đám người của ưng nhưng mà đột nhiên câu nghĩ ra đám người của ưng bọn họ không có kẻ truyền đạt vì vậy làm sao có thể biết được tình trạng hiện giờ của họ đây chính trong lúc này những viên sáng yếu ớt xung quanh đám người của ưng còn yếu hơn cả các viên sáng của người bình thường lần lượt từng viên từng viên một biến mất lúc đầu niệm tịch không vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhưng sau khi cô hiểu được những viên sáng này đại diện cho người ngoài hành tinh thì cô lập tức hiểu ra tình trạng hiện giờ của đám người của ứng đồng thời cô truyền đạt lại tất cả thông tin này cho d i ê u nguyên biết thật sao hóa ra là như vậy ương bọn họ vẫn bình an vô sự hơn nữa họ còn đang tàn sát quân đội của người ngoài hành tinh lúc này trong lòng diêu nguyên vừa vui mừng vừa kinh ngạc anh đang chờ đợi súng điện từ siêu tốc được phóng thích ra khỏi tàu hy vọng sau khi nghe được những thông tin này thì anh lập tức nói với niệm tịch không cô hãy truyền lại những lời này cho đám người của ưng và nhớ rằng không được sót một chữ tôi là diêu nguyên tôi ra lệnh cho các anh trong vòng nửa tiếng nữa phải tìm thấy đồng thời hủy diệt căn cứ quan trọng của tàu mẹ người ngoài hành tinh để làm tê liệt toàn bộ tàu mẹ của chúng cho dù là địa điểm tập trung năng lượng hay là trang thiết bị chủ yếu của nguồn năng lượng hay là nơi đặt máy tính trung ương hoặc là trang thiết bị quan trọng cỡ lớn nửa tiếng đồng hồ chấp nhận trả bất cứ giá nào câu nói cuối cùng với tư cách là hát tinh cứ như vậy nói hết truyền lại cho bọn họ nghe toàn bộ những lời này n i ệ m tịch không vội vàng ghi nhớ lấy sau đó quả thật cô truyền đi những lời này không sót một chữ cho đám người của ưng khi đám người của ưng giết đến tên người ngoài hành tinh thứ năm cuối cùng đã nhận được thông tin truyền đến của niệm tịch không sau khi nhận được thông tin này ưng l ư u bạch hắc thiết ba người này đột nhiên trầm ngâm im lặng nhâm đào và thích hiểu điều vừa nhìn đã biết có điều bất ổn vội vàng hỏi thăm bọn họ thông tin này có vấn đề gì sao không không có gì bất thường hắc thiết giải thích tiểu đội hát tinh của chúng tôi có một câu khẩu hiệu nhưng mà khẩu hiệu này không phải tùy tiện mà nói ra được mỗi một lần nói ra câu khẩu hiệu này thật sự thì đã đến bước đường cùng không thể không liều mạng cũng tức là không liều mạng thì sẽ chết hơn nữa còn là ôm nhau cùng chết thích hiểu điều lập tức hiểu ra và nói hiểu rồi chính là tàu hy vọng đã đến thời điểm sống còn hơn nữa bây giờ người có thể giải cứu có lẽ chính là tiểu đội của chúng ta cho nên anh ta mới dùng những từ ngữ vô cùng nghiêm ngặt này giống như là sẵn sàng trả bất kỳ giá nào lúc này ưng cũng đã hiểu rõ toàn bộ nội dung của mệnh lệnh này anh lập tức nói với tất cả mọi người có mặt ở đó rằng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào trạng thái nhiệm vụ vô cùng khẩn cấp nhân đạo thích hiệu điểu lưu bạch ba người các anh phụ trách thẩm tra những người ngoài hành tinh này phụ trách hỏi được vị trí hiện giờ của chúng ta và địa hình xung quanh và vị trí của những trang thiết bị quan trọng gần chúng ta nhất hắc thiết anh và tôi phụ trách kiểm tra thiết bị di chuyển của đám người hành tinh này và các trang thiết bị vũ khí của chúng xem thử trong số các vũ khí hạng nặng đó chúng ta có thể sử dụng thứ nào không t r ư ơ n g hằng anh và những người khác phụ trách cảnh giới xung quanh nếu có gì bất thường lập tức báo chúng tôi biết bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây ba đến năm phút mọi người khẩn trương hành động sau khi ưng nói xong tất cả mọi người có mặt ở đó đều tiến hành hành động theo nhiệm vụ mình được giao ngay cả các chuyên gia thương mại cũng đã kể vai sắt cánh bên cạnh các chiến sĩ liên sao đang thực hiện nhiệm vụ cảnh giới khoan nhắc đến việc thẩm vấn của bên lưu bạch ở bên này ưng và hắc thiết đang tiến hành kiểm tra các phương tiện di chuyển và các vũ khí hạng nặng đặc biệt là một loại vũ khí trong số đó súng bắn ra quả cầu sáng hình thoi tốc độ bắn của nó chậm gần như là bảy tám giây thì mới có thể bắn ra một viên cầu sáng hình thoi nhưng mà uy lực của nó cực kỳ lớn lúc trước có một chiến sĩ liên sao bị quả cầu sáng này bay xoẹt ngang qua thì cả người anh bị rung động đến mức tan nát thành trăm mảnh giống như là người bình thường bị đoàn xe lửa tông thẳng ngay chính diện uy lực của loại vũ khí này lớn đến mức không thể tưởng tượng được ngay cả lớp màng bảo vệ điện từ bọc bên ngoài thành kim loại của tàu mẹ cũng không chống lại được cũng không biết tại sao đám người ngoài hành tinh dám sử dụng loại vũ khí uy lực lớn như vậy bên trong tàu mẹ của mình trước đây đám người của ư n g đã phát hiện ra loại vũ khí này rồi chỉ là loại vũ khí này tiêu tốn năng lượng cực kỳ nhiều gần như là khi nạp đủ năng lượng thì một khẩu súng chỉ có thể bắn ra ba phát cũng không biết rốt cuộc bọn người ngoài hành tinh làm sao nạp năng lượng cho loại súng này cho nên tìm kiếm một loại súng vũ khí hạng nặng còn đủ năng lượng như vậy cũng chính là việc đám người của ưng phải làm lúc này bọn họ đã đặt tên cho loại vũ khí hạng nặng này là súng tinh thi chính trong lúc ưng và hát thiết tìm kiếm các loại vũ khí hạng nặng thì đột nhiên hát thiết hỏi nhỏ ưng các chuyên gia đàm phán kia phải làm sao đây bọn họ không có chiến giáp liên sao vốn d ĩ họ không thể nào theo kịp tốc độ của chúng ta trong vòng nửa tiếng có trời mới biết tàu mẹ này lớn bao nhiêu tôi sợ bọn họ sẽ làm c h ễ mãi cả nhiệm vụ ưng trầm ngâm một chút rồi anh gật đầu nói đúng vậy vấn đề này nhất định phải giải quyết một lát nữa tôi sẽ đi nói với họ hắc thiết cũng trầm ngâm trong giây lát anh nghiêm túc đứng ở đó kiểm tra các loại vũ khí hạng nặng không rõ tên gọi mong muốn tìm ra cách sử dụng chúng một hồi lâu mới nói tôi vốn không muốn bỏ rơi bọn họ chỉ là nhiệm vụ này nếu như chúng ta không cách nào hoàn thành được thì cả tàu hy vọng coi như là xong cho nên chúng ta không thể không ưng cắt ngang lời anh ta và nói anh nói với tôi những lời này vô dụng một lát nữa tôi vẫn đi nói chuyện với họ tôi hiểu ý của anh cứ coi như chúng ta bỏ rơi họ đi nhất định chúng ta phải bỏ rơi họ nếu không một khi nhiệm vụ thất bại thì số người chết không phải chỉ riêng bọn họ cả hai người đều c h ầ m ngâm trong giây lát cho đến hai phút sau ba người của nhâm đ ả o đến nơi nói cho họ nghe tình hình trước mắt mà họ đã tìm hiểu được hai người họ mới từ trong đống sản phẩm ngoài hành tinh kia tìm thấy ba cây súng vũ khí hạng nặng trong đó có hai cây là súng cơ g ộ s siêu c ư ờ n g lực tương tự như súng tua bin g ộ s của loài người hai cây còn lại đó chính là cây súng tinh thi còn có thể bắn được hai lần cả tàu mẹ được chia thành các khu vực sinh sống khác nhau của các chủng tộc cấp độ phân chia cực kỳ phức tạp lúc này chúng tôi đã nhìn thấy bản đồ địa hình tổng thể ở gần đây tôi tạm thời chia khu vực này thành bảy tầng bản đồ địa hình sau đó vẫn chưa tìm thấy cũng có thể là do những người ngoài hành tinh này cố ý không để lộ ra nhưng mà thời gian gấp gáp không có rảnh để tiếp tục kỳ kèo với họ trong khu vực bảy tầng này theo những gì mà chúng tôi thấy được cùng với những gì bọn người ngoài hành tinh cung cấp thì trang thiết bị quan trọng duy nhất đó chính là đường ống dẫn điện năng lượng liên kết với các lò phản ứng hạch nhân ở bốn phía của tàu mẹ chúng tôi đã tìm thấy mạch điện năng lượng đó đi theo nó thì có thể tìm thấy nơi tập trung lò phản ứng hạch nhân n h â m đào báo cáo cho ưng nghe tình hình trước mắt và thông tin thu được ưng gật đầu nói lớn tất cả mọi người kiểm tra trang bị và chiến giáp liên sao của mình chúng có cả chúng cuối cùng cũng phải chạy hoạch khai hành trình hành không phi không thì phải phá hoại nơi tập trung lò phản ứng hoạch nhân thì triển động. Trong động, dừng trận. Nếu người sống nơi trung ứng Nếu trận trưởng. ta bắt suốt trừ tất ta tử sót tới tập tôi tử kia. Bạch đầu đều để đội quá Lưu lại, làm sẽ sẽ lẽ lò sau khi nói xong anh không hề kiểm tra vũ khí và chiến giáp liên sao của mình mà dưới sự tập trung của mọi người anh đi về phía trước mặt các chuyên gia đàm phán anh n h ậ n tâm nói trước ánh mắt cầu xin của họ chúng tôi đã không còn cách nào tiếp tục bảo vệ các anh nữa rồi bây giờ chúng tôi phải đi thực hiện một nhiệm vụ có thể liên quan đến sự sống còn của tất cả loài người trong tương lai liên quan đến tàu hy vọng liên quan đến sự sống chết của tất cả mọi người săn sàng trả bất cứ giá nào ngay cả chúng tôi cũng cựu từ nhất sinh tốc độ của các anh quá chậm nếu tiếp tục đi theo chúng tôi thì chỉ làm ảnh hưởng tốc độ di chuyển của chiến sĩ liên sao chúng tôi mà thôi ở đây có hai cây súng trường gồm các anh có thể lựa chọn tương lai của bản thân hoặc là đầu hàng người ngoài hành tinh hoặc không thì mở đường máu thoát thân hoặc không thì cứ như vậy mà cũng được tất cả mọi lựa chọn đều được đương nhiên các anh cũng có thể thử xem đi theo bước chân của chúng tôi nhưng mà điều này rất khó khăn tương lặng lẽ nhìn các chuyên gia đàm phán đã hoàn toàn tuyệt vọng anh túi nhẹ đầu và nói xin lỗi chúng tôi đành phải bỏ rơi các anh nếu như tôi chết rồi thì hãy để tôi xuống địa ngục tạ lỗi với các anh nhưng bây giờ thì tôi nhất định phải bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi tất cả các chiến sĩ liên sao tập hợp mục tiêu đường ống năng lượng chủ chốt chương 249 t h ờ i gian thời gian trong lúc nhóm người của ưng ở bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đang chuẩn bị hành động thì ở bên ngoài tàu hy vọng d i ê u nguyên đang nóng lòng chờ đợi xuống điện từ siêu tốc chờ đợi nó được phóng ra từ bên trong tàu hy vọng hiện giờ máy tính trung ương của tàu hy vọng vẫn trong tình trạng mất kiểm soát cho nên chiến cơ vũ trụ ba không dám tiếp cận phạm vi bên trong lớp màng hạt cơ bản vì một khi tiếp cận thì sẽ mất kiểm soát hoàn toàn chiến cơ vũ trụ ba sẽ không thể nào điều khiển được trừ khi là bị mất điện toàn bộ một lần nữa thì mới có thể rời khỏi khu vực xung quanh tàu hy vọng trong hoàn cảnh này bên trong tàu hy vọng chỉ có máy số một của ba lệ mới có thể vận chuyển được một vũ khí nặng như vậy cho nên diêu nguyên mới ra lệnh yêu cầu ba lệ điều khiển máy số một đi vận chuyển súng điện từ siêu tốc thật sự súng điện từ siêu tốc không hề to lớn bao gồm cả đế và tất cả các phụ kiện kèm theo thì chỉ lớn hơn chiến cơ vũ trụ không không ba một chút mà thôi không thể nào so sánh được với chủ pháo của tàu hy vọng phá hủy diệt quỹ đạo siêu điện tử nhưng nếu như xét về trình độ công nghệ thì súng điện từ siêu tốc là công nghệ thuộc về công nghệ điện tử ư cũng tức là trình độ kỹ thuật của giai đoạn đỉnh cao cách mạng công nghiệp lần thứ tư so với công nghệ năng lượng của loại vũ khí thế kỷ cũng tức là loại vũ khí thuộc về khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì súng điện từ siêu tốc là loại vũ khí cao cấp nhất mà công nghệ điện tử có thể chế tạo được so với pháo hủy diệt quỹ đạo siêu điện từ chỉ đơn giản là cải thiện tốc độ và quy mô của đạn pháo để đạt đến trình độ công nghệ cường hóa uy lực thì súng điện từ siêu tốc đã đạt đến một tầng cao công nghệ khác tuy rằng vẫn giống như công nghệ mô phỏng công nghệ g h s t đâm xuyên vật chất bằng một chức năng siêu cường do tốc độ cao mang lại gây ra một loạt những tổn thương nhưng so với súng trường ghost và pháo cano ghost thậm chí so với các loại vũ khí như pháo hủy diệt quỹ đạo siêu điện tử thì hình thức của loại vũ khí này đã được thay đổi hoàn toàn đầu tiên siêu điện tử không tồn tại như là một động lực chủ chốt trong khái niệm thiết kế súng điện tử siêu tốc này siêu điện tử chỉ tồn tại như là một hệ số cân bằng khiến cho đạn pháo n à y sinh được một lực hệ số cân bằng trên dưới trái phải và trước sau còn cái khiến cho nó thật sự tăng tốc đó chính là hạn đúng vậy khái niệm sử dụng hệ thống đẩy hạt nhưng mà không phải sử dụng lực đẩy hạt mà là đưa sức mạnh của hạt tác động vào phía sau của đạn này theo diện rộng và quy mô lớn đồng thời dựa vào siêu điện từ để làm yếu tố cân bằng và duy trì sự ổn định nói một cách đơn giản tức là ở phía sau một quả cầu kim loại không ngừng sản sinh lực đẩy phát nổ sự phát nổ này là liên tục không ngừng lực được sản sinh ra cũng liên tục không ngừng khi lực này tích lũy đến một mức độ nhất định sau khi phóng ra thì đạn pháo sẽ đạt đến một tốc độ kinh hồn mà con người không thể tưởng tượng được tốc độ bằng một năm tốc độ ánh sáng đúng vậy một năm tốc độ ánh sáng một vật thể đạt đến một tốc độ ban đầu lớn như vậy và còn có thể chịu đựng được lực nổ không ngừng thì khối lượng của viên đạn này không thể quá lớn đồng thời chất liệu của nó phải vô cùng kiên cố chế tạo ra loại chất liệu có thể đạt đến mức độ kiên cố như vậy ngay cả tàn tích văn minh ngoài hành tinh trước kia cũng không thể nào làm được cho nên trước kia tàn tích văn minh ngoài hành tinh chỉ có thể chế tạo ra phá hủy diệt quỹ đạo siêu điện tử loại súng điện tử siêu tốc này chỉ là một loại vũ khí mang tính khái niệm vẫn luôn được lưu trữ trong kho dữ liệu của họ dựa theo quy luật của nó mà suy đoán cho dù là đạt đến thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì chỉ có thể chế tạo ra súng khái niệm siêu từ uy lực của nó thì cũng không yếu hơn vũ khí năng lượng đơn binh hơn nữa có thể còn cao hơn một chút bởi vì uy lực của vũ khí năng lượng chịu ảnh hưởng bởi công suất của nó chắc chắn không thể nào hễ là vũ khí năng lượng thì một khi bắn ra là có thể phá hủy một hành tinh điều này không thể nào xảy ra nhưng con người rất may mắn so với tàn tích văn minh ngoài hành tinh con người có được một bộ máy chém giết thực vật ngoài hành tinh sau khi thực vật ngoài hành tinh nuốt trừng nhiều loại khoáng vật thì sẽ có rất nhiều chất liệu đặc biệt được trưng cất hoặc hợp thành bên trong cơ thể của nó trong đó có một loại nguyên liệu hợp kim vô cùng kiên cố đây chính là loại nguyên liệu duy nhất mà hiện giờ con người có thể phát hiện ra để chế tạo đạn pháo của súng điện từ siêu tốc cho nên kế hoạch triển khai nghiên cứu súng điện từ siêu tốc có thể thực hiện được đương nhiên do ảnh hưởng của các nhân tố như là trình độ kỹ thuật hiện giờ thì chỉ có thể chế tạo ra được bản thử của súng điện từ siêu tốc mà thôi hơn nữa tốc độ đạt được hiện giờ mới chỉ là tháng một năm một không tốc độ ánh sáng độ lớn của viên đạn thì chỉ khoảng bằng móng tay của một người lớn xét về mặt uy lực chắc chắn không bằng phá hủy diệt quỹ đạo siêu điện tử nhưng mà khả năng xuyên thủng của nó thì vô cùng khủng khiếp tuy là không thể nào xuyên thủng lớp màng bảo vệ điện từ bên ngoài tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh trên một diện rộng thì cũng có thể đâm xuyên một lỗ nhỏ làm thành một điểm tấn công trọng yếu nhân tố then chốt đó là đủ để tấn công mạch điện năng lượng của nó đạt được mục đích làm giảm tốc độ bắn ra của loại vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm đây chính là nguyên nhân mà diêu nguyên bắt buộc phải sử dụng súng điện từ siêu tốc này đây chính là niềm hy vọng duy nhất của tàu hy vọng lúc này đồng thời đây là loại vũ khí duy nhất có thể tấn công tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh chính trong quá trình chờ đợi sốt ruột như vậy một cánh cửa khoang của tàu hy vọng mở ra một cỗ máy màu bạc trắng từ từ bay ra từ bên trong tiếp đó d i ê n nguyên nhìn thấy trên cỗ máy này có một người máy đang bay lượn nó đang đẩy cỗ máy dần dần cỗ máy này càng lúc càng rời xa tàu hy vọng đã bay khỏi khu vực lớp màng hạt cơ bản của tàu hy vọng cho đến lúc này d i ê u nguyên mới vội vàng điều khiển tia xét màu đỏ bay tới xung quanh cỗ máy này chờ đợi nó dừng lại trong không trung sau khi làm xong mọi chuyện người máy này cũng không chờ đợi d i ê u nguyên tiếp nhận cô máy nó đã tự động quay trở về bên trong tàu hy vọng còn d i ê u nguyên thì không hề để ý đến nó anh điều khiển tia xét màu đỏ bay tới bên cạnh cô máy sau đó từ bên trong tia xét màu đỏ mở cửa và bước ra ngoài lúc này anh đang mặc chiến giáp liên sao trên người chiến giáp liên sao vốn dĩ được thiết kế như lớp trang bị bên ngoài chuyên dùng cho chiến tranh vũ trụ người mặc nó sinh tồn và di chuyển trong vũ trụ không thành vấn đề gì lúc này anh không dám chậm trễ anh liền rời bỏ tia s é t màu đỏ bay vào trong ghế ngồi của cỗ máy này kế hoạch triển khai nghiên cứu súng điện từ siêu tốc đã được thực hiện sau khi được anh ký tên thông qua cho nên đương nhiên là anh vô cùng hiểu rõ kế hoạch này đương nhiên anh là lãnh đạo cao nhất không phải nhà khoa học nguyên lý bên trong là gì anh không cần phải biết anh chỉ cần biết có loại vũ khí này đồng thời khoa học công nghệ của con người có thể từ từ nghiên cứu mô phỏng sau đó mới quyết định chế tạo loại vũ khí này cho nên anh cũng khá hiểu rõ quy trình điều khiển nó ở phía bên kia tầng điện t ừ ở bên ngoài tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã dăn chắc đến một mức độ tương đối theo kinh nghiệm trước kia thì nhanh nhất thì sẽ còn khoảng hai phút nữa họ sẽ bắn tiếp phát đạn công kích tiếp theo trong hoàn cảnh này riêng nguyên không dám sơ s u ấ t một chút nào cả ở bên trong ghế ngồi của vũ khí này anh đã nhanh chóng tìm thấy các loại nút điều khiển để khởi động và vận hành hệ thống nhắm bắn từ xa các phần mềm máy tính bắt đầu tính toán hệ thống năng lượng bên trong bắt đầu vận hành tích chữ năng lượng trạng thái khai hỏa đã bước vào giai đoạn đếm ngược nói thêm câu nữa súng điện từ siêu tốc không có chức năng lớp màng hạt cơ bản nhưng mà nó vẫn có thể sử dụng được là do tia xét màu đỏ đang bay lơ lửng ở bên cạnh nó lớp màng bảo vệ của tia xét màu đỏ cũng đã bao phủ lấy nó cho nên khiến cho nó vẫn có thể sử dụng được ở bên trong lớp màng hạt cơ bản d i ê u nguyên nhìn thấy tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh ở phía xa kia đang ngày càng tích chữ càng nhiều năng lượng tầng điện từ càng lúc càng d à i lòng của d i ê u nguyên sốt ruột và rối bời vô cùng không chỉ anh ta mà tất cả các chiến sĩ liên sao đang điều khiển chiến cơ vũ trụ không không ba cũng lộ rõ vẻ sốt ruột không kém đây là cơ hội cuối cùng một khi thất ngai chắc chắn con người sẽ bị hủy diệt cho dù loài người mới và kẻ sinh tồn như bọn họ có thể chạy thoát được nhưng cũng không thể nào sinh tồn được trong vũ trụ được hơn nữa cả nhân loại cũng chỉ còn hơn trăm người bọn họ kết quả cuối cùng cũng chỉ là diệt vong m à t thôi tất cả mọi hy vọng đều nằm trong bàn tay của diêu nguyên nằm ở trên súng điện từ siêu tốc này một khi thất bại loài người coi như diệt vong nhanh lên nhanh lên chút nữa d i ê u nguyên đã chuẩn bị xong các thiết bị nhằm bán ngoại trừ hệ thống tính toán của máy tính anh sử dụng thêm kỹ năng của kẻ nhìn xa khắc ghi vào đầu tất cả các loại linh kiện trên tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tất cả mọi thứ in rõ một một thậm chí là một chút vật kim loại lồi lên nhỏ như là một trái bóng bàn thì anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trong lúc r i ê n nguyên đang tìm kiếm điểm then chốt năng lượng giống như loại vũ khí sử dụng năng lượng cực lớn này nhưng không thấy thương nhân ngoài hành tinh có sử dụng loại hợp kim siêu dẫn cho dù là những vật thay thế tương tự lấy ví dụ như tàu hy vọng thì bản thân nó cũng cần phải có điểm chốt năng lượng để tiến hành phân phối và truyền năng lượng đi bọn họ sử dụng loại vũ khí tập hợp năng lượng lớn như vậy để công kích người khác ngoại trừ là trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm thật sự hoặc là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ sáu nếu không thì chắc chắn không thể nào không có điểm tập kết năng lượng cho nên lúc này r i ê n nguyên tập trung tìm kiếm và tấn công điểm tập kết năng lượng làm như vậy không những có thể làm giảm tốc độ và công suất sử dụng của loại vũ khí này thậm chí nếu như con người cực kỳ may mắn thì có thể gây ra sự nghịch đảo năng lượng nếu thật sự như vậy thì nguy cơ của tàu hy vọng đương nhiên là được hóa giải rồi trước mắt diêu nguyên đang tìm kiếm điểm tập kết năng lượng như vậy từng phút từng giây trôi đi tầng điện từ bên ngoài tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã tập kết đến mức độ chuẩn bị khai hỏa còn súng điện từ siêu tốc cũng đã bước vào hành trình đếm ngược của giai đoạn khai hỏa nhưng diêu nguyên vẫn chưa tìm thấy điểm tập kết năng lượng rõ ràng nhất cho nên anh không ngừng chuyển đổi mục tiêu tìm kiếm một điểm nhắm bắn của mạch điện năng lượng chủ chốt đồng thời cố định nó ở trong tọa độ phát hỏa 5, 4, 3. vừa mới đếm ngược xong thì từ miệng pháo ngắn thô có hình trụ của súng điện từ siêu tốc đã bắn ra rất nhiều hạt trông có vẻ cả miệng pháo đang tập hợp năng lượng ngay sau đó từ trong miệng pháo của súng điện từ siêu tốc bay ra một sợi quỹ tích dạng thẳng gần như chỉ trong tích tắc chỉ trong chớp mắt nó đã bay tới tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh ở phía xa kia ở giữa tàu mẹ và súng điện từ siêu tốc xuất hiện một sợi quỹ đạo hạt gắn chặt không rời giống như là có một sợi dây kim loại nối chặt hai vật với nhau đây chính là nguồn gốc của súng điện từ siêu tốc d i ê u nguyên và tất cả mọi người đều đã mở to m ắ t chăm chú roi theo đầu bên kia của sợi dây q u ý tích ở nơi tàu mẹ ở nơi đó ở nơi đó chính là nơi hiển thị kết quả lúc mới bắn ra thì vẫn không có chuyện gì xảy ra vài giây sau thì ở trên tàu mẹ xuất hiện một lớp màng bảo vệ điện từ nhưng mà lớp màng bảo vệ điện từ này đã bị phá vỡ vài giây sau đó giống như là sau khi bị công kích thì bị vỡ vụn vậy ngay sau đó ở vỏ ngoài của tàu mẹ bắt đầu phát nổ ở đó vô số các tia lửa điện s ẹ t liên tục hơn nữa các tia lửa điện này còn đang phát tán ra xung quanh cho đến khi phát tán đến một phạm vi cách đó hai ba km thì mới ngừng lại cùng lúc đó tầng điện từ ở bên ngoài tàu mẹ bắt đầu trở nên nằm đạm năng lượng đang dần dần biến mất phát đạn đầu tiên của súng điện từ siêu tốc lúc này chính là ba phút đồng hồ sau khi nhóm người của ưng bắt đầu xuất phát đi tìm kiếm mạch năng lượng chủ chốt ở bên trong tàu mẹ chương hai trăm năm mươi ưng chạy đi nó là con của quái vật ưng dùng tay lau bùn đất trên mặt không nói tiếng nào tiếp tục kéo theo một cái bao lớn đi về hướng nhà mình trong bao là lương thực một tháng của nó gạo còn có một chút cỏ khô đã bị hư một ít một bịch muối nhỏ và một chút tiền su năm nay ưng chín tuổi rồi ba mẹ của nó đã chết được hai năm ba mẹ của ưng không phải là người có học vấn lại là nông dân của một vùng núi nghèo khó nhất của trung quốc sau khi kế thừa ruộng đất của tổ tiên làm ngày làm đêm thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn bữa cơm no trong vùng rừng thiêng nước độc này nếu như không có sự phát triển nguồn vốn từ bên ngoài thì cái nghèo vẫn tiếp tục đi theo họ cả đời và còn tiếp tục đi theo đến thế hệ sau của họ cho nên sau khi ưng ra đời hai vợ chồng đã bản tính với nhau quyết đ ị nhưng mà dưới vẻ ngoài hào hoa của đô thị thì ẩn nấp dưới nó là một rừng rậm tàn nhẫn vô tình nhất của thế giới rừng rậm của sắt thép nơi tồn tại của luật rừng không có trình độ học vấn ngay cả chữ cũng không biết hết ở c h ố n đô thị này hai vợ chồng hoàn toàn bị l ạ c lõng ngoại trừ việc làm những công việc khó nhọc làm thời vụ cho người ta thì ngay cả những chỗ sang trọng hơn một chút cũng không nhận họ vào quét rác rửa chén họ chỉ hỏi một câu tiếng anh của bạn cấp m ấy có văn bằng gì không thì đã phủ nhận toàn bộ sự cố gắng của hai vợ chồng cứ như vậy hai vợ chồng cố gắng sinh tồn ở nơi phồn hoa đô thị này trong mấy năm dài tính ra tuy là tốt hơn ở nhà làm nông một chút nhưng mà phí sinh hoạt ở nơi thành thị cao như vậy họ chỉ có thể chi tiêu tiết kiệm mới để g i à n h được một ít tiền chút tiền còn con này là hy vọng của họ họ hy vọng họ sẽ có thể từ năm này qua năm nọ tích tụ được vài trăm vài ngàn sau đó đứa con của họ tương lai của họ ưng sẽ được học tiểu học học trung học cuối cùng là học đại học như vậy số mệnh của họ sẽ thay đổi nhưng mà sự mệt mỏi tích lũy bao lâu nay mỗi ngày đều lao động cực nhọc nhưng chỉ dám ăn cơm thừa cánh cạn thậm chí có lúc còn không được ăn no dần dần sức khỏe của hai vợ chồng càng lúc càng suy yếu cuối cùng sau khi mắc một trận mưa lớn thì người vợ đã bị bệnh lao một căn bệnh nghiêm trọng đã đẩy hai vợ chồng đến bước đường cùng cho dù họ đem hết số tiền ít ỏi tích lũy được bao lâu nay để chữa bệnh cho người vợ thì chi phí chữa trị ở thành phố này cũng quá cao quá cao cuối cùng, sau khi người chồng được người ta giới thiệu thì đã đi bán máu ở một địa điểm y tế tư nhân người chồng có được số tiền mà trước đây anh nghĩ cũng không dám nghĩ sau đó anh đã mang đến cho vợ mình một bữa cơm có thịt đầu tiên từ sau khi hai người vào thành phố vài tháng sau anh bán máu hết mấy lần cũng đã có đủ số tiền để trị hết bệnh cho vợ nhưng mà bệnh đã biến thành virus một loại virus mà đến hiện giờ con người vẫn không thể nào trị liệu được một loại vi rút mà một số người nói rằng do thượng đế phát tán vào trốn nhân gian chuyên trừng phạt những kẻ không trinh tiết nhưng mà hiện giờ loại vi rút này đang hại những con người sống cả đời chân chất tên gọi của nó là s một căn bệnh của thế kỷ được truyền thông qua đường máu hai vợ chồng vẫn tiếp tục ở trong thành phố tiếp tục phấn đấu vì số tiền ít ỏi của họ trong khoảng thời gian đó họ vẫn muốn đi bán máu nhưng mà họ được người ta thông báo rằng họ đã mắc bệnh s nhưng mà họ không biết điều này có nghĩa là gì chỉ biết bản thân không thể bán máu được nữa điều đáng tiếc là bản thân họ cũng không cảm nhận cơ thể mình có gì khác thường chỉ là càng lúc càng suy yếu đi sau đó không lâu nam ưng lên bảy tuổi họ đã trở về quê hương của mình tuy rằng lúc đó s vẫn chưa cướp đi mạng sống của họ nhưng mà do sống trong sự mệt mỏi lao lực bấy lâu nay nên cơ thể của họ đã hoàn toàn kiệt quệ năm đó hai vợ chồng đã để lại ương đứa con bảy tuổi của mình mang theo một căn bệnh t u ổ i nhục dưới sự khinh b ỉ của tất cả mọi người trong thôn làng cùng nhau ra đi cũng bắt đầu từ năm đó ương bị mọi người trong thôn làng gọi là hậu duệ của quái vật ư n g lúc nào cũng lặng lẽ nhìn bọn chúng ánh mắt bình tĩnh không ai biết được trong lòng đứa trẻ này đang nghĩ điều gì tuy đã được sự xác nhận của bác sĩ chính quyền rằng ưng không hề mắc bệnh s nhưng mà dần dần tất cả mọi người đều xa lánh nó trừ một số đứa trẻ nghịch ngợm thi thoảng ném bùn đất và gạch đá về phía nó thì những người khác thật sự hoàn toàn xa lánh ưng trượt chân c é i ngã xem chút nữa là bị một thi thể người ngoài hành tinh đè lên hắc thiết đứng bên cạnh đang cố gắng đẩy phương tiện di chuyển chắn đường ra vô tình nhìn thấy ưng bị trượt ngã thì vô cùng tò mò và hỏi anh ê ưng chắc không phải anh đói rồi chứ hạ hạ hạ lần đầu tiên tôi thấy anh ở chiến trường xảy ra sơ suất nói ra chắc bọn họ không dám tin ưng lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi nói y ê miệng hoàn thành nhiệm vụ của anh đi hắc thiết cười hí hì nhưng cũng không dám cãi lại vẫn tiếp tục công việc của bản thân trong cả đội ngũ hắc tinh này diễu nguyên là lão đại xứng đ á n g nhất cho dù là sau khi anh xuất ngũ thì vẫn như vậy mối quan hệ của anh trong quân đội đặc biệt là mối quan hệ với tiểu đội h ắ c tinh thì càng chặt chẽ hơn hơn cả sự tưởng tượng của nhiều người trong suốt thời gian mấy năm xuất ngũ sự lãnh đạo quản lý của diêu nguyên đối với tiểu đội h ắ c tinh chỉ có tăng chứ không giảm nhân vật thứ hai chính là vương quang chính vương quang chính cũng vô cùng xứng đáng với tư cách là cánh tay phải và kẻ ủng hộ lớn nhất của diêu nguyên vai trò của vương quang chính vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người hơn nữa anh cũng là người được diêu nguyên tin tưởng nhiều nhất ngay cả người tiếp nhận chính quyền của tàu hy vọng cũng đã được chỉ định là vương quang chính từ đó có thể thấy được sự xem trọng của diêu nguyên dành cho vương quang chính còn về nhân vật thứ ba tuy rằng mọi người không nói rõ nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là ưng cẩn trọng vững vàng có năng lực lãnh đạo kiên nghị quyết đoán tuy rằng ưng là người chém giết nhiều nhất trong hát tinh nhưng anh tuyệt đối không ra tay với người vô tội hơn nữa anh nắm vững tất cả các kỹ năng nếu không phải anh xuất thân từ một gia đình bình thường không như diêu nguyên xuất thân từ một gia đình danh tiếng nói không chừng trước khi diêu nguyên được gia nhập vào tiểu đội hát tinh thì ưng đã trở thành đội trưởng của đội ngũ này cho nên trong đội quân hát tinh này vai trò của ưng vô cùng to lớn trong những tình huống quan trọng như tình huống đàm phán với thương nhân ngoài hành tinh lần này đội trưởng do diêu nguyên chỉ định chính là ứng từ đó có thể thấy được địa vị của anh trong tiểu đội ht i n quan trọng như thế nào lúc này tất cả mọi người đã tìm thấy mạch năng lượng chủ chốt của tàu mẹ bọn họ đang đi dọc theo mạch năng lượng chủ chốt này để đi về phía trung tâm điều khiển của tàu mẹ hơn nữa bọn người ngoài hành tinh cũng đã phát hiện được n ư u tính của họ trên đường đi họ không ngừng gặp phải những đội quân được cơ giới hóa tiến hành chặn đường công kích tuy là khi mới bắt đầu ý chí chiến đấu của hai ba đội quân cơ giới hóa cũng chưa mạnh nhưng mà theo bước chân tiến công của loài người thì ý chí chiến đấu của đội quân thương nhân ngoài hành tinh rõ ràng càng lúc càng mạnh bọn họ cũng bắt đầu liều mạng bây giờ cả đội quân thương nhân ngoài hành tinh này liều mạng chiến đấu đến mức sẵn sàng xả thân ý chí chiến đấu như vậy không hề thua kém ý chí chiến đấu của quân đội loài người ư n g lặng lẽ nhìn về phía trước con đường này vô cùng dài nó kéo dài đến một nơi nào không ai biết rõ ở phía xa xăm đó chính là nơi tập trung năng lượng của tàu mẹ đó cũng chính là địa điểm mục tiêu của tiểu đội hắc tinh trong nhiệm vụ lần này nhưng mà có trời mới biết ở phía trước có bao nhiêu đội quân đang chặn đường họ đột nhiên ứ n g hỏi lưu bạch đang đứng bên cạnh bây giờ là lúc nào rồi thời hạn của nhiệm vụ còn lại bao lâu lưu bạch lập tức lấy đồng hồ nguyên tử có độ chính xác cực cao ra xem rồi nói thời gian tiến hành nhiệm vụ đã trôi qua m ộ ư ơ i hai phút còn mười tám phút nữa đó chính là thời hạn thực hiện nhiệm vụ nhưng mà theo tình hình ý chí chiến đấu của đội quân thương nhân ngoài hành tinh bây giờ thì chúng ta cách mục tiêu không bao xa nữa nói không chừng sau khi chiến đấu hai ba lần nữa thì chúng ta sẽ đến được đích tương châu mày nói không được đã không kịp nữa rồi thời gian mười tám phút chúng ta không thể xác nhận bằng cách so sánh với thời hạn được đưa ra chúng ta phải tính sớm tám phút để lại một khoảng thời gian dự trữ cho thời hạn đưa ra cuối cùng nói cách khác chúng ta chỉ có nhiều nhất mười phút đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ này nếu cứ tiếp tục tiến công như vậy thì chắc chắn chúng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi được cho nên nhất định phải nghĩ một cách khác lưu bạch s ư ớ n g sở trong giây lát rồi nói n g h ĩ cách khác n g h ĩ cách gì khác chúng ta không quen thuộc với địa hình xung quanh hơn nữa để đi đến điểm tập trung lò phản ứng hoạch nhân thì không thể nào dựa vào may mắn được nói không chừng đây là con đường duy nhất ưng không nói gì anh kêu nhâm đ à o và thích hiểu điều tới trước mặt đồng thời nói cho bọn họ nghe tình hình hiện tại hy vọng họ có thể nghĩ ra một cách khả thi điều này thật sự đã gây khó dễ cho nhâm đ à o và thích h i ể u điều hai người nhăn mặt nhìn nhau rất lâu nhưng cũng không thể đưa ra một phương án có thể đẩy nhanh tốc độ tấn công vốn dĩ đây là một chuyện không thể thực hiện ngẫu nhiên được ưng nhìn thấy như vậy liền đẩy bọn họ ra và nói bây giờ vấn đề khó nhất ngăn cản chúng ta đẩy nhanh tốc độ đó chính là các đội quân cơ giới hóa của thương nhân ngoài hành tinh chặn đường ở phía trước nếu như có thể xua đuổi được những đội quân cơ giới hóa của thương nhân ngoài hành tinh này thì nói không chừng tốc độ tấn công của chúng ta sẽ được nâng cao rất nhiều nhân đ à o và thích hiểu điều sững sờ trong giây lát đột nhiên dường như hai người họ đã hiểu ra điều gì nét mặt của họ trắng bệnh thích hiểu điều nói thẳng chắc anh không phải dự định bỏ rơi người nào đó lại bỏ rơi một lần nữa sao với một nét mặt lạnh như băng ưng lạnh lùng nói không có gì gọi là bỏ rơi hay không bỏ rơi bọn họ là quân nhân là một quân nhân thì phải có sự l ĩ n h ngộ như vậy từ trận nơi xa trường mới là cái chết đẹp nhất chẳng lẽ anh mong muốn nhiệm vụ thất bại sao nên biết rằng nếu nhiệm vụ này thất bại thì rất có khả năng cả tàu hy vọng sẽ bị hủy diệt điều này chúng ta không thể đem ra cực được nếu như các anh không có cách nào khác tốt hơn thì hãy theo cách của tôi mà làm cứ như vậy đội quân nhiệm vụ vẫn tiếp tục tiến về phía trước sau đó lại gặp phải sự ngăn chặn của một đội quân thương nhân ngoài hành tinh hơn nữa theo dự cảm của trương hằng thì ở sau lưng bọn họ đang có một đội quân đang truy kích họ nếu như bị kẹt ở giữa thì cả đội quân sẽ rơi vào thế gọng kìm cực kỳ khó khăn và nguy hiểm hơn nữa số lượng quân địch gấp trăm lần bọn họ trong lúc này ương đã ra một quyết định anh ra lệnh hai chiến sĩ liên sao dừng lại ở đây một mặt thì tấn công đội quân cơ giới hóa ở phía trước mặt khác thì chống lại sự truy kích của đội quân ở phía sau còn anh thì dẫn theo những người khác đâm xuyên một bức tường rồi đi qua đúng vậy nghe có vẻ là chuyện không thể ngờ được nhưng mà bức tường bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh thì không hề kiên cố chỉ dùng kiếm lưỡi cơ có từ tính thì đã có thể xuyên thủng nó nhưng mà điều này cần phải có thời gian hơn nữa cũng không biết được sau khi xuyên thủng thì sẽ đi tới đâu nhưng trong lúc này hưng đã ra quyết định để lại một nhóm nhỏ những người khác tiếp tục tiến công về phía trước dùng sự hy sinh để đổi lấy thời gian tất cả mọi người bao gồm hắc thiết và lưu bạch suốt dọc đường đi nét mặt của họ đều vô cùng xanh xao cảm giác của họ đối với ưng vô cùng thất vọng dù biết rõ có lẽ đây là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà cảm giác khó chịu đó lại không thể nào xua đi được